Phong nương nhìn nàng một cái, muốn nói lại thôi. Kỷ thiên thiên ngạc nhiên hỏi, đại nương muốn nói gì? Phong nương trầm ngâm một lát, nói, tốt nhất tiểu thư nên có chút chuẩn bị tinh thần, trong thời gian ngắn bọn ta sẽ có chuyến đi xa. Kỷ thiên thiên trong lòng run sợ, nghĩ đến cuộc đại chiến sắp tới. Nhưng bây giờ đang là mùa đông khốc liệt, thời tiết lạnh lẽo, tuyết phủ khắp nơi. Chẳng lẽ trong lúc băng tuyết đầy trời mộ dung thủy lại muốn xa đội công đánh bình thành, đây tuyệt đối là hành động của kẻ bất trí. Tiểu thi nhân cơ hội tìm lý do đi vào trong phòng. Kỳ thiên thiên hỏi, trời lạnh như vậy mà đi đâu đây? Phong nương buồn rầu nói, có lẽ trở về Đô Thành Trung Sơn. Tất cả đều do Hoàng thượng là người quyết định cuối cùng. Kỳ thiên thiên nhẹ nhàng hỏi, đại nương có tâm sự gì? Phong nương ngây người một lát túi đầu thở dài hỏi, sự kiện này thật không biết kết cục thế nào. Kỳ thiên thiên thử thăm do hỏi, đại nương phải bảo cho ta chứ? Phong nương trơ ra không có biểu tình, thời hợp nói, ta đang lo lắng cho Hoàng thượng. Tiểu thư người hiểu được mà. Ta dù sao cũng là người của mộ dung tiên ti tộc, không thể không suy nghĩ cho tộc nhân của ta, càng phải vì hoàng thượng mà suy nghĩ. Nếu như người có gì bất chắc, vận mạng mộ dung tiên ti tộc sẽ vô cùng thê thảm. Tiểu thư quen biết thác bạn khuê mà. Hán tuyệt đối là người lòng dạ ác độc, một trận tham hợp pha đã chôn sống hàng vạn chiến sĩ tộc ta, thật là tàn nhẫn bất nhân bao nhiêu. Cho nên hiện tại người của mộ dung tiên ti tộc vạn người đoàn kết một lòng, bởi vì mỗi một cá nhân đều hiểu được. Trận này tuyệt không thể thua. Nếu bị thua, mộ Dung Tiên Ti tộc sẽ biến thành nộ lệ của tên bạo quân ấy. Nếu như Phong Nương dùng ngữ điệu kích động nói ra những lời này, cảm nhận của Kỷ Thiên Thiên sẽ không có chấn động và sâu sắc như vậy. Nhưng thần thái Phong Nương bình tĩnh khác thường, thể hiện bà đối với chiến tranh vô cùng đau đớn, bi thương và chán nản, trong lòng nguội lạnh và vô cảm nhìn thấu suốt tình thế, tựa như mất đi năng lực kích động. Ngược lại làm cho Kỷ Thiên Thiên càng hiểu được sâu sắc bản chất tàn khốc của chiến tranh, không phải ngươi chết thì ta chết. Tuy nàng từ chỗ Yến Phi biết trận chiến tham hợp Pha Yên quân đã toàn quân bị tiêu diệt, chỉ còn lại mộ dung bảo và hơn 10 tướng lính thân vệ đột vây trốn thoát, chưa từng nghĩ qua hàng vạn hàng binh Yên quân bị Thác Bạt Khuê chôn sống. Sao Thác Bạt Khuê có thể đưa ra một quyết định đáng sợ như vậy, mang hàng vạn hàng binh đi chôn sống? Đây phải là việc mà bất kể người nào tâm lý bình thường cũng không đủ can đảm để làm. Vì sao Yến Lang không cản trở hắn? Bất quá nàng cũng nghĩ được, thủ đoạn tàn nhẫn của Thác Bạt Khuê thật có hiệu quả. một chiêu này đã đả kích mạnh mẽ mộ dung thủy khiến cho yên quân sinh ra hoảng sợ làm dao động lòng tin của yên quân kỳ thiên thiên không nói nên lời phong nương điềm đạm nói thiểu thư không có nói chuyện sao kỳ thiên thiên khổ sở nói từ trước đến nay chiến tranh đều là vô tình và tàn khốc ta có thể tưởng tượng ra lúc đó nếu bọn ngươi đánh được vào thịnh nhạc sẽ giết đến con gà con chó cũng chẳng tha chẳng ai nguyện làm nô lệ vong quốc một ngày trung thổ vẫn còn chia năm xẻ bảy tình huống như vậy vẫn sẽ tiếp tục xảy ra phong nương gật đầu nói Mộ dung tiên ti và thác bạt tiên ti đã kết huyết cựu không thể giải được, phải cho đến khi một bên hoàn toàn khuất phục thì chiến tranh mới có thể kết thúc. Hoàng thượng rất xem trọng thác bạt khuê và luôn luôn lung lạc hắn, nhưng người này dã tâm rất lớn, không chịu xưng thần với hoàng thượng, do đó sự tình đã phát triển đến mức không thể thu thập. Lúc đầu Phong Nương chỉ cùng Kỷ thiên Thiên đàm luận hời hợt việc phát sinh, hiển nhiên trong lòng bà chứa đầy âu lo và hoảng sợ, chịu không nổi mới phát tiết ra nỗi oán hận và chán trường ở trong lòng. Phong Nương lại nói, Hai người xuất sắc nhất thác bạt tiên ti tộc là thác bạt khuê và hiến phi. Hai người bọn họ liên hợp lại làm một là tổ hợp vô cùng đáng sợ. Ôi, hoàng thượng một đời anh minh, nào ngờ được cũng sẽ phạm vào sai lầm, làm cho hiến phi vì tiểu thư mà thành tử địch và khiến hoang nhân cũng biến thành địch nhân của người. Đây là lần đầu tiên phong nương thổ lộ rõ ràng không đồng ý với việc mộ dung thủy bắt giữ chủ tỷ Kỷ thiên thiên ngược lại với bình thường làm cho kỷ thiên thiên cảm kích trong lòng. Nhưng kỷ thiên thiên cũng vì biết được thảm sự của tham hợp pha. Tâm trạng đang ở lúc chán chứng nhất, nên chẳng có cảm giác đặc biệt gì. Phong nương nhẹ nhàng nói, tình yêu của Hoàng thượng đối với tiểu thư không có giới hạn, chẳng lẽ tiểu thư không có một chút cảm động sao? Kỳ thiên thiên buồn bã hỏi, sao phải khổ thế chứ? Thiên thiên đã có ý trung nhân, mãi mãi sẽ không thay đổi. Phong nương chán nản không nói gì. Sau một thoáng, Phong nương cười khổ, là lao thân không tốt, không nên nói với tiểu thư chuyện này, ảnh hưởng đến sự bình tĩnh của tiểu thư. Kỳ thiên thiên thở dài, nói... Đại nương phải sớm cho ta biết. Vì sao đại nương hôm nay đầy cảm xúc vậy? Phong nương túi đầu xuống sau một chốc mới nói. Mới đây, trước khi Hoàng thượng bỏ đi, Lao thân có nói với Hoàng thượng giữ được người cũng giữ không được lòng của tiểu thư. Sao không để cho tiểu thư được tự do, rồi chuyên tâm lo chuyện quốc gia đại sự. Lại bị người thẳng thừng cự tuyệt. Ôi! Chỉ trách Lao thân lắm miệng, nhưng lão thân thật chịu không nổi. Kỳ thiên thiên ngây người nhìn bà. Phong nương Vỗ nhẹ lên đầu vai nàng, không nói gì bỏ đi. 77. Hoàn Huyền đang kích động máu sôi sùng sục, ngộng tưởng của hắn rốt cuộc đã thành sự thật. Trong vòng vây bảo vệ của thân binh, Hoàn Huyền đi qua đại môn ra khỏi cung thành, bước lên ngự đạo rộng rãi. Đích đến là hoài nguyệt lâu bên sông Tân Hoài, thanh đàm nữ hoàng Lý Thục Trang thiết tiệc khoản đãi và còn sẽ tự thân hầu diệu hắn. Người có tư cách tham dự yến tiệc đều là những nhân vật có máu mặt trong cao môn kiến khang, do Lý Thục Trang xe chỉ luật kim, an bài cho họ gặp mặt bí mật. cuộc gặp gỡ này là một buổi tiệc chính trị chủ yếu phân phối lại lợi ích và quyền lực thành kiến khang đã tuyệt đối nằm dưới sự khống chế của hắn những thành trì xung quanh cũng bị hắn phái binh lần lượt chiếm cứ và tiếp thu chỉ gặp sự phản kháng giải rác chẳng hề có sức uy hiếp hiện tại đối với hoàn huyền mà nói khẩn yếu nhất là phải ổn định nhân tâm cao môn đại tộc kiến khang trừ khử đi chướng ngại của việc đăng cơ cũng tránh đi vào vết xe đổ của cha là hoàn ôn quá cứng rắn để đến khi gần thành công thì bị tạ an và vương thản chi kéo quân ngăn cản Còn một nguyên nhân khác làm cho tâm tình Hoàn Huyền hương phấn là có thể gặp được Lý Thục Trang. Có phải thị lôi cuốn người như lời đồn hay không, tối nay mới có thể rõ ràng. Hoàn Huyền nói, trước khi đến Hoài Nguyệt Lâu, ta muốn đến hẻm Ôi Điệ. tiêu Phụng Tiên cưỡi ngựa theo sắt đằng sau hắn nghe tiếng thầm kinh hãi, nói, Thục Trang và khách quý đang cung kính chờ đại giá của tướng quốc đại nhân. Hoàn Huyền mỉm cười nói, cứ để bọn họ chờ một lát, sẽ không lâu lắm đâu. tiêu Phụng Tiên chịu không được hỏi. Vì sao tướng quốc đại nhân đột nhiên muốn đến hẻm Oiye? Hoàn Huyền vui vẻ nói, ta muốn đến trước linh vị của Tạ Diễm Dương Hương cung tế, đón luôn Tạ hốn công tử cùng nhau đến Hoài Nguyệt lâu tham gia hiến tiệc tối nay. Không có hậu nhân của Tạ An tham gia yến tiệc, yến hội tối nay sẽ rất là không vui. Tiêu Phụng Tiên thầm rủa trong lòng, biết được Hoàn Huyền có động cơ khác, nhưng lại không cách nào ngăn cản hắn, chỉ đành ngậm miệng không nói. Hoàn Huyền không biết nghĩ đến chuyện gì nên khách khách cười, vung roi thúc ngựa. Những người tùy tùng vội vã tăng tốc. theo hoàn huyền phong trên ngự đạo bùi tung mù mịt đi về hẻm Y bên cạnh chu Tất môn 77 lưu dụ dưới sự hộ tống của bọn hà vô kỵ và bảy tám danh tướng bắc phủ Binh, cưới ngựa đi một vòng dọc theo tường thành thị sát có thể thủ mà sau đấy có thể công kinh khẩu đang gia tăng thêm phạm vi tường thành phòng thủ lớn hơn đặc biệt một giải khu bến thuyền bố trí đều luy đá và tiến lâu dùng để ứng phó sự tập kích của hoàn huyền từ đường thủy quảng lăng đã rơi vào tay hoàn huyền do hoàn hoàng, hoàng lãnh binh chú đóng Bất quá Quảng Lăng giống như căn cứ địa của Bắc Phủ Binh, không có khoảng một năm, Hoàn Huyền Đường hỏng có thể thực sự khống chế được Quảng Lăng. Mà Lưu Dụ tuyệt sẽ không để cho Hoàn Huyền có cơ hội như vậy. Đến khu bến thuyền thì những binh lính đang làm công sự vội vàng lần lượt hò gieo kính chào Lưu Dụ. Lưu Dụ cùng chư tướng nhảy xuống ngựa bí lão binh sĩ. Lúc này một số kỵ mã từ cửa thành chạy đến, hóa ra là khổng lão đại khổng tính đã lâu không gặp. Lưu Dụ trong lòng nhất thời kích động, chạy ra đón. ngụy vịnh chi dẫn khổng tĩnh đến gặp lưu dụ cười lớn nói hôm nay khổng lão đại mới từ diêm thành chạy đến khổng tĩnh cười vang nhảy xuống ngựa chạy đến ôm chầm lấy lưu dụ thật chặt những người xung quanh đồng thanh vỗ tay khen khổng tĩnh rời ra một chút nhưng dùng sức chộp lấy đầu vai lưu dụ thở dài nói làm rất tốt tiểu lưu gia của bọn ta làm rất tốt chẳng những không làm cho bọn ta thất vọng còn khiến cho mọi người bọn ta hứng thú vui vẻ khổng tĩnh là đại long đầu của bang hội có sức ảnh hưởng lớn nhất vùng này không ai không biết mọi người đều biết lưu dụ được sự ủng hộ của khổng tĩnh đồng thời gieo họ ở mỹ lưu dụ bồi tiếp khổng tĩnh đi đến bên bờ sông bọn hà vô kỵ hiểu bọn họ có chuyện cần thương lượng nên không đi theo còn vì bọn họ ngăn cản những người sấn vào coi nhiệt náo khổng tĩnh lại thở dài nói lần đầu tiên ngươi từ hải diêm xuất kích thật là phi thường tuyệt diệu đều được sự đồng lòng tán thưởng của huynh đệ bắc phủ binh việc mà trước đó không có người nào ngờ được lưu dụ khiêm tốn nói hoàn toàn tại có thêm sự chiếu cố của lão ca ngươi vận chuyển nào ngựa Nào lương thực và vàng, lấy hết gia sản của ngươi thật ấy nay quá. Khổng tĩnh cười nói, có quan hệ gì, ta là người buôn bán, chuyến này lỗ thì một chuyến khác có lợi là lấp lại. Chỉ cần lưu ra ngươi từng bước lên cao, khổng tĩnh ta đương nhiên cũng theo chân mà thành công nhanh chóng, mọi người đều có những ngày sống vui vẻ. Tiếp theo nghiêm mặt hỏi, ngươi tìm ta gấp gáp vậy là có việc nào cần ta rút? Lưu dụ nói, hiện tại nan đề lớn nhất của bọn ta là thiếu lương thực. Kho lương ở kinh khẩu chỉ còn lương thực không đủ một tháng. Nếu như phản công kiến khang thì lương thực càng khẩn trương hơn. Khổng tinh đau đầu nói, tất cả những thành trì dưới hạ du kiến khang, đều có nan để giống nhau. Lương thực và hàng hóa ta thu mua từ các huyện nằm dọc theo ven biển lại đây đều được chuyển hết đến Hải Diêm. Ai? Hiện tại có tiền cũng mua không được lương thực và hàng hóa, biện pháp nào cho tốt đây? Lưu Dụ như đã có kế hoạch trong lòng, nói, biện pháp thì có, nhưng phải có sự trợ giúp của khổng lão đại. Khổng tinh thản nhiên nói, lời khách khí không cần phải nói. bọn ta cùng chung hoàn nạn giúp ngươi cũng giống như ta tự giúp mình chỉ cần ta làm được nhất định sẽ vì lưu gia ngươi làm cho thỏa đáng lưu dụ chân thành nói vô luận tương lai ta biến thành thế nào lưu dụ ta sẽ vĩnh viễn coi khổng lão đại là huynh đệ khổng tĩnh mỉm cười nói từ lần đầu tiên ta nhìn thấy ngươi đã biết lưu gia là người thế này nếu không sao có thể lọt vào mắt xanh của huyền xoay chứ ánh mắt lưu dụ nhìn ra đại giang năm chiếc chiến thuyền của bắc phủ binh đang ngược dòng chạy đến thực thi hành động trinh sát và tuần tra Gã nói bọn ta thì thiếu lương thực còn hoàn huyền thì dồi dào nếu như hoàn huyền hiệu binh pháp sẽ đối phó với bọn ta thế nào đây khổng tinh nói điều này không phải là lĩnh vực của ta chẳng bằng ngươi nói cho ta nghe đi lần này lưu dụ lại phát giác ra thêm khổng tĩnh là người rất thẳng thắn gật đầu nói cách làm ngu ngốc nhất của hoàn huyền là xua quân lại đánh như thế thắng thua sẽ khó đoán hiện tại hoàn huyền chẳng những quân số đông hơn tựa hồ trên bất kỳ một phương diện nào cũng đều chiếm hết thượng phong không có đạo lý nào lại mạo hiểm cùng bọn ta đụng đầu liều mạng nhưng đương nhiên cũng không thể bỏ qua không lý đến bọn ta sách lược hay hơn cả là dùng mánh khỏe phong tỏa vận chuyển đường thủy để cho bọn ta vì thiếu lương mà tan vỡ khổng tĩnh đồng ý nói nếu ta là hoàn huyền cũng sẽ làm như vậy hiện tại bắc phủ binh lực lượng phân tán lại có riêng một nửa số người tác chiến tại tiền tuyến hiện tại hoàn huyền ngồi trong tòa thành kiên cố có sức phòng ngự mạnh nhất trong thiên hạ đương nhiên bài toán tuyệt với nhất là lấy thuận dòng đối ngược dòng Diệt giật đại lao. Qua sự phân tích này của Lưu gia, ta cũng nghĩ Hoàn Huyền sẽ dùng phương pháp phong tỏa vận chuyển đường biển để đối phó với bọn ta. Lưu Dụ nói, nếu Hoàn Huyền muốn phong tỏa vận chuyển đường thủy của Kinh Khẩu, tất phải phái trọng binh chú đóng ở Quảng Lăng, còn phải điều chiến thuyền đến mà không thể kéo dài, phải nhanh không nên chậm trễ. Nếu không sẽ để cho bọn ta trước khi bọn họ sắp đặt chưa hoàn thành phát động công kích đối với Quảng Lăng, Hoàn Huyền sẽ tổn thất nặng nề. Khổng Tĩnh gật đầu nói, Quảng Lăng là tòa thành trọng yếu nhất giữa Kiến Khang và Kinh Khẩu. nếu hoàn huyền có thể giữ vững quảng lăng bọn ta sẽ không di chuyển được một bước cho đến lúc hết sạch lương thực lưu dụ thích thú nói điều động quân đội là hành động quân sự phức tạp nhất vì phải phối hợp mọi phương diện với nhau tướng lĩnh thủ hạ của hoàn huyền tịnh không thông thuộc tình hình khu vực giang đông này càng không hiểu rõ dân tình rồi phải từ xa như thế hành quân tới tình hình ngược lại bọn ta biến thành dĩ giật đãi lao có chút tựa như diễn lại tình cảnh những ngày quân viễn trinh công đánh thiên sư quân khổng tĩnh ngạc nhiên nói nói vậy lưu gia đã sớm dự liệu tình hình trước mắt cho nên cố tình bỏ quảng lăng giữ kinh khẩu là muốn răng mồi nhử hoàn huyền lưu dụ nói khi ta quyết định đến quảng lăng tranh giành quyền lực với lưu lao chi đã tính đến mọi khả năng có thể xảy ra Không tính hiện ra vẻ kính phục trong lòng nói trước khi ta đến kinh khẩu lo lắng như thiếu đốt nhưng bây giờ gặp lưu gia được nghe phân tích tình huống địch ta tuy vẫn chưa nắm rõ biện pháp tất thắng nhưng cả con người cũng khác hẳn rồi đột nhiên tràn đầy tin tưởng và đấu trí rồi thanh tâm nói rốt cuộc ta có thể xuất lực ở chỗ nào lưu dụ nói ta có niềm tin chắc chắn đoạt hồi lại quảng lăng mà còn không phí một chút sức lực nào nhưng thời cơ là quan trọng nói cách khác công đoạt quảng lăng chỉ là bọn ta chịu thêm một chút sức nặng khổng tĩnh bị khêu gợi hứng thú hỏi khi nào gọi là thời cơ thích hợp nhất lưu dụ nói đó là thời khắc khi kinh châu quân vừa đem đến quảng lăng một lượng lớn lương thực và vật liệu thì bọn ta ở trong thành phát động công kích nhân lúc hoàn hoàng còn bối rối chưa kịp phong bị dùng thế vạn quân lôi đỉnh giết chết hắn. Khẳng định như thế thì Kinh Châu Quân sẽ tan vỡ, bọn ta mới có thể mang lương thực vật tư chiếm được làm điều có lợi. Không tính là Lao Giang Hồ chỉ cần một điểm là minh bạch, rất vui nói, việc này cứ giao cho ta. Quảng Lăng là nơi trôn rau cắt rốn của ta, trước mắt thủ hạ của ta ở Quảng Lăng có vài trăm người. Chỉ cần ta bí mật quay lại Quảng Lăng, sẽ tiện cho việc phối hợp cùng Lưu ra hành động. Lưu Dụ nói, quan trọng nhất là làm rõ ràng xem hoàn hoàng cất giữ lương thực thế nào. Trước tiên phải đoạt được lương thực và hàng hóa sau đấy mới động thủ. Còn không, nếu bị địch nhân vì phải rút lui mà đốt hết kho lương thì trận này bọn ta đánh được cũng khác gì bị thua. Khổng Tĩnh cười nói, hiểu rõ rồi. Lưu Dụ nói, ta còn muốn nhắc nhở Lão Đại Ngươi vấn đề liên quan đến Ma Môn, nói không chừng trong số thủ hạ của người cũng có nội gian của Ma Môn. Khổng Tĩnh ngạc nhiên hỏi, Ma Môn. Lưu Dụ mới đem việc Ma Môn kể ra tường tận với Y và còn chỉ ra cao tốn là gian tế của Ma Môn. Khổng tinh nghe xong thì vui vẻ nói, về mặt này lưu gia có thể yên tâm, những người ta tin tưởng toàn là sinh ra ở bản địa thân thế rõ ràng, không có khả năng bị ma môn cài vào hoặc mua chuộc. Ta dám khoe khoang nói một câu, có ta chủ sự ở Quảng Lăng thì hoàn hoàng chết rồi cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Lưu Dụ nói, ta vừa thấy khổng Lão đại chạy đến kịp thời, đã biết được chiến thắng trong tầm tay. Khổng tinh cười nói, vừa nãy cùng ngươi đi qua đây ta thấy ngươi rất có uy thế long hành Hổ bộ. Trong lòng nghĩ đến nhất định đây là người mang chân mệnh thiên tử do ông trời lựa chọn, cứ theo chân gạ tuyệt đối không sai đi đâu được. Lưu Dụ cười lớn khoác vai y nói, hy vọng ta sẽ không khiến lao đại thất vọng. Khổng tĩnh mỉm cười nói, ta không bao giờ coi lầm người đâu. Hết chương 518. Chương 519, Thánh quân Ma Môn. Trong lúc Hoàn Huyền đang ở Hoài Nguyệt lâu hơn thưởng tần Hoài Phong Nguyệt thì Yến Phi đến Kiến Khang. Dù cho không có thỉnh cầu của Lưu Dụ thì chàng cũng sẽ đến Kiến Khang. Đối mặt đánh một trận quyết liệt với Ma Môn Từ hướng Vũ Điển và Quỷ Ảnh Có thể nhìn ra thực lực kinh người của Ma Môn Đúng như hướng Vũ Điển đã nói Với Ma Môn không có lời gì có thể nói Cứ thấy một tên giết một tên Gặp một đôi giết một đôi Không phải ngươi chết thì ta xong đời Thành bại của Lưu Dụ ảnh hưởng trực tiếp đến sự quyết chiến Với mộ dung thủy ở phương Bắc Nếu chẳng phải Lưu Dụ hùng tài đại lược nghĩ ra kế táo bạo quay ngược về bắc đến quảng lăng đoạt binh quyền từ trên tay lưu lao chi để kiềm chế hoàn huyền thì khẳng định đội chiến thuyền của hoàn huyền lúc này đang kéo đến thọ dương cắt đứt tuyến đường sinh mệnh nối liền với phương nam tiếp theo sau đó sẽ là hành động quân sự quy mô lớn tập trung đối phó với biên hoang tập giả thiết lưu dụ vẫn đang ở hải diêm cùng với thiên sư quân kiềm chế lẫn nhau mất đi sự chi viện của biên hoang tập đồng thời kiến khang quảng lăng kinh khẩu cùng những trọng chấn lại rơi vào tay hoàn huyền khẳng định lưu dụ xong đời Lúc đó hoang nhân tự lo không xong còn phối hợp thế nào. Được với thác bạt khuê ứng phó mộ dung thủy. Nghĩ đến điều đó thôi Yến Phi cũng phải lau mồ hôi lạnh, thắng bại chỉ cánh nhau một sợi chỉ mỏng manh. Trang đến kiến khang còn một mục đích khác là bảo vệ chi độn đại sư. Đối với ma môn mà nói thì chi độn là người đầu tiên cần phải trừ khử ở kiến khang. Chi độn tuy không hiểu võ công, nhưng Phật Pháp tinh thâm ở kiến khang Đức Cao Trọng Vọng, là nhân vật đại biểu cho Phật môn Phương Nam, có sức ảnh hưởng rộng lớn đối với cao môn kiến khang còn là người hiểu ma môn rõ đến từng chi tiết. Một người có sức uy hiếp đối với ma môn như vậy, chắc chắn ma môn sẽ không để cho người đó tiếp tục sống. Nhưng ma môn cũng tuyệt không dám vội vàng giết chết chi độn mà có thể sẽ đợi tới khi ổn định trận cước mới động thủ. Phật môn cũng sẽ phái cao thủ hộ pháp bảo vệ chi độn. Tình hình ở kiến khang phức tạp, nếu là người không rõ nội tình cũng khó mà tưởng tượng. Yến Phi toàn thân mặc một bộ dạ hành màu đen, đầu và mặt bao kín hở mỗi mắt, mũi, thai và miệng. Theo hướng hồ Yến tức lẹn vào thành Kiến Khang, thi triển thân pháp, gặp nhà vượt nhà, hướng về quy thiện tự mà lao đi. Nhìn vẻ ngoài của Kiến Khang vẫn thấy ánh đèn rực rỡ, thịnh vượng phồn vinh. Nếu không hiểu được biến hóa Kiến Khang những ngày gần đây thay đổi vụn vụn, ai cũng không nghĩ đến thiên hạ của họ tư mã đã bị họ hoàn thay thế. Tình hình đập vào mắt càng khiến cho Yến Phi cảm nhận được tính trọng yếu của việc quản trị nội bộ đang dao động bên phía hoàn huyền. Mặc lưu dụ tung hoành xa trường như thế nào? Mà chỉ đấu lực không đấu trí thì dù cho lưu dụ huy động hết toàn quân công đánh kiến Khang cũng chỉ nhận lấy thất bại thảm hại. Chẳng những cung thành kiến Khang có sức phòng ngự vững chắc mà còn có các thành phụ như Thạch Đầu Thành, Giã Thành, Việt Thành, Đông Phụ Thành, Đan Dương Quân Thành. Mà chỉ một Thạch Đầu Thành trong đó cũng đủ khiến cho quân đội công đánh kiến Khang chịu không nổi phải bỏ chạy. Đột nhiên trong lòng Yến Phi phát tín hiệu cảnh giác, vội vàng nằm phục xuống mái tranh, ngẩng đầu nhìn về hướng cung thành. Ở trên cao nơi không có ánh đèn xuất hiện một đạo nhân ảnh nơi mái ngói cách chỗ chẳng hơn 300 trượng, đang chạy như một kẻ trộm phóng về hướng Quy Thiên tự. Yến Phi từ thân hình đối phương nhận ra là một người phụ nữ, dáng điệu lại mềm mại huyền chuyển. Nếu như dưới tấm khăn che kín đầu là một gương mặt mỹ lệ, khẳng định là một mỹ nữ có sắc đẹp khuynh thành. Trang dám khẳng định nữ nhân này là ma môn yêu nữ, mà phải là loại cao thủ nổi bật ở trong đó. Thân pháp của thị thấp thoáng có chút giống quỷ ảnh lại tuyệt không phải là lý tục trang. thị có thể là ai? chẳng lẽ là Tiểu Nộn ngọc? sao lại khéo đến vậy? trong lúc Yến Phi đang suy tư, nữ tử đã vượt qua đằng trước hướng về khu quy thiện tự không ánh đèn. Yến Phi không chần chừ nữa nhanh chóng bám sát theo sau thị. 77. Kỳ Thiên Thiên ngồi trên một cái ghế tựa ở bên cạnh giường, tâm tình chán nản. Nàng. nàng biết rõ ngoại trừ Yến Phi ra thì không có một loại linh đơn diệu dược nào có thể trị khỏi tâm bệnh của nàng. cảnh tượng chôn sống hàng vạn người hiện lên trong đầu nàng. thác bạn khuê thật không có chọn lựa khác sao hay là bản thân thác bạn khuê là người khát máu chỉ hận tối qua mộng gặp yến phi đã khiến nàng hao tổn tâm lực làm cho nàng không cách nào trong một thời gian ngắn có thể gọi được yến phi nữa nàng tự nhắc nhở mình hiện tại đang hãm thân vào một trận quyết chiến sinh tử có liên quan đến sự tồn vòng của hai tộc nhân đối địch vì phải tranh thủ cho thắng lợi cuối cùng bất kể bên nào cũng không từ thủ đoạn hiện rõ bản chất ghê sợ của chiến tranh Vì sao Yến Lang không ngăn cản hành động tàn ác giống như mất hết nhân tính của thác bạt khuê vậy? Nghi vấn này luôn luôn phảng phất trong lòng nàng. Nàng phải tiếp tục kiên trì và kiên cường lên. Đột nhiên nàng cảm thấy mối hoài nghi khó giải cứ xâm chiếm tâm tình. Sự hoài nghi dần dần chuyển thành chán nản, bàng hoàng tựa như trên thế gian không có bất kể điều gì có ý nghĩa làm cho người ta theo đuổi và phấn đấu, bao gồm cả sự tự do của nàng và tiểu thi trong đó nữa. Cùng một thời gian ấy, nàng hiểu được bản thân đang rơi vào một đáy thung lũng khác. Nếu nàng không thể khắc phục thì rất có khả năng Thác Bạt Khuê phải thua trận thảm bại. Bởi vì Mộ Dung Thủy hiển nhiên sử dụng lại thủ đoạn kỳ binh của hắn, rồi sẽ tới lượt Mộ Dung Thủy đem các chiến sĩ Thác Bạt tộc đi chôn sống. Minh tuyệt không thể bỏ cuộc. Hai ý tưởng mâu thuẫn nhau đang gặm nhấm trái tim nàng, càng đẩy tâm tình nàng tệ hại hơn nữa. Một trận hoa mắt chóng mặt nổi lên trước khi nàng mất đi ý thức, lờ mờ nghe được tiếng kêu gọi gấp gáp của Tiểu Thi. 77. Yến Phi leo qua tường vào rồi tránh qua hai tròi canh gắt chìm. Đi đến một khu nhà lớn ở trong vườn. Khu nhà lớn này là láng giềng với quy thiên tự chiếm hơn một mẫu đất. Khi nữ nhân thần bí đi vào trong nhà thì Yến Phi còn đang nghĩ thị có từ khu nhà này bí mật sang quy thiện tự không, nhưng khi phát hiện khu nhà có nhiều trạm canh mới biết sự tình rất không đơn giản. Ngược lại với cao thủ khác, dù cho khinh công kém Yến Phi không xa cũng không cách nào tiến vào phạm vi khu nhà mà địch nhân không phát giác. Bởi vì những trạm canh ngầm của đối phương được phân bố phi thường xảo diệu, giấu mình ở những căn phòng trên cao. nghiêm mật giám sát, ngay cả con chim nhỏ bay qua cũng không thoát được ánh mắt của bọn họ. Nhưng dưới sự linh ứng thần diệu của Yến Phi lại có thể nắm được khoảng trống và sự sơ hở trong sức chú ý của đối phương. Chàng dùng thân pháp nhanh như quỷ mị giống như lọt qua mắt lưới, dễ dàng xuyên qua cửa. Yến Phi tụ công vào hai thai lập tức tiếp nhận được ở trong khu nhà có nhiều âm thanh khác nhau. Nhận rõ mục tiêu, lao về phía tây viện gần Quy Thiên Tự nhất, đương nhiên rất thận trọng không để địch nhân phát giác sự xâm nhập của chàng. Thanh âm càng rõ ràng hơn. Là tiếng nam nữ đang đối thoại. Yến Phi trong lòng thầm mừng, thật không ngờ có được thu hoạch ngoài ý muốn mà lại không mất một chút sức lực nào. Nơi đây chắc là sao huyệt bí mật của ma môn, nằm ở bên cạnh quy thiệt tự, có ý ở gần để giám thị chi đột. Thật khiến người ta không nghĩ đến. Cuối cùng Yến Phi ẩn thân trên một cây cổ thụ trong khu vườn nhỏ ở Tây Viện. Cách chỗ chàng khoảng ba trượng là một nhà lầu hai tầng và nằm giữa khoảng cách đó là một cái ao nhỏ nuôi cá. Tiếng nói chuyện chuyển ra từ tầng dưới của căn nhà. Dù đối phương đã cố ý thu liệm âm thanh, nhưng vẫn không cách nào giấu được đôi thai linh mẫn khác những cao thủ bình thường của Yến Phi. Một thanh âm của nữ nhân nói, rốt cuộc là phát sinh chuyện gì? Yến Phi kêu hay trong lòng, vì cuộc nói chuyện của hai người ở trong nhà cũng mới bắt đầu vào vấn đề chính. Một giọng đàn ông già nua nói theo, sợ rằng người của tĩnh trai đến rồi. Nữ nhân thất thanh, điều này thật không có thể. Từ khi triều đại nhà Hán mất đến nay, bất luận tĩnh trai hay thiền viện đều thu cờ cất trống, khôn ngoan giữ mình. Hán hưu phái người xuất sơn. Sao có thể vào thời khắc này lại đột nhiên xuất hiện trong quy thiện tự chứ? Yến Phi nghe được chẳng hiểu gì cả. Vì chưa từng nghe qua hai môn phái tinh trai và thiền viện, chỉ đoán được hai phái ấy chẳng những là tử địch của ma môn, còn là hệ phái ma môn khiếp sợ. Thanh âm giản nguồn nói, phản ứng của Ngọc Cô Nương rất hợp lý. Ban đầu ta cũng nghĩ không phải người của tinh trai, nhưng khi đối phương đã thương liền nằm cao thủ bên ta, mới nổi lên hoài nghi. Xuất thủ là một ni cô trẻ tuổi. Hạ thủ rất có phân lượng, những người bị thị đánh đều thụ thương ở kinh mạch, trong một giai đoạn ngắn khó xuất thủ được nữa, nhưng tính mạng không có lo ngại. Đó chính là tác phong không sát sinh của tinh trai. Tiễn Phi thầm nghĩ, Lao Già này gọi nữ nhân là Ngọc Cô Nương nên ắt là Tiểu Nộn Ngọc. Giọng điệu Lao cung kính, hiển nhiên địa vị của Tiểu Nộn Ngọc ở trong ma môn phải cao hơn Lao ta. Tiểu Nộn Ngọc hỏi, nữ nhi này vẻ ngoài thế nào? Lao Già đáp. Do mọi người động thủ vào trời tối mà thân thủ nữ ni đó lại nhanh như tia chấp nên không có ai nhìn thấy rõ ràng. Một ngày không trừ khử nữ ni này, bọn ta đừng mong động được nửa quọng lông của chi đột. Nếu nữ ni này đạt cảnh giới kiếm tâm thông minh, bất kể hành động tập kích giám sát nào cũng đều phải qua cửa thị. Tiến Phi bỏ được một nửa lớn tâm sự, chàng chính đang đau đầu vì làm thế nào bảo vệ chi đột. Bây giờ có người khác lo, đương nhiên là lý tưởng nhất rồi. Tiêu nộn ngọc nói, nếu đối phương thật từ tĩnh trai đến, Sợ rằng phải tiểu công xuất thủ may ra mới có thể nắm chắc thắng lợi. Lao già nói, Ngọc Cô nương nghĩ nên phải làm thế nào? Tiêu nộn Ngọc khổ nao nói, ta không biết được. Ai? Lần này về thật phát sinh chi tiết ngang trái, đột nhiên chui ra một nữ ni từ tịnh trai đến. Giác rối nhất là bọn ta căn bản không biết rõ thực lực của đối phương, không biết đối phương còn có cao thủ khác tiềm phục không? Lao già nói, nguyên kế hoạch ban đầu của bọn ta là muốn khiến cho chi độn chết không được rõ ràng. Làm cho tất cả mọi người bao gồm cả hoàn huyền trong đó không tìm được một chi tiết nhỏ để nắm gáy bọn ta. Nếu như làm sự tình náo luận lên, đối với bọn ta chỉ có hại không lợi. Lại nói, Ngọc Cô Nương có thể nghĩ biện pháp ở chỗ hoàn huyền không, ta không tin hắn không muốn trừ khử chi độn. Tiêu nộn Ngọc Đồng thời hồi phục bình tĩnh, Điềm đạm nói, chi độn chẳng những ngoài đời là bạn ngoài coi tục của tạ an, mà còn tinh thông Phật Pháp, nhận được sự quy trọng và tôn kính của cao môn kiến khang. Có thể nói, Chi độn chính là đại biểu cho những năm tháng vinh quang thịnh thế của cao môn kiến khang và tượng trưng cho tinh thần kiến khang. Ngang ngược như tư mã đạo tử dù biết rõ chi độn ủng hộ lưu dụ, khi gặp chi độn vẫn phải giữa lễ rất cung kính, không dám nói nửa câu vô lễ. Hiện tại hoàn huyền trận cước chưa ổn định, nếu dám công khai giải quyết chi độn thì sẽ rước lấy sự bất mãn mãnh liệt của cao môn kiến khang. Sao hoàn huyền dám mạo hiểm như vậy? Vấn đề của chi độn tất phải do bọn ta giải quyết. Lao ra hỏi. có phải bọn ta nên tạm hoãn hành động đối phó chi nội lại không tiêu nội ngọc nói ta lập tức trở về cung thương nghị với tiểu công do người quyết định hiện tại bọn ngươi phải lập tức triệt thoái bỏ chỗ này đi không thể lưu lại bất kể đầu mối gì để cho địch nhân có thể điều tra ra bọn ta rõ ràng chưa lao già nói hiểu rồi tất cả theo sự phân phó của ngọc tiểu thư làm việc Yến phi đang muốn nhấc chân bỏ đi đến bên cạnh coi xem nữ ni đến từ tính trai ấy rốt cuộc là thần thánh phương nào Tiện thể đưa ra cảnh cáo đối với nàng. Nhưng nghe được tiều nộn ngọc thở dài một hơi tựa hồ còn có vấn đề, vội ở lại nguyên chấu nghe tiếp. Lao già nói, vì sao ngọc cô nương có vẻ lo âu trầm trọng vậy, chi độn tịnh không thể ảnh hưởng đến phát triển của đại cuộc. Đợi bọn ta đạt được mục đích, chẳng phải nói chi độn mà tính trai và thiền viện cũng sẽ không có đất đứng. Khi ý nhắc đến tính trai và thiền viện thì trong lời nói lộ ra cừu hận sâu sắc. Tiểu nộn ngọc nói, ta không phải đang nghĩ đến vấn đề của chi độn. Hiện tại chi độn có thể giữ được cái mạng ra cũng là phi thường khó khăn rồi, dưới tình hình trước mắt, lão căn bản khó có tác dụng gì. Nhưng ta lo lắng là người tính trai có thể vào thời khắc quan trọng này lại hướng về chi độn đề xuất bảo hộ, có vẻ như đã nhìn ra toàn bộ kế hoạch của bọn ta, thế mới khiến người ta phải lo lắng. Yến Phi trong lòng khen ngợi, tiêu nộn ngọc sắc thực không phải như bọn nữ lưu bình thường, xem xét sự tình thông suốt rõ ràng. Lại nghĩ đến có lẽ chi độn hướng về tính trai cầu viện, vì hiểu được bản thân nguy trong sớm tối. Lao Già nói, phải. Trong chuyện của người bí ẩn này có huyền cơ, bọn ta nhất thiết không thể lơ là được. Tiêu nộn Ngọc nói, hiện tại bọn ta tưởng như là chiếm hết thượng phòng, sự thật trong đó thì nguy cơ bốn bề, một lần không cẩn thận sẽ thất bại khi sắp thành công. Trương Sư Thúc đem tình hình thực tế bẩm lên Thánh Quân, để người đưa chủ ý. Yến Phi nghe được trong lòng rất lo ngại, Thánh Quân theo lời Tiêu nộn Ngọc khẳng định không phải Tiểu Túng, bởi vì nếu là người đó Tiêu nộn Ngọc tự đi nói với ý là được, đâu cần phải người khác đi thông báo. Vì sao hướng Vũ Điển chưa từng nhắc qua con người này? Nghe ngữ điệu tiểu Nộn Ngọc nói và sự tôn kính đối với người kêu thánh quân này, mới biết rất có thể tất cả hành động cướp đoạt chính quyền của Ma Môn là từ trong đầu y sinh ra. Nếu có thể giết chết người này sẽ là một sự đả kích rất nghiêm trọng đối với Ma Môn. Trương Sư Thúc nói, tất cả tuân theo sự phân phó của Ngọc Cô Nương. Yến Phi đã có chủ ý, dù cho Trương Sư Thúc đi lên trời để báo cáo với thánh quân ấy, chẳng thể phải theo chân đến tận trời. Tiểu Nộn Ngọc trầm giọng. Cẩn thận bị người theo chân, nhìn vẻ ngoài kiến khang luôn luôn yên tĩnh, kỳ thật là nguy cơ bốn bề Trương Sư Thúc tin tưởng mười phần nói, theo chân ta cũng vô dụng, ta sẽ chỉ dùng thủ pháp đặc biệt của buồn môn liên lạc với thánh quân. tiến Phi trong lòng cười vui, hai người một phen đối đáp tựa như là nhằm vào chàng mà nói, sự thật là nhằm vào ni cô trẻ tuổi đến từ tinh trai. Bất quá chàng cũng hiểu được đúng như Trương Sư Thúc nói, theo chân ít sẽ chỉ lãng phí thời gian, lập tức bỏ đi ý từ ấy Trong nhà im lặng xuống. Sau một thoáng tiểu nộn ngọc mới nói, lúc này có hai người khiến người ta lo lắng nhất, một người là lưu dụ còn người kia là hoàn huyền. Ngươi nói đi người nào khiến người ta đau đầu? Trương Sư Thúc ngạc nhiên, hỏi, ta minh bạch hiện tại lưu dụ là người có khả năng uy hiếp đối với bọn ta nhất, nhưng vì sao hoàn huyền sẽ thành nan đề của bọn ta? Tiểu nộn ngọc có tức nói, tên khốn hoàn huyền ấy đắc chí chút thì quên hết, lại không chịu nghe lời người khác, chẳng để lưu dụ vào trong mắt, vì nghĩ lưu dụ khó thành sự. Hắn chỉ vội xưng đế giống như người nghiện làm hoàng đế. Ừ! Nếu không phải bọn ta không còn sự chọn lựa khác, ta thật muốn nhân lúc hắn dâm dục mê mẩn thì một trường kết liêu đời hắn. Trương sư thúc cười nói, vang vào thủ đoạn của Ngọc Cô Nương làm cho Hoàn Huyền thần hồn điên đảo. Nào sợ đối với Ngọc Cô Nương Hoàn Huyền không bảo sao nghe vậy chứ? Tiêu nộn Ngọc đáp, Hoàn Huyền sẽ không tín nhiệm người khác, ta cũng không ngoại lệ. Ta còn phải hết sức tránh đàm luận chính sự cùng hắn, cũng tránh dứt lấy sự nghi ngờ của hắn Ôi. Ta rất khổ sở. Trương Sư Thúc nói, không có đầu tư thì sao có thu hoạch chứ? Nếu như tương lai thánh môn ta đức trùm thiên hạ, Ngọc Cô Nương theo lẽ có công đầu. Tiêu nộn Ngọc Bình Tĩnh nói, sao ta có đủ tư cách nhận công đầu, muốn luận công thì tiểu công và phu nhân mới xứng đáng tuyển chọn. khi nào đến lượt ta. Tiếp theo nói, đối với lưu dụ người này, bọn ta không thể coi thường. Bởi vì gã có thể đúng vào thời khắc quan trọng bí mật quay trở về Quảng Lăng, phát động binh biến. phá hỏng kế hoạch chu tưởng của bọn ta đối với bắc phủ binh hiện nay gã lại giữ vững kinh khẩu còn có cao thủ đáng sợ như Yến phi hộ giá lần này bọn ta không có cách nào tiến hành ám sát chỉ còn dư lại một cách là cùng gã phân minh gặp nhau ở trên sa trường có thể thấy người này binh pháp như thần hùng tài đại lược nếu như không có bọn ta cố sức miễn cưỡng chống đỡ khẳng định hoàn huyền đấu không lại gã trương sư thúc nói có phải ngọc cô nương bi quan qua không hiện tại bọn ta chiếm hết ưu thế thượng phong Lưu dụ bất luận ở kinh tế, chính trị và quân sự chắc cũng chênh lệch so với bọn ta, báo lên thánh quân như thế, sợ sẽ khiến thánh quân không nắm được tình hình xác thực. Tiêu nộn ngọc nói, những lời vừa nãy không phải ta nói mà là chính mồm Tiểu công nói ra. Trương sư thuốc liền vội ngầm miệng. Tiêu nộn ngọc nói, Tiểu công còn nói, nếu tình hình cứ y hiện tại phát triển tiếp, phía lưu dụ thất bại không nghi ngờ. Bất quá lưu dụ và hiến phi đều không phải là người yếu đuối sẵn sàng ngồi chờ chết. Sự thật đã chứng minh Lưu Dụ có thể nắm được chính xác thời cuộc, nếu không sao gã có thể vào lúc thời cơ thích hợp nhất đoạt được quyền khống chế Hải Diêm, lại đúng thời khắc quan trọng nhất bí mật quay về Quảng Lăng. Trương Sư Thúc hỏi, Lưu Dụ còn có thể làm gì nữa? Tiêu nộn Ngọc thản nhiên nói, ta không biết được. Trương Sư Thúc vì điều đó ngạc nhiên. Tiêu nộn Ngọc tiếp tục nói, chính vì bọn ta nhìn không thông thủ đoạn của Lưu Dụ, cho nên mới lo lắng vậy. Bởi vậy phải bẩm lên Thánh Quân xin người nghĩ biện pháp. Trương Sư Thúc nói Thánh quân tất có biện pháp ứng phó. Tiêu Nộn Ngọc nói, trước khi ta đến Giang Lăng, Thánh quân từng chỉ ra cho ta, giai đoạn thời gian nguy hiểm nhất đối với bọn ta là sau khi hoàn huyền công chiếm xong kiến Khang, lúc đấy chưa hoàn toàn ổn định trận cước. Bởi vì bọn ta đã từ tối chuyển sáng sáng, nếu không cẩn thận sẽ thành mục tiêu rõ ràng cho địch nhân công kích. Người đặc biệt lo lắng cho phu nhân, vì phu nhân quan hệ đến thành bại của bọn ta. Trương Sư Thúc vui vẻ nói, phu nhân thần công cái thế, phương diện tự bảo vệ hoàn toàn không vấn đề. chỉ cần cẩn thận một chút thì đủ có thể ứng phó với bất kể âm mưu quỷ kế nào của định nhân việc của hoàn huyền xin ngọc cô nương không nên lo lắng quá với mỹ thuật của phu nhân và thêm dùng thuốc hai việc tiến hành cùng lúc khẳng định hoàn huyền sẽ bị nàng nắm trong lòng bàn tay ngoan ngoan hợp tác cùng bọn ta tiêu nộn ngọc nói tất cả phải coi thủ đoạn của phu nhân rồi sức ảnh hưởng của ta đối với hoàn huyền đang không ngừng suy giảm nghe đến đây tiến phi biết rằng không nghe trộm được việc gì quan trọng nữa mới lặng lẽ bỏ đi Hết chương 519, chương 520, thần bí nữ nhi, Hẻ mối y hề, tạ ra. Tạ đạo ẩn bước lên tầng hai, tạ trung tú đang thẫn thờ ngồi ở một góc, hai mắt vô thần nhìn bà, tiếp đó hai mắt đỏ lên hiển thị sự phẫn ứt trong lòng nhưng vẫn nhịn không khóc thành tiếng. Tạ đạo ẩn hoàn toàn hiểu rõ cảm thụ của tạ trung tú vì bà cũng có cảm thụ như vậy. Tạ trung tú dùng ngữ điệu bình tĩnh trái ngược với tâm tình lúc này của nàng nói, tên gian tặc đó đi rồi à? Tạ đạo ẩn là lần đầu tiên nghe thấy tạ trung tú mắng người như vậy, có thể thấy tạ trung tú thống hận hoàn huyền thế nào. Tạ đạo ẩn ngồi xuống cạnh nàng đáp, đi rồi. Tạ trung tú mấp máy môi, muốn nói lại thôi. Tạ đạo ẩn nhẹ nhàng nói, tú tú phải chăng muốn hỏi vì sao hoàn huyền lại muốn đến tạ ra chúng ta. Ánh mắt tạ trung tú xạ ra sự thù hận sâu sắc trong lòng, đắp, tên gian tặc đó hại chết đạm chân còn chưa đủ, còn muốn hại chết cả con. Tạ đạo ẩn giật mình thốt, tú tú. Tạ Trung Tú nói với giọng lạnh nhạt khiến người ta phải dùng mình, con dù chết cũng không để cho hoàn huyền được tọa nguyện đâu. Tạ Đạo Hẩn chấn động tâm thần, biến sắc nói, Tú Tú nhất định phải phấn chấn lên, đừng bao giờ có ý niệm tự tìm cái chết. Chỉ cần cô cô còn một hơi thở, nhất định sẽ không để cho hoàn huyền tọa ý đâu. Tạ Trung Tú đau khổ nói, hiện tại tên gian tặc đó quyền khuynh kiến khang, chúng ta làm sao chống lại hắn. Ôi! Tiểu hôn tuy nhìn có vẻ không lanh, nhưng cũng hồ đồ như cha gã. Tên gian tặc đó mới chỉ vẽ ra chút viễn cảnh đã khiến gã choáng ngập và cho là một ân huệ không ngờ. Trước khi đi dự yến tiệc với tên gian tặc đó còn đặc biệt tìm đến con, mang theo lễ vật của tên gian tặc đó, bị con tống cả người lẫn đổ ra ngoài. Cha sao lại sớm rời xa tú tú như vậy? Chỉ còn một mình tú tú cô đơn thế này. Tạ đạo ẩn xót xa nói, tú tú đừng nói những lời như vậy, tạ ra chúng ta vẫn còn hy vọng. Hy vọng này toàn là do cha con tạo ra đó. Tạ trung tú ngẩn người thốt, hy vọng. Tạ đạo hẩn gật đầu, là một hy vọng có thể thành hiện thực, còn nhớ Lưu Dụ không? Tạ Trung tú giật mình nhìn bà. Tạ đạo hẩn trầm giọng nói tiếp, Lưu Dụ sau khi đại phá Thiên Sư Quân đã bí mật trở về Quảng Lăng, phát động binh biến không đổ máu, đoạt được binh quyền từ tay Lưu Lào Chi. Hiện tại Lưu Dụ đã chiếm lĩnh kinh khẩu, đang khua chiêng dòng trống chuẩn bị phản kích hoàn huyền. Tạ Trung tú lộ ra thần sắc như không thể tin nổi, hai mắt hồi phục một chút thần thái hỏi, có chuyện đó sao? Tạ đạo hẩn vội nói, chuyện này vô cùng chính xác. Ở hẻm Âu Ý ai ai cũng biết. Tạ Trung Tú lo lắng hỏi, Lưu Dụ có đấu lại tên gian tặc đó không? Tạ Đạo Hờn đáp, Tú Tú cho dù không tin Lưu Dụ thì cũng phải tin cha con chứ, cha con trước nay chưa từng nhìn nhầm người. Gương mặt Tạ Trung Tú sáng hẳn lên, miệng lầm nhầm, Lưu Dụ. Tạ Đạo Hờn nói, trận quyết chiến giữa Lưu Dụ và Hoàn Huyền đã như tên trên cung. Lưu Dụ muốn thắng trận này thu phục kiến khang thì phải tốc chiến tốc quyết, tránh Hoàn Huyền có cơ hội ổn định trận cước. Nếu như Lưu Dụ có thể đánh bại Hoàn Huyền thì khổ nạn của bọn ta sẽ qua thôi. Tạ Trung Tú không biết nghĩ đến điều gì, ủ rũ túi đầu. Tạ Đạo Hẩn đau lòng hỏi, Tú Tú à? Rốt cuộc giữa con và Lưu Dụ đã xảy ra chuyện gì? Tạ Trung Tú đau buồn trả lời không liên quan gì đến câu hỏi, vô dụng thôi, con và gã tuyệt không có khả năng đâu. Tạ Đạo Hẩn ngẩn ra gọi, Tú Tú. Tạ Trung Tú hiện ra thần sắc mệnh mỏi nói, con vì chuyện đấu tranh vươn lên của con cháu tạ ra chúng ta mà đau lòng. Ôi! con mệt rồi, muốn nghỉ sớm một chút. Tạ đạo hẩn dịu nàng đứng dậy nói, tú tú, con phải kiên cường lên, ngàn vạn lần đừng bỏ cuộc. Tạ Trung tú ủ rũ nói, lưu dụ đánh không thắng hoàn huyền thì sao chứ? Đánh thắng thì sao? Nói xong hai mắt nhắm lại, thân thể lảo đảo muốn té xuống. Tạ đạo hẩn cật lực đỡ nàng kinh hãi gọi lớn, người đâu? Hai tiểu tỳ từ dưới lầu chạy lên giúp nàng đỡ Tạ Trung tú. Tạ Trung tú lại mở mắt ra, nhãn thần mệt mỏi, một lúc lâu sau mới ý thức được đã xảy ra chuyện gì. Tạ Đạo ẩn thấy nàng tỉnh lại liền sai một tiểu tỷ đi mời đại phu, sau đó cùng với tiểu tỷ kia đỡ nàng vào khuê phòng, đặt nàng nằm xuống giường rồi đắp chăn lên. Tạ Trung Tú tử trong chăn đưa tay ra nắm lấy tay Tạ Đạo ẩn, "Cô cô không cần lo lắng cho Tú Tú, con sẽ không có chuyện gì đâu." Cô cô cũng cần phải bảo trọng thân thể, cô cô đã ốm đi nhiều lắm rồi. Tạ Đạo Hẩn nhẹ nhàng nói, Tú Tú phải chăng có lời gì muốn nói với Lưu dụ? "Cô cô sẽ nhờ Tống đại thúc chuyển lời cho con." Thân thể Tạ Trung Tú trong chăn run lên một trận. Hai mắt hiện ra thần sắc nồng nhiệt, sau lại bị nhãn thần thê lương cam chịu thay thế, tay đang nói, không còn lời gì để nói nữa rồi. Tạ đạo ẩn nghiêm mặt nói, tú tú có từng nghĩ thế này không? Nếu lưu dụ thắng được trận này thì không cần đi theo vết xe đổ của cha con, chịu kiềm chế bởi hoàng triều họ tư mã thị không có chí tiến thủ kia, có thể có cơ hội thống nhất thiên hạ. Tạ trung tú nghi hoặc nói, ý cô cô là, tạ đạo ẩn túi người thì thầm. ý ta là nếu như lưu dụ công nhập kiến khang thì không phải khuất thân làm kẻ dưới trướng ai cả tú tú có hiểu không Tạ trung tú a lên một tiếng hiển thị nàng chưa từng nghĩ qua là lưu dụ có thể là quân chủ tương lai của tân triều tạ đạo vẩn nói tú tú vẫn muốn giấu ta sao con không nói ra thì cô cô làm sao giúp con đưa ra quyết định chứ tạ trung tú nước mắt như mưa lắc đầu không có tác dụng gì đâu con đã làm chàng tổn thương quá nặng chàng sẽ không tha thứ cho con chỉ hận con thôi tạ đạo ẩn ngạc nhiên hỏi Tú tú tự mình gặp qua lưu dụ rồi sao? Tạ trung tú khóc không thành tiếng đáp, con đã lén gặp chàng hai lần, lần sau cùng đã từ chối chàng, con còn nhớ rõ thần tình của chàng lúc đó. Ôi! Con đã gây ra chuyện gì rồi? Tạ đạo ẩn tuy vẫn không biết rõ tình huống nhưng đại khái cũng đoán ra được, lại sợ nàng quá kích động nên không dám hỏi tiếp, vừa lau nước mắt cho nàng vừa nói, hảo hải tử. Mọi chuyện đều đã qua rồi, lưu dụ vào được kiến khang sẽ đem đến một luồng không khí mới, một thời đại mới. Chúng ta cũng sẽ có một bắt đầu mới. Yên tâm đi. Cô cô sẽ an bài cho con, để con được sống chung với người mình yêu. Hôn nhân của cao môn đại tộc đã làm khổ con gái tạ gia chúng ta. Cô cô nhất định không để cho con đi vào con đường của chúng ta đâu. Tạ trung tú nhắm mắt lại, nhanh chóng phát ra tiếng thở đều đều, do quá mệt mỏi nên đã ngủ ngay. Nước mắt của tạ đạo hẩn rốt cuộc cũng không nhịn được nhỏ xuống. Trước khi lưu dụ đánh bại hoàn huyền chính là khoảng thời gian mưa gió phong ba của tạ gia Mình có đủ sức chống chọi tiếp không? Nghĩ đến đây, tim bà chợt đau nhói lên khiến cho lục phủ ngũ tạng cũng đau theo. Từ khi chồng và con trai chết thảm ở cối kề, chứng đau tim của bà thỉnh thoảng lại phát tác. Lần sau đều kịch liệt hơn lần trước, khiến bà biết được mình không còn sống bao lâu nữa. Thế nhưng bà dù sao cũng phải chống chọi tiếp, cho đến khi trung tú có chỗ yên thân. Lúc đó thì bà không còn tâm sự gì nữa. 77. Yến Phi đạp chân lên đầu tường quy thiện tự, phóng người vọt lên. lên xuống vài cái đã đứng trên nóc đại hùng bảo điện của quy thiện tự hình thế cả một tự viện đập vào mắt chàng chàng cố ý để lộ hành tung cũng để thử năng lực ứng biến của nữ ni thần bí gió lạnh thổi vụ vụ đại bộ phận kiến khang đã tắt đèn tối đen chỉ độc một dải sông tần hoài vẫn có đèn đuốc sáng trưng chứng tỏ sự thay triều đổi đại ở kiến khang không hề ảnh hưởng gì đến tần hoài phong nguyệt. bất luận ai làm hoàng đế thì lối sinh hoạt đàn đốn bê tha của cao môn vọng tộc ở kiến khang vẫn sẽ tiếp tục hoàn như vậy lưu dụ cũng không phải ngoại lệ Yến Phi trong lòng chợt phát sinh cảm xúc. So với các tộc người hồ chịu cực chịu khổ ở phương Bắc, Vũ Dung đã trở thành đặc tính, người phương Nam thật không phải là đối thủ. Trận chiến bại ở Phi Thủy vấn đề không phải ở sự yếu kém của binh sĩ mà là tại Phù Kiên. Phù Kiên không nghi ngờ gì là một bá chủ đầy triển vọng, đáng tiếc là gặp phải đối thủ kiệt xuất trăm năm khó gặp, hỗ trợ lẫn nhau là Tạ An và Tạ Huyền. giả như đổi lại là thác bạt khuê thì sao? Nghĩ đến đó, Yến Phi rốt cuộc phát sinh cảm ứng. Yến Phi cũng không thể không đội phục đến tận đáy lòng vị ni cô trẻ tuổi đến từ tỉnh trai này. Trang khẳng định võ công nàng nếu không bằng tôn ân thì cũng sắp xỉ cỡ đó mới có thể thoát khỏi màn lưới cảm ứng của chàng. Người đến dừng chân ở sát mái ngói phía sau. Yến Phi từ từ chuyển thân, tiếp đó trừng mắt nhìn vị nữ ni bảo tướng trang nghiêm, thanh lệ thoát tục trước mắt thất thanh gọi. Hết trăm chương 520. mươi chương 521, khán phá thế tỉnh. Nữ ni trẻ tuổi lưng đeo trường kiếm, khẽ niệm Phật hiệu song thủ chập lại nói yến thi chủ rốt cuộc đã tới rồi đầu óc yến phi đột nhiên trống rỗng giận cả tóc gáy nhìn chằm chằm vào đối phương như vẫn chưa tin nổi nữ ni trẻ tuổi ngọc dung bình tĩnh đầu trọc sáng bóng không một tí vết lại đặc biệt làm nổi bật những đường nét tươi cười trên khuôn mặt của nàng cùng với đôi mắt từng làm yến phi mong nhớ gió tây bắc từng cơn thổi tới làm cho áo bảo của nàng bay tung lên song thần thái nàng vẫn trang nghiêm dường như đã đoạn tuyệt mọi quan hệ liên quan với nhân thế thân mình yến phi chấn động thất thanh ngọc tình quả nhiên là an ngọc tỉnh yến phi khó nhọc nói chuyện này rốt cuộc là thế nào đôi mắt trong sáng sâu không thầy đáy của an ngọc tỉnh chăm chú nhìn chàng điềm tĩnh không dao động hai tay chắp lại nói tiểu ni đã nhìn rõ thế tỉnh xuất gia đồ phận. hiện tại pháp danh là tư khứ yến thi chủ xin đừng gọi tục danh của tiểu ni nữa lui hiền phi trợn trùng xuống trước đây không lâu chẳng với sự khoan dung của kỷ thiên thiên đối với an ngọc tĩnh đã phát sinh mong ước và mộng tưởng đột nhiên an ngọc tĩnh xuất ra làm nhi Ngọc ước đó như bị ngũ lôi phá tan thành hư không ngay trước mắt chàng. Nhất thời chàng không biết xảy ra chuyện gì, cả người lơ lơ lửng lửng, trên mặt không còn chút máu. An Ngọc Tinh thấy thần sắc của chàng như thế thân hình khẽ run, hơi cúi đầu, tựa như chưa từng nghĩ qua Yến Phi lại có phản ứng lớn như vậy, miệng nói, tội quá, tội quá. Yến Phi không kìm được mình thốt lên, Ngọc Tình cho dù nhìn rõ thế tình cũng không cần xuất ra. An Ngọc Tình hiện ra thần sắc khổ não nói, là muội không tốt, cho đùa này đã quá trớn rồi. trong lúc yến phi trở nên hồ đột thì hai bên má an ngọc tình chợt hồng lên càng lúc càng đỏ lan ra đến tận mang hai, thậm chí đến cả chiếc đầu trọc của nàng yến phi ngẩn ra nói trò đùa à. an ngọc tình tựa như muốn tìm cái lỗ để chui xuống gương mặt trắng mịn trở nên đỏ ửng khổ não nói ngọc tình chỉ là thấy yến huynh đến trong lòng vui vẻ không nhịn được nên dở trò đùa với huynh không ngờ huynh ôi huynh còn không hiểu sao yến phi cứng học nói thế nhưng đầu tóc mội. an ngọc tình nhỏ giọng nói Theo muội. Một lúc sau hai người ngồi đối diện nhau trong tịnh thất mà lần trước An Ngọc Tình đã mượn để chú thân. Quy Thiện tự vào lúc đêm khuya vô cùng yên tĩnh, trong tịnh thất không có đèn đuốc tối âm u, ngoài cửa sổ truyền đến tiếng gió bắc thổi vụ vụ, tịnh thất dường như biến thành trung tâm của vũ trụ. An Ngọc Tình nhắm đôi mắt đẹp, thần sắc dần bình tĩnh lại. Nàng không lên tiếng, Yến Phi cũng không dám mở lời, chàng cảm ứng được nàng đang toàn lực hành khí vận công. Chân khí trong thể nội An Ngọc Tình bành trướng, nguyên thần càng lúc càng thu liễm. tựa như dung nhập vào đại địa mênh mông không bến mở tràn đầy sinh cơ sau đó sự việc yến phi không tưởng tượng được xảy ra ngay trước mắt chàng chiếc đầu chọc trắng bóng của an ngọc tình dần dần đổi màu từng sợi từng sợi tóc mượt mà tựa như kỳ tích từ chân tóc ngọc ra quỷ dị đến cực điểm yến phi chưa từng nghĩ qua trên thế gian lại có kỳ cảnh như vậy cũng không hiểu nổi sao an ngọc tình lại làm được như vậy khi mái tóc đen bóng ngóng mượt của an ngọc tình rũ xuống hai bờ vai nhỏ nhắn của nàng an ngọc tình mở mắt chằm chằm nhìn yến phi Nhẹ giọng nói, đây chính là trí âm vô cực, Tiến Huynh đã mãn ý chưa? Tiến Phi ngây ngốc nhìn nàng, sau khi nhìn hình tượng xuống tóc làm ni của nàng, chàng đã vô cùng đau khổ. Bộ dạng da trắng tóc đen trước mắt lại càng làm chàng có cảm giác chấn động hơn và càng cảm nhận được nàng trước mắt vô cùng chân quý không thể để mất. An Ngọc Tình không biết nghĩ gì bị chàng nhìn đến xấu hổ tối đầu xuống thẹn thùng nói, muội thật không nghĩ là Huynh lại có phản ứng kịch liệt như thế, bộ dạng như bị người ta phán cực hình vậy. Tiến Huynh còn chưa nhìn ra sao? Xuất gia và hoàn tục có gì khác biệt chứ? Tiễn phi dần dần hiểu được nhưng vẫn chưa nắm rõ tình huống chỉ đành cười khổ. Đạo hạnh của ta thô thiển quá, Ngọc Tình chỉ thử một cái đã để lộ hết nội tình. Xuất gia và hoàn tục đương nhiên là không tương đồng. Xuất gia phải thủ thành quy giới luật, hoàn tục thì chẳng cần quan tâm đến những chuyện đó, không phải sao? An Ngọc Tình giận dỗi nói, Tiễn phi, Tiễn phi nhíu mày đón lấy ánh mắt gờn trách của nàng đang nhìn mình, vùng thóng tay nói, trước tiên nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì, để ta được can tâm. Thần tình an ngọc tình lộ ra nét thẹn thùng hiếm gặp, khổ não nói, đêm đó sau khi từ biệt ở Quảng Lăng, mội vốn muốn theo lời huynh trở về núi để tinh tu, song lại không an tâm về chi độ đại sư nên mới tiện đường đến kiến khang thăm người, nào hay kiến khang đã thành nơi hung hiểm. Điều khiến mội lo lắng chính là uy hiếp của ma môn, sau khi bọn chúng khống chế kiến khang người đầu tiên muốn giết chính là lao nhân ra người. Về phương diện hoàn huyền mội lại không lo, vì hắn dù gan to bằng trời cũng không dám mạo phạm đại sư trong thời thế này. Song với sức một mình muội làm sao chống lại thế lực to lớn của ma môn được. Do vậy mội nghĩ ra một biện pháp là để đối phương nội nhận mội là người của từ hàng tĩnh trai. Chỉ cần để bọn chúng tin tưởng chắc chắc e giờ. NG người của từ hàng tĩnh trai đang bảo hộ đại sư thì bọn chúng nhất định sẽ có cố kỵ không dám làm càn. Sự tình chỉ là như vậy. Tiễn Phi có cảm giác như chút được gánh nặng trong lòng, lại tự nhiên như mày hỏi, từ hàng tĩnh trai rốt cuộc là môn nào phái nào mà lại có lực lượng chấn nhiếp ma môn. an ngọc tình định thần nhìn chàng ngạc nhiên hỏi đây là lần thứ hai Yến huynh cho mày song không phải liên quan trực tiếp đến những lời huynh nói Yến phi lộ xuất thần sắc ngưng trọng nói ta thật không biết mình đã cho mày được muội đề tỉnh trong lòng ta chợt có cảm giác không thoải mái nhưng lại không biết nguyên nhân từ đâu an ngọc tình trầm ngâm nói nguyên nhân có lẽ là do nguyên thần thần thông quảng đại của chàng đã chuyển cho thức thần của huynh một tin tức gì đó khiến thức thần của huynh phát sinh cảm ứng nàng tiếp tục giải thích cái gọi là thức thần chính là huynh và mỗi lúc thường ngày Mọi suy nghĩ cảm xúc bình thường, các phán đoán, phân tích, thì nộ ai lạc đều do thức thần làm chủ. Yến Phi nghe xong lộ ra thần sắc kinh hãi, nhắm hai mắt lại, một lúc lâu sau mở mắt ra lo lắng nói, hỏng bét. Thiên thiên có khả năng là đã gặp chuyện rồi. An Ngọc tình hỏi, Huynh có cảm ứng gì? Yến Phi đáp, chính vì ta không có cảm ứng gì, nên ta mới nghĩ là đã có chuyện rồi. Khi ta tiến nhập cảnh giới nguyên thần, ta đã nhớ đến thiên thiên một cách mãnh liệt, thế nên sự tình nhất định liên quan đến thiên thiên. An Ngọc Tình hỏi, Yến Huynh bình thường có thể cảm ứng được nàng không? Yến Phi đáp, ta không những cảm ứng được nàng mà còn có thể cùng nàng dùng tâm linh để trò chuyện bất kể cách trở bao xa. Chỉ hận là trước đây không lâu ta và nàng ấy đã tiến hành tương hội trong ngộng trước nay chưa từng có, khiến nàng mất đi một lượng lớn linh năng, trong thời gian ngắn không có cách gì dùng tâm linh đối thoại nữa. Ai? Làm sao mới tốt đây? An Ngọc Tình nhẹ nhàng nói, sao Yến Huynh không chủ động đi tìm nàng? Xem thử rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì? Yến Phi cười khổ, nếu ta có bản lĩnh thì đã sớm đi rồi. An Ngọc Tình nói, vậy để muội dùng tiên pháp giúp huynh một tay được không? Yến Phi ngạc nhiên tốt, tiên pháp à? An Ngọc Tình vui vẻ nói, phàm phúc phận liên quan đến tiên môn thì gọi là tiên duyên, vậy công pháp có thể phá không mà đi thì gọi là tiên pháp. Từ khi muội luyện thành trí âm vô cực, muội đã phát hiện năng lực của mình trong phương diện cảm ứng và ẩn tàng tăng lên rất nhiều. Giả như muội và huynh cùng nắm tay hợp tác, bất luận thiên thiên tỷ tâm linh yếu nhược thế nào, Huynh cũng sẽ có cách tìm được tỷ ấy, dùng cách truyền cảm tâm linh mà không tổn hao tâm lực của tỷ ấy. Việc gấp không nên chần chừ, chúng ta lập tức tiến hành đi. Tiễn Phi nắm lấy đôi bàn tay mềm mại ấm áp nàng đưa qua, tiếp đó một luồng cảm giác không thể hình dung chậm chậm lan tỏa trong kinh mạch toàn thân chàng. Đó không phải là chân khí truyền vào mà là một loại tâm linh kết hợp. Một khác sau chàng và An Ngọc Tình tâm thần kết hợp làm một tựa như đại địa rộng lớn chứa đầy sinh cơ và năng lượng. Đột nhiên vũ trụ xoay vần. Nhục thân của hai người tinh thất và màn đêm ôn hòa đều biến mất chỉ còn lại mảnh đất của tâm linh nhưng chàng không hề cô độc an ngọc tình không hề e ngại cùng chàng xuất phát khám phá thế giới bí ẩn của tâm linh yến phi cảm thấy nguyên thần lớn dần lên có chút cảm giác tự do tựa như sau khi chết nguyên thần rời khỏi thể xác không có việc gì là không làm được nhưng chỉ có một mục đích là tìm kỷ thiên thiên linh năng của an ngọc tình tựa như thủy chiều cuồn cuộn từng đợt từng đợt đập vào bờ đê tâm linh chàng mỗi đợt chiều dâng chàng đều có cảm giác như mình mạnh thêm một chút Cảm ứng tâm linh tựa như mạng nhện lan tỏa ra bốn phương tám hướng, vượt qua đại địa mênh mông, cũng không biết đã qua bao lâu, chàng rốt cuộc cảm ứng được kỷ thiên thiên. 77. Cao ngạn bước vào khoang thuyền, chỉ thấy chắc cùng sinh và Diêu mánh hai người đang mật đàm, tựa như đang thương nghị điều gì rất khẩn yếu. Đang khoa chân múa tay, chắc cùng sinh nhìn thấy cao ngạn đến liền cười nói, cao tiểu tử đến thật đúng lúc, bọn ta đang tính đi tìm ngươi. Cao ngạn ngồi xuống một bên bàn trao mày nói, khuya quá rồi. Có chuyện gì không thể để ngày mai nói được sao? Diêu Mạnh cười nói, sợ khuya à? Ngươi không nói chơi chứ? Dạ hoa tộc của chúng ta có ai không phải là quỷ đêm, ngày ngủ đêm thức chứ, ban ngày có gì hay đâu? Ban đêm người ta mới có đầy đủ sức lực, nghĩ ra được những ý nghĩ đặc biệt. Chắc cùng sinh meo mắt đánh giá gã, ngươi không phải là từ chỗ của tiểu bạch nhạn ra đó chứ? Cao ngạn xì mùi nói, lại muốn thám thính chuyện riêng của lão tử à? không phải là ta bị tiểu bạch nhạn đổi ra? mà là lao tử thông cảm cho tâm tình của nàng ấy đem đêm động phòng hoa trúc của bọn ta rời đến sau khi giết được hoàn huyền hiểu chưa chắc cùng sinh và diêu mánh nhìn nhau cười lớn cao ngạn tựa như không nghe thấy đưa tay cầm lấy bình rượu đặt trên bàn chắc cùng sinh đã nhanh tay hơn để bình rượu lại nói trước hết bàn chính sự sau đó ngươi muốn uống bao nhiêu thì uống cao ngạn không còn cách nào khác đành thu tay lại bất mãn nói với hai người các ngươi thì có chính sự gì để bàn chứ diêu mánh nghiêng người đến gần gã một chút hỏi Đoạt lại ba lăng có phải là chính sự không? Cao ngạn giật mình tốt ngươi nói đùa à? Hiện tại hoàn huyền thông qua Chu Thiệu và mã quân hai tên gian tặc đó khống chế ba lăng, nếu không phải như vậy bọn ta đâu cần lưu vong đến bà Dương chứ? Chắc cùng sinh trong mày, cái tên nhát như thỏ đến ngươi, chỉ nhìn bộ dạng khiếp nhược của ngươi là khiến người ta phát bực. Ta thật muốn gọi Tiểu Bạch Nhạn tới xem thử, xem xem người yêu của cô ta là một tên Tiểu Tử vô dụng như thế nào. Diều mãnh cười nói, đương nhiên bọn ta sẽ không làm như vậy thật. Mọi người là huynh đệ, cũng là vì nghĩ cho ngươi thôi. Đưa ra chủ ý là bọn ta, nhưng lĩnh công lại là ngươi, hiểu không? Ngươi bước đầu đã có được sự yêu thích của tiểu bạch Nhạn, hiện tại cần phải củng cố sự hân thưởng và cảm kích của nàng đối với ngươi. Cách duy nhất để lấy lòng nàng, chính là kiên quyết đả kích hoàn huyền để chút nỗi hận trong lòng nàng. Cao ngạn hoài nghi hỏi, nhưng hai người các ngươi trí lực hữu hạn, có thể nghĩ ra phương pháp gì chứ? Chắc cùng sinh không vui nói. bọn ta cho dù không tinh thông binh pháp bằng lão lưu và chấn ác nhưng ba cái đầu ngu rốt hợp lại cũng sẽ như ra cắt lượng hiểu không diệu mạnh hưng phần nói hiện tại hoàn huyền đang công đả kiến khang quân lực ở kinh châu đã rút đi hết chu thiệu và mã quân chỉ còn hơn 20 chiếc thuyền binh lực không quá hai ngàn chỉ cần chúng ta có thể bảy mưu lập kế để hành động thì cao thiếu ra người có thể đem đầu chu mã hai người đến báo công với tiểu bạch nhạn rồi để nàng bái tế lao nhiếp và lao hát hai vị trên trời linh thiên Nói không chừng ngay hôm đó ngươi có thể cùng tiểu bạch nhạn động phòng. Chắc cùng sinh nói, nếu ba lăng rơi vào tay chúng ta, ta không tin Hoàn Huyền không hoảng sợ, sau đó tiến thoái lưỡng nan, không biết nên trở lại phong thủ Giang Đô hay là tiếp tục tấn công Kiến Khang. Bị hai người ngươi một câu ta một câu, nói đến cao ngạn cũng bắt đầu cảm thấy hưng phấn, gã gật đầu nói, đúng. Nếu như ta có thể đoạt được ba lăng trong tay, kéo chân sau của tên gian tạc Hoàn Huyền đó, khẳng định Nhã Nhi sẽ rất vui vẻ, nói không chừng. Ý. Chắc cuồng sinh tiếp lời, nói không chừng sẽ cho lão tử ta nắm tay nàng, đúng không? Cao ngạn nổi nóng nói, cái gì nắm tay, môi nàng ta cũng đã hôn rồi, chỉ thiếu. Hắc! Chắc cuồng sinh và diêu manh ôm bụng mà cười, đột nhiên ngưng bặt hoảng hốt nhìn về phía cửa khoang. Tiểu bạch nhạn mặt mày vui vẻ tiến vào, ngồi xuống chiếc ghế đối diện cao ngạn. Ba người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều hiểu rõ do nếu doan thanh nhã nghe được mấy lời vừa rồi thì cao ngạn khẳng định là đại nạn lâm đầu. Doan Thanh Nhã tựa như không có chuyện gì chỉ nghiêm mặt hỏi, các người đang bàn chuyện gì đó. Diều mánh bèn thăm dò, khuya vậy rồi, Thanh Nhã vẫn chưa ngủ sao. Doan Thanh Nhã liếc hắn một cái, không vui nói, ba người các ngươi nói chuyện cười đùa lớn tiếng như vậy, ổn đến người ta không ngủ được nữa, còn hỏi người ta vì sao khuya vậy mà chưa ngủ. Chắc cùng sinh đá ngầm cao ngạn một cái dưới bàn, bảo gã nói chuyện. Cao ngạn không còn cách nào khác, khoác lác lại là tài của gã nên háng giọng nói, đừng xem bọn ta lớn tiếng cười đùa. Thật ra đó là cách bọn ta nói chuyện, bọn ta đang bàn chính sự đó. Bọn ta đã nghĩ ra cả một kế hoạch phản công hoàn huyền, bảo đảm hắn sẽ bị bại thẳng hại. Đôi mắt vượng của tiểu bạch nhạn sáng lên hỏi, kế hoạch phản công thế nào? Chắc cùng sinh vây dâu mỉm cười nói, kế hoạch do cao tiểu tử ngươi nghĩ ra, ngay cả ta và tiểu mánh nghe xong cũng phải bội phục sát đất, khen không hết lời. Trước nay ta thật đã đánh giá thấp gã. Diêu mánh nghe nói đến lông tóc dựng đứng, nhưng vẫn nói trái với lương tâm. Đừng xem cao thiếu gia của chúng ta bình thường hồ đồ, kỳ thật gã là người tinh minh lợi hại, hoang nhân bọn ta trước đó có thể đối phó chu toàn với địch nhân, đều là do gã nghĩ ra kỳ mưu diệu kế. Cao ngạn được tân bốc đến mức toàn thân thư thái, Doan Thanh Nhã vẫn không để lộ có tán đồng hay không, chỉ nói, nói ra nghe thử. Chắc cùng sinh vội nói thay cao ngạn nhưng bị Doan Thanh Nhã cản lại nói, trước sau đều do cao tiểu tử nghĩ ra, vậy để gã nói đi. Tiếp đó nhịn không được phì cười nói, người ta cũng muốn đoạt lại ba lăng đó. cao ngạn há hốc miệng nhưng nửa câu cũng không nói ra được chỉ từ việc doan thanh nhã biết được bọn họ trí tại ba lăng ba người trong bụng đều hiểu rõ nàng đã nghe được phần lớn cuộc đối thoại của họ ba người ngẩn ra nhìn nhau doan thanh nhã mất kiên nhẫn nói cao tiểu tử mau nói nếu chỉ là những lời khoác lắc thì xin ngươi ý miệng đừng lãng phí thời gian nghĩ ngợi của bổn cô nương cao ngạn ngầm toát mồ hôi lạnh biết rằng doan thanh nhã đã nghe được gã hùng hồn công bố với người khác là từng hôn môi nàng cũng may mặt nàng không có vẻ giận nên cũng yên tâm được một chút tiếp đó gã ho khan một tiếng nhìn chắc cùng sinh cầu cứu chắc cùng sinh hai mắt nhướng lên trên biểu thị không thể giúp gì cho gã doan thanh nhã trao mày nhìn cao ngạn bộ dạng sập nổi tam bành tới nơi diêu mánh cũng thầm sốt ruột trò cao ngạn thật ra gã và chắc cùng sinh chỉ nghĩ đến việc có thể thừa cơ nhân lúc hoàn huyền binh lực tập trung ở kiến khang mà đoạt lấy ba lăng còn việc sẽ tiến hành thế nào thì còn đang muốn cùng với cao ngạn hợp thành một gia cắt lượng để mà nghiên cứu cao ngạn cực lực suy nghĩ cởi khổ muốn đoạt lại ba lăng muốn đoạt lại ba lăng. Con bà nó, đương nhiên là nội ứng ngoại hợp, ta trời ạ. Có rồi. Doan Thanh nhã nhịn cười nói, ngươi không phải đã nghĩ xong rồi sao? Vì sao lại như vừa mới nghĩ ra vậy? Cao ngạn hương phấn vô đùi nói, nghĩ ra lúc nào không quan trọng, quan trọng nhất là sau khi bọn ta công hạm ba lăng thì phải phòng thủ kiên cô tại ba lăng, uy hiếp nhà cũ của Hoàn Huyền, bước hắn phải cùng lúc ứng phó hai mặt, vậy khẳng định là sớm muộn gì cũng có thể cắt đoán đảng của Hoàn Huyền xuống nhắm rượu. doan thanh nhã bị thai lại nói không cho ngươi nói những lời dơ bẩn đó nữa cao ngạn tựa như biến thành người khác túi người chồm tới trước doan thanh nhã nói trước tiên hãy bỏ đôi tay mềm mại của nàng xuống đi doan thanh nhã ngoan ngoãn bỏ hai tay xuống dùng nhãn thần kỳ quái nhìn gã tựa như vừa mới quen biết cao ngạn oai phong nói luận binh pháp ta chỉ có hai câu là chi kỷ chi bỉ bách chiến bất đãi chắc cùng sinh và diêu mãnh nhìn nhau thất vọng chắc cùng sinh nói cái này gọi là kỳ mưu diệu kế của ngươi à, còn bà đó, ta còn Cũng may Diêu manh kịp thời đá lao một cái dưới bàn, lao mới không nói tiếp. Cao ngạn đối với sự châm biếm của chắc cùng sinh không có chút gì phật ý, toàn lực tập trung sự chú ý lên gương mặt tươi cười của Doan Thanh Nha nói, vì sao lại chi kỷ chi bị, bách chiến bất đãi? Nguyên nhân là không những phải hiểu rõ ưu điểm của mình mà còn phải biết rõ nhược điểm của địch nhân. Luận thực lực bọn ta đương nhiên là không bằng hoàn huyền, thế nhưng quân chủ lực của hoàn huyền lại bị điều đến kiến kháng hết, như vậy thực lực của chúng ta và địch nhân cũng được kéo lại tương đối gần rồi. Doan Thanh Nhã khổ nào nói, thế nhưng hiện nay ba lăng bị địch nhân không chế, muốn công hãm ba lăng thật không dễ dàng gì. Nếu như viện quân của địch nhân đến từ giang lăng thì kẻ thất bại thảm hại không phải địch nhân mà chính là chúng ta. Nàng lại thở dài một hơi nói, hiện tại lưỡng hồ bang của chúng ta sĩ khí sa sút khó mà chính diện đối địch với địch nhân được. Chắc cùng Sinh và Diêu Mánh căn bản chưa từng nghĩ đến vấn đề trong phương diện sĩ khí, còn nghĩ bang chúng của lưỡng hồ bang tựa như hoang nhân có đấu trí ngoan cường. Nghe câu này của Tiểu Bạch Nhạn không khỏi ủ rũ như bị thất bại. Cao Ngạn Đung Dung nói, Nhã Nhi đã nói ra nhược điểm của chúng ta, nếu muốn các huynh đệ chỉ thiện thủy chiến chưa từng công thành của chúng ta tấn công ba lăng, chắc chắn sẽ bị thiệt thòi to, nói không chừng chưa đến được chân tường đã mất hết một nửa số quân. Bọn chắc cùng sinh ba người cùng Động Dung đều biết rằng Cao Ngạn quả thật đã có tính toán kỹ càng không phải hầu ngôn loạn ngữ. Diệu Manh không hiểu hỏi, không công thành thì làm sao đoạt thành? Cao ngạn đưa tay nắm tròm dâu dài dưới cầm của chắc Cuồng sinh cười nói, sơn nhân tự hưu diệu kế. Chắc Cuồng sinh ngưỡng người về phía sau, không để cao ngạn đạt được ý đồ, mất kiên nhẫn nói, còn muốn thừa nước đục thả câu, mau mau khai thật đi. Cao ngạn dựa lưng vào ghế, thở dài một hơi nói, nói thẳng ra, từ khi hốt hoảng rời khỏi ba lăng, chúng ta đã loạn thành một đoàn, quân chẳng ra quân, chỉ toàn đợi vào ý niệm phục thủ cho nhạc sư phụ của ta cùng với bảng hiệu mạ vàng của lưu dụ nâng đỡ nhân tâm. Nhưng trong phương diện tình báo do ta sách hoạch vẫn làm được rất tốt, khiến bọn ta nắm được tình huống của địch nhân rõ như lòng bàn tay. Địch quân ở Ba Lăng do Chu Thiệu và kẻ bị mất một tay là mã quân chỉ huy, binh lực chưa tới 2.500 người, 28 chiến thuyền. Đội quân duy nhất có thể chi viện cho chúng chính là đội quân Lưu Chu Giang Lăng do hoàn Tu nắm giữ, binh lực khoảng 5.000 người, chiến thuyền 35 chiếc. Tưởng tượng xem, nếu như chúng ta có thể phá hủy thuyền đội cứu viện 3L, an của hoàn Tu tình huống sẽ phát triển thế nào? Doan Thanh Nhã giật mình nói, địch nhân ở Ba Lăng không những bị cô lập không được chi viện, còn sợ bọn ta thừa thế truy kích đoạt lấy Giang Lăng. Chắc cùng Sinh cũng phấn chấn tinh thần nói, chúng ta quả nhiên không khen lầm cao tiểu tử, Giang Lăng đúng là chỗ hoàn huyền nhất định phải cứu, không thể để mất. Diệu Manh Châu mày nói, vấn đề là làm sao dụ quân đội của Giang Lăng ra ngoài. Doan Thanh Nhã hai mắt tinh quang lấp lánh nói, nếu là ở trên giang hà bọn ta nhất định có cơ hội. Cao Ngạn Đắc Ý nói, kì mưu rượu kế đến đây. Chiêu thứ nhất gọi là giả vờ tấn công ba lăng, chiêu thứ hai là gà trong chuồng làm phản, chiêu thứ ba là chặn đánh giữa đường, chiêu thứ tư là vây ngụy cứu triệu. Nếu như bốn chiêu này đồng thời xuất ra địch nhân nhất định sẽ thảm bại. Doan Thanh Nhã lũng nịu kiểu mị cười nói, coi như là ngươi được đi. Cao ngạn vui mừng khôn siết tự hào nhìn quanh. Diều Manh vẫn mù mờ hỏi, Thanh Nhã hiểu được chiêu số của gã sao? Doan Thanh Nhã nhún vai ngạc nhiên nói, có gì khó hiểu đâu, ngươi không hiểu sao? Chắc cuồng sinh cười khổ. Ta chỉ hiểu được một nửa, phiền cao thiếu ra giải thích rõ ràng những chỗ ta còn chưa hiểu. Doan Thanh nha nói, cao thiếu gia nói cái gì ba chiêu bốn chiêu, nói đơn giản thì chỉ có một chiêu, chính là dụ quân lưu thủ Giang Lăng của Hoàn Tu ra, sau đó trên đại giang đột kích thuyền đội của Hán, chỉ cần khiến Hoàn Tu thương vong thảm trọng địch quân không thể không triệt quân trở về phòng thủ Giang Lăng. So sánh tình thế địch nhân chỉ còn cách bỏ ba lăng để giữ Giang Lăng. Chắc cùng sinh và diêu manh vô bản tiêu tuyệt, đều triệt để thay đổi cách nhìn với cao ngạ. có được mục tiêu, lại có được phương hướng để suy nghĩ, bốn người lập tức ý tưởng rồi rào như nước, người một câu ta một câu định ra đại kế thu phục Ba Lăng, quên mất thời gian đang trôi đi. Từ khi nhiếp Thiên Hoàn và Hát Trường Hành gặp nạn, Doan Thanh Nhã lần đầu tiên quên được bi thương và phẫn hận, chút toàn bộ tinh thần vào hành động phản công hoàn huyền. Chú thích, nguyên thần và thức thần là hai khái niệm thường thấy trong việc luyện khí của đạo gia. Nguyên thần là thần khí hay vô thức tiên thiên do cha mẹ truyền cho, một trạng thái tinh thần tiềm ẩn, sáng láng. Nguyên thần trong nhiều kinh sách còn được gọi là nguyên tính. Thức thần, hay còn gọi là dục thần là thần hậu thiên, chỉ ý thức thông thường, tức năng lực nhận thức sự vật, có sự suy luận, phán đoán, thông qua hoạt động tư duy, đối lập với nguyên thần. Linh năng, năng lực tâm linh. Hết chương 521. Chương 522, tâm bệnh tâm dược. Yến lang. Phong nương và tiểu thi đang nóng lòng như lửa đốt, nghe tiếng liền chạy tới bên giường. Chỉ thấy vẻ mặt Kỷ Thiên Thiên đang mê mệt nằm trên giường lộ vẻ vừa kinh hãi vừa vui mừng. Phong Nương và Tiểu Thi vô cùng kinh hãi. Tiểu Thi càng hoảng hốt đến mức mặt trắng bệnh không còn giọt máu, vì bệnh đến mức nói mê loạn như thế tuyệt đối không phải là điểm tốt. Xem ra tình hình kỳ Thiên Thiên hôn mê lần này vô cùng nghiêm trọng. Ngọc Dung Kỷ Thiên Thiên lại phát sinh biến hóa, vẻ mặt vô cùng ai hoán, nước mắt không ngừng chảy ra, làm hai người vô cùng đau xót cho nàng. Tiểu Thi ôm trầm lấy Kỷ Thiên Thiên khóc lóc thảm thiết, tiểu thư tiểu thư ngàn vạn lần không thể chết được phong nương hối hận đến mức thiếu chút nữa thì muốn tự vẫn đều tại mình không tốt tại sao lại cho kỳ thiên thiên biết chuyện thác bạt khuê chôn sống mấy vạn người chứ kỷ thiên thiên rõ ràng là không chịu nổi tin tức đó khóe miệng kỳ thiên thiên khẽ giật giật chừng như nàng đang nói mơ nhưng lại không thấy phát ra âm thanh gì phong nương nửa khuyên nửa cưỡng bức dựng tiểu thi dậy cố gắng chấn định tinh thần nói không cần lo lắng tiểu thư của nàng chỉ ngủ mơ tình hình sẽ tốt lên thôi xem này mỹ mắt nàng đang động đậy, ngọng do tâm sinh, có lẽ đó là một giấc mộng đẹp. tiểu thi vẫn không thể nhị được, khóc không thành tiếng. phong nương sợ nàng quá thương tâm liền thi triển thủ pháp, tiểu thi khóc thêm một chút rồi ngủ mê đi. phong nương thương xót bế nàng lên mang đến chiếc giường bên kia đặt nàng nằm xuống, lại đắp chăn cẩn thận cho nàng. khi bà ta trở lại bên giường kỳ thiên thiên thì kỳ thiên thiên đã không còn chảy nước mắt nữa, vẻ mặt đã bình phục lại, nàng thở đều đều, giống như giấc ngủ bình thường vậy. nỗi lo lắng của phong nương giảm bớt. Bà tắt hết đèn dầu trong phòng rồi ngồi bên cạnh giường, trăm ngàn suy nghĩ nổi lên trong lòng. Kỳ thiên thiên tỉnh lại trong lòng Yến Phi, nàng không hề cảm thấy chỉ gặp Yến Phi trong giấc ngộ. Đó chỉ là một loại cảm giác, nhưng lại giống như thật. Kỳ thiên thiên không dám tin, buồn miệng kêu gọi Yến Phi. Tiếng Yến Phi trong tâm linh nàng đáp, không sao đâu. Nàng không cần khóc lóc. Rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì vậy? Kỳ thiên thiên cảm thấy mình đang được Yến Phi ôm chặt, cảm giác được mối tình nồng nhiệt của chàng làm nàng hồi phục đấu trí và sinh cơ. Tình yêu của Yến Phi giống như một trận hồng thủy tràn qua thế giới tâm linh của nàng, không cần bất cứ lời nào nhưng lập tức quét sạch mọi ưu tư lo lắng do bị cô lập không có sự trợ giúp và cảm giác mất mát đang quấy nhiễu nàng, làm tâm hồn nàng hồi phục sự yên bình, không còn bất cứ suy tư nào khác, cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Hỏi, Tiễn Lăng à? Phải chăng thác bạt khuê đã chôn sống mấy vạn yên binh ở đèo tham hợp? Từ thật sâu trong tâm hồn nàng, Yến Phi thang khẽ, đó là sự tàn khốc của chiến tranh. Để thu được thắng lợi cuối cùng. Thiểu Khuê sẽ không từ thủ đoạn nào, Vì gã sợ ta ngăn cản nên gã cố ý để ta đi truy kích địch nhân cho gã có thể làm việc đó mà không bị ta cản trở. Thiên thiên nàng phải phấn chấn lên, nếu không thì kế hoạch để chúng ta nắm tay nhau cùng rời khỏi nhân gian tàn khốc này sẽ phí công vô ích. Sự chém giết sẽ còn tiếp tục cho đến khi một bên hoàn toàn khuất phục. Đó là việc mà không ai có thể cải biến, kể cả Thác Bạc Khuê, Mộ Dung Thủy và Yến Phi ta nữa. Từ trước đến giờ, chiến tranh đều là như thế. giờ cũng không có lựa chọn nào khác nghe thấy yến phi không hề tham gia vào hành động đáng sợ đó toàn thân Kỳ thiên thiên nhẹ nhõm hẳn đôi mày ra ra đất trời mau chóng trở nên sáng sủa một khắc sau từ trong lòng yến phi nàng ngửa mặt nhìn lên thấy đôi mắt thâm tình vô hạn của chàng kỷ thiên thiên vừa vui mừng vừa kinh hái hỏi việc này không thể nào yến lang làm sao mà làm được nàng chăm chú nhìn thấy nét mặt yến phi dần dần hiện rõ nhưng bốn bể lại trở nên đen tối tình cảnh vừa chân thực lại vô cùng hư hảo quỷ bí kỳ dị đến cực điểm. Tiễn Phi dịu dàng đáp, lần này là do An Cô Nương giúp đỡ rất nhiều làm ta có thể đột phá được giới hạn trước đây, vượt qua muôn núi ngàn sông tới gặp thiên thiên. Sinh mệnh quả thực chưa hề trải qua thời khắc đẹp đẽ như thế này. Thiên thiên có cảm ứng thấy An Cô Nương không? Quả thực Yến Phi vô cùng cảm xúc. Dù cho tưởng tượng thế nào cũng tuyệt không hề nghĩ được lần gặp gỡ đầu tiên giữa kỷ thiên thiên và An Ngọc tình lại diễn ra trong tình huống thế này. Tâm linh ba người tiếp xúc. một cảm giác tình yêu vô biên vô hạn và thông suốt, vượt khỏi tình yêu nam nữ của thế gian. Nó sâu sắc đến nỗi nhìn không thấy đỉnh, mò không thấy đáy. Trong cõi thâm sâu của ái tình vẫn là một khoảng trời vô tận của ái tình. Cảm giác kỳ diệu là trong cõi đất trời bí mật trong tâm linh nàng bỗng xuất hiện ngàn suối muôn sông, kích khởi hoa lửa đầy trời. Kỳ Thiên Thiên vừa vui mừng, vừa ngạc nhiên hỏi, Ngọc Tình Tỷ, là tỷ đó sao? Tiếng an Ngọc Tình từ nơi xa xôi vô định bình tĩnh truyền tới, Thiên Thiên Tỷ, cuối cùng chúng ta cũng gặp nhau rồi. Dù là lần đầu tiên, nhưng sự hiểu biết của ta đối với thiên thiên đã vượt qua bất kỳ sự hiểu biết thông thường nào. Cái mà chúng ta đang trung hưởng đã vượt qua tất cả những gì chúng ta đã có. Từ khi biết chuyện đến giờ, ta luôn truy cầu một điều gì đó, hoặc là những sự vật ở một phương diện nào đó, chân tướng nào đó, hoặc là chân tướng gần nhất của chân tướng. Ta sợ biết được nó, nhưng lại khát vọng muốn biết nó. Vào thời khắc này, ta cảm giác được đã gặp được thứ mà ta hàng truy cầu. Sinh mệnh chẳng phải là vô cùng kỳ diệu lắm sao. Đến câu cuối cùng, giọng nàng chấm xuống, nhỏ đi, nghe thoang thoảng như là tiếng vọng về từ coi xa xôi. Kỳ thiên thiên than, Ngọc Tình Tỷ đã nói ra hết những tâm sự trong lòng ta. Chỉ cần chúng ta có thể ở chung một chỗ thì ta không còn quan tâm đến bất kỳ sự việc gì khác. Lời Ngọc Tình Tỷ làm ta vô cùng cảm động. Yến Phi biết An Ngọc Tình đã phải cật lực chống chọi để duy trì tình trạng này. trang không muốn nàng bị tổn hao quá độ, bèn nói, chúng ta phải đi đây. Thiên thiên phải bảo trọng. Kiếp nạn trong thế giới con người tự nó có tiền nhân hậu quả, không phải là việc mà sức một người có thể cải biến được. Chúng ta chỉ cần tự hỏi lòng thấy không hổ thẹn là được. Thiên thiên cần kiên cường hơn so với trước, nên nhớ chúng ta rất nhanh thôi sẽ được ở chung một chỗ. Kỳ thiên thiên vội nói, phong nương cho muội biết trong một thời gian ngắn nữa bọn muội sẽ phải rời khỏi vinh dương, điểm đến có thể là trung sơn. Nhưng đó có thể chỉ là chiêu bài để che đậy, tiến lang không nên coi nhẹ mà lơ là cảnh giác. Yến Phi nói xong câu hiểu rồi thì liên hệ tâm linh với nàng lập tức đứt đoạn. Kỳ thiên thiên kêu à, một tiếng, trong lòng tràn đầy tình ý ngọt ngào, không còn một chút nào cảm giác cô độc không có sự trợ giúp nữa. Nàng tự nhiên mở bừng mắt ra, trước hết nàng nhìn thấy ánh mắt vô cùng quan tâm của phong nương. Sau đó nàng phát hiện mình đã trở lại hiện thực trong phòng ngủ của mình, nhớ lại mình vẫn là tù nhân của mộ dung thủy, đang ở trong hành cung của mộ dung thủy trong thành vinh dương. hai quang cảnh hoàn toàn trái ngược lúc trước và bây giờ với sự tương phản và khác biệt mạnh mẽ làm nàng phát sinh cảm giác vô cùng kỳ dị đêm tối thì ra lại yên bình và tĩnh lặng đến thế phong nương đang ngồi bên giường chăm chú nhìn nàng liền bắt mạch cho nàng hai mắt bà ta thoáng qua thần sắc kinh dị nói tiểu thư không những đã hoàn toàn hồi phục nhãn thần còn rõ ràng trong trẻo và sâu sắc hơn cả bình thường nữa kỳ thiên thiên ngấm ngầm kinh hãi sợ bà ta nhìn ra đầu mối vội đánh chống lảng hỏi đã phát sinh chuyện gì vậy Vừa nói, nàng vừa ngồi dậy. Phong nương chỉ còn cách thu tay lại. Phong nương choàng chăn đắp cho nàng, đắp, tiểu thư bị hôn mê. Thái y đến khám nói mạch của tiểu thư yếu ớt tán loạn, nhưng theo ta thấy thì tiểu thư không sao cả. Thật là kỳ quái. Không biết tại sao, kỷ thiên thiên cảm thấy hôm nay phong nương khác với bình thường, không những thần thái vô cùng thần cận hơn nhiều so với lúc bình thường, lại tràn đầy cảm xúc, không giấu được vẻ thương tình đối với nàng. kỷ thiên thiên đưa mắt nhìn tiểu thi đang nằm bên kia. Lo lắng nói, nhất định là đã làm thi thi sợ hãi rồi. Phong nương dịu dàng, khi cô ấy tỉnh lại thấy tiểu thư thân thể khỏe mạnh thì sẽ nghĩ đã gặp ác mộng mà thôi. Tiếp đó, bà nặng nề thở dài. Kỳ thiên thiên ngạc nhiên hỏi, tại sao đại nương lại tràn đầy tâm sự thế? Phong nương ngưng thần nhìn nàng một lúc, mặt lộ vẻ thương cảm, nhẹ nhàng đáp, đó là chuyện cũ đã lâu rồi. Vào một đêm hơn 20 năm trước đã phát sinh một chuyện làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời ta. Ta thật hy vọng việc tối hôm đó tuyệt không phát sinh biết bao. Nhưng ta cũng biết giả sử sự, sự tình ngày đó có lặp lại thì ta vẫn lựa chọn như thế. Đó có thể là việc mà định mệnh đã an bài rồi. Kỷ thiên thiên thông cảm, việc đó cho thấy đại nương tuyệt không hề hối hận về lựa chọn của mình. Phong nương lộ vẻ cảm động đối với kỳ thiên thiên như thể nàng là chi kỷ của bà. Gật đầu đáp, tiểu thư nhận xét rất chuẩn, ta tuyệt không hề hối hận, chỉ trách tạo hóa treo ngươi. Lao thiên ra tại sao lại đối đãi với ta như vậy chứ? Kỳ thiên thiên ngấm ngầm cảm thấy việc mà phong nương đang nói đến có quan hệ với cha của Yến Phi. Nang hỏi, rốt cuộc là đã phát sinh chuyện gì? Phong nương trầm mặc dây lâu, rồi làm như chẳng có liên quan gì đến mình, Điềm đạm nói, ta đã yêu thương địch nhân. Kỳ thiên thiên bật kêu lên A, một tiếng, nhất thời không biết làm sao A ủi bà ta cho được. Nét mặt phong nương hiện lên vẻ thương cảm và mê say. Rõ ràng là trong đầu bà đang hồi ức lại việc quá khứ, nặng nề nói, hồi ức tại sao luôn làm cho người ta thống khổ. Là vì chúng ta đều biết những năm tháng đã qua không thể lấy lại được, chúng ta cũng vĩnh viễn không thể quay trở lại quá khứ, không cách gì bổ cứu lại được những thống khổ do những quyết định sai lầm gây ra. Nhớ lại lúc đó, tựa hồ như có một sức mạnh nào đó đã chi phối ta, làm ta hoàn toàn không có cách gì tự mình làm chủ được bản thân nữa. Đó phải chăng là vận mệnh? Đương nhiên kỷ Thiên Thiên không thể cho bà ta một đáp án khẳng định. Nàng bất chợt nhớ lại tình cảnh lần đầu tiên gặp gỡ hiến phi ở Vũ Bình Đài trên Tần Hoài Lâu ở Kiến Khang. Nàng vốn vẫn còn do dự đối với việc đến biên hoang tập, nhưng sau khi gặp Tiến Phi, những do dự đó đã hoàn toàn tan biến. Nàng càng cảm thấy được vận mệnh quả thực đang tồn tại, Tiến Phi chính là tương lai của nàng. Phong nương hoàn toàn chìm đắm trong dòng chạy của ký ức, dường như hoàn toàn không thấy Kỷ thiên thiên. Mê Man tự nói, khi đó rất nhiều cao thủ, kể cả hoàng thượng, dưới sự lãnh đạo của vương manh toàn lực truy đuổi ông ta. Ta cũng là một người trong số đó. Nhưng không ai ngờ ông ta lại mạnh mẽ đến thế. Có thể mấy lần đột phá thiên la địa vong của bọn ta, thoát thân chạy đi. Khi đó, không hiểu tại sao ta lại phát sinh lòng ngưỡng mộ đối với ông ta. Ông ta trí tuệ, cam đảm và kiên nghị đến thế, có thể làm những việc mà người khác không thể. Kỳ thiên thiên không nhịn được hỏi, ông ta là ai? Phong nương dường như mới phát giác ra sự tồn tại của kỳ thiên thiên, đưa mắt nhìn nàng, hai mắt lấp loáng thần quang nhưng lại không hề trả lời nàng. Bà tiếp tục như tự nói cho mình nghe, khi đó ông ta đã chạy tới biên cương. Nếu để ông ta chạy vào đại thảo nguyên thì bọn ta sẽ vĩnh viễn không thể tìm được ông ta nữa. Ôi! Ta tuyệt không rõ tại sao vương mánh lại bất chấp tất cả phải giết chết ông ta. Ta chỉ biết phải tuân theo mệnh lệnh cấp trên. Dưới sự truy bắt toàn lực của bọn ta, ông ta lại rơi vào trong thiên la địa vong của bọn ta, nhưng với cái thế kỷ công của mình, ông ta lại đột vây chạy thoát. Nhưng ông ta bị thương thế chống chất, đã tới mức như ngọn đèn cạn khô dầu. Ta và hai tên thủ hạ của vương mánh bất ngờ lại chặn được đường ông ta. Ôi! Lòng hiếu kỳ của kỳ thiên thiên nổi lên mạnh mẽ, hỏi, sau đó đã phát sinh chuyện gì? Phong nương như bị ma ám, hai mắt lộ thần sắc ôn nu, nhẹ nhàng tiếp, thật không tưởng nổi, bọn ta hợp sức ba người lại mà vẫn không phải là đối thủ của ông ta. Hai người đồng bọn của ta đã mất mạng trong tay ông ta. Khi ta cũng bị ông ta đánh ngã, tự nghĩ chết chắc rồi thì ông ta lại tha cho ta. Ôi! Ta chưa từng thấy ai như ông ta, bỏ hết sinh tử ra ngoài, lại còn nói đùa với ta. Bảo tự biết không còn cách nào bỏ chạy được nữa, lại muốn ta sống tốt đẹp, tình nguyện cho ta cắt cái đầu của ông ta xuống để linh công. Ôi! Nếu như sau đó ông ta không bị hôn mê thì nói không chừng ta sẽ giết ông ta. Nhưng ta làm sao có thể hạ thủ đối với người đã tha mạng cho ta, lại hoàn toàn không còn sức phản kháng như thế. Kỳ thiên Thiên lộ vẻ đồng tình nhìn bà, tưởng tượng được sự mâu thuẫn và thống khổ trong lòng bà lúc đó. Phong nương vẻ mặt mê man tiếp, vì thế, ta đã có một quyết định lớn nhất trong cuộc đời. Lại là quyết định bất chấp tất cả. Đó là giúp ông ta chạy ra ngoài tái ngoại, vĩnh viễn không quay về nữa. Kỳ thiên thiên chỉ yên lặng lắng nghe, không hề xen lời. Nàng hiểu tâm tình phong nương lúc đó. Chính là bất chấp tất cả quyết tâm bảo vệ tính mạng tình lang. Phong nương tiếp, vì ta biết rõ sự bố trí và triển khai của vương mãnh lại thêm lúc đó ta đang cưới con thần câu danh tiếng nhất của tộc nhân nên tuy mang theo một người nhưng hai ngày sau mới bị đuổi kịp. Kỳ thiên thiên kinh hái hỏi. Ta còn cho rằng đại nương đã thành công mang theo ông ta chạy ra miền tái ngoại rồi, vậy mà còn bị người đuổi kịp. Lúc đó bà làm thế nào? Phong nương nhìn nàng, ánh mắt dần dần ngưng tụ lại, từ trong hồi ức quay trở lại với hiện thực, trầm giọng đáp: đuổi kịp ta chính là hoàng thượng. Khi đó ông chỉ là một đại tướng thủ hạ của vương mãnh, quan hệ với vương mãnh không được tốt, vì vương mãnh luôn không tin tưởng ông ta. Kỷ Thiên Thiên bắt đầu hiểu quan hệ giữa mộ dung thủy và phong nương, hiểu tại sao mộ dung thủy lại tin tưởng phong nương. nhưng nàng khẳng định mộ dung thủy không biết quan hệ giữa mặc di minh và yến phi nếu không thì hắn sẽ không giao trọng trách giám sát mình cho phong nương phong nương như nói về một chuyện không hề có quan hệ gì với mình thản nhiên tiếp một mình hoàng thượng đổi tới chỉ nói với ta một câu là nếu mặc di huynh lập thể vĩnh viễn không trở lại trung thổ nữa thì ta sẽ để cho hai người có một con đường sống kỳ thiên thiên vô cùng cảm xúc vì nàng nghĩ nếu năm đó mộ dung thủy không tha cho mặc di minh thì ngày nay sẽ không có yến phi phong nương lộ thần sắc vô cùng cảm kích nói kể cả hoàng thượng làm việc đó với tư tâm nhằm đả kích vương manh thì ta vẫn vô cùng cảm kích ông. Kỳ thiên thiên nhẹ nhàng nói. vì thế bà mang ông ta đến gặp mẹ ý Lan, vì đại nương biết nếu không được người quen thuộc tình hình biên cương giúp đỡ thì hai người không thể thoát khỏi thiên la địa vong của vương manh đúng không? phong nương lộ vẻ cảnh giác, hồi phục sự bình tĩnh, điềm đạm nói. hôm nay lão thân nói nhiều quá rồi. tiểu thư cứ thoải mái nghỉ ngơi. lão thân cáo lui. Kỳ thiên thiên nhìn theo bóng sau lưng phong nương. Lần đầu tiên nàng thể hội sâu sắc đối với vận mệnh, nghĩ tới bốn chữ tạo hóa trêu ngươi. Rốt cuộc thì giữa phong đương, mẹ của Yến lang và Mạc Di Minh đã phát sinh chuyện gì? Tại sao họ không thể vui vẻ ở chung với nhau, cùng nhau sống những tháng ngày tươi đẹp? Kỳ thiên thiên rất muốn biết chuyện đó. Hết chương 522. Chương 523, giao dịch nguy hiểm. Lưu Dụ ngồi một mình trong phòng, đang dùng bữa sáng do thân vệ mang tới. Trong lòng gã suy nghĩ nổi lên như sóng chiều. Một đêm dài rồi cũng kết thúc. tối qua gã chỉ ngủ hai canh giờ khi lý thục trang trung kế mất mạng thì thành kiến khang sẽ rơi vào khủng hoảng trầm trọng gã sẽ thông qua vương Hoàng và những bạn trí giao thuộc cao môn của hắn để phát đi tin tức quan trọng nhất là nếu lưu dụ gã đánh chiếm được kiến khang thì sẽ kế thừa phương châm chính trị của tạ an và tạ huyền tiếp tục quốc sách trấn chi di tĩnh tất cả lấy sự ổn định làm trọng vì thế mà lưu dụ gã không phải là người phá vỡ chế độ cao môn mà là người bảo vệ cho họ để hạ quyết định này tuyệt không dễ dàng mà gã đã trải qua sự đấu tranh nội tâm kịch liệt nhưng gã không còn lựa chọn nào khác gã càng chán ghét tác phong hoa huệ hoa sói không thực tế của cao môn đại tộc không thích phương thức sinh hoạt dùng thuốc thanh đàm túy sinh mộng tử thoát ly hiện thực của họ gã càng không tán thưởng sinh hoạt hoàn toàn cách biệt với dân chúng bọn rút xương máu nhân dân để duy trì sinh hoạt cực kỳ xa xỉ trong cung đình nhưng khi gã trở thành chủ nhân của phương nam thì gã cũng sẽ biến thành một phần tử như họ suy nghĩ này làm gã cảm thấy mâu thuẫn và mất mát Nhưng Lưu Dụ cũng biết khi gã leo lên đến vị trí tối cao giống như hoàn huyền hiện nay thì gã chỉ có hai kết cục. Một là giữ vững vị trí đó cho tới hơi thở cuối cùng, hai là từ vị trí đó mà tuần dốc tan xương nát thịt. Gã không có con đường thứ ba nào để đi. Sinh tử vinh nhục cá nhân đối với Lưu Dụ mà nói có thể không quan trọng. Cho tới lúc này, gã vẫn chưa để điều đó trong lòng. Nhưng gã tất sẽ phải nghĩ cho những người bên cạnh gã và những người đi theo gã như Giang Văn Thành, Đồ Phụng Tam, Khoai Ân, Âm Kỷ. tống bi phong ngụy vịnh Trì, khổng tĩnh cho tới mỗi một huynh đệ hoang nhân từ biên hoang tập đến đồng sinh cộng tử với gã mỗi cá nhân bắc phủ bình đang bán mạng cho gã đó tuyệt không phải là việc của riêng một cá nhân nếu lưu dụ gã kết thúc thì kết cục của bọn họ cũng sẽ vô cùng bí thảm nghĩ sâu thêm một chút giả sử giang văn thanh sinh hạ cho gã một nhi tử trắng trẻo mũm mịm dễ thương thì bất kể lưu dụ gã gặp bất chắc gì thì vợ con gã là những người đầu tiên chịu thai ương trong cuộc đấu tranh quyền lực kịch liệt này Nhân tính bị hoàn toàn tiêu diệt, chỉ còn lại cuộc đấu tranh không phải ngươi chết thì là ta vong. Hoàn huyền đang ở trong vị trí như vậy, mà gã là người duy nhất có đủ tư cách khiêu chiến hoàn huyền. Hơn lúc nào hết, gã hiểu một cách sâu sắc hoàn cảnh nguy hiểm của hoàn huyền khi ở vị trí cao, bởi đó vì hoàn huyền chính là hình ảnh của gã trong tương lai. Gã càng lúc càng hiểu rõ hơn lời nói của đồ phụng tam khi ngươi ở vào vị trí nào thì tất sẽ phải làm những việc mà người ở vị trí đó phải làm. Vì lợi ích tổng thể của những người đi theo gã, Sự được mất của một cá nhân không phải là quan trọng nhất, khi cần thiết thì phải hy sinh và nhượng bộ lợi ích cá nhân. Bản thân là áo vải bần hàn, gã căm thủ và bài xích sâu sắc tác phong của cao môn đại tộc. Nhưng vì đại cục, gã tất phải thỏa hiệp với nó. Một khi gã phát đi tín hiệu thỏa hiệp với cao môn đại tộc thì gã chỉ còn cách kiên trì giữ đúng lời hứa. Nếu không, gã sẽ biến thành một người bất nghĩa, không giữ chữ tín. Điều duy nhất mà gã có thể kiên trì là gã vĩnh viễn không để cho phong cách sống của Hoàng Triều Kiến Khang và cao môn đại tộc chinh phục đồng hóa. Sau khi ổn định lại cục diện chính trị, gã sẽ dựa vào những trí sĩ như Lưu Mục Chi để dần dần thực hiện công cuộc cải cách xã hội, làm hết sức mình. Như thế thì gã mới không phụ kỳ vọng của vạn dân thiên hạ đối với gã, gã cũng có thể ăn nói với huyền Soái được. Suy nghĩ này làm tâm hồn gã thư thái lại. Gã nghĩ tới tại Trung Tú. Nàng chính là một hóa thân khác của Đạm Trần. Có được nàng, gã có thể bù đắp lại được nỗi ân hận lớn nhất đời mà vĩnh viễn không thể vãn hồi lại được. Giờ là lúc gã nắm binh quyền trong tay, không phải là một tiểu nhân vật luôn phải vật lộn cầu sống như trước nữa. Chỉ cần gã đánh bại hoàn huyền thì gã sẽ trở thành bá chủ quyền khuynh phương nam, có ngồi lên đế vị hay không chỉ cần xem tâm ý bản thân mình. Trong tình hình đó, nàng có còn cự tuyệt gã hay không? cõi lòng tưởng như đã chết đối với tạ trung tú đống nhiên sống lại, bừng bừng như lửa nóng. Nàng rất lo lắng cho gã. Nếu không thì nàng đã không ngã vào lòng gã, không dùng ánh mắt có thể làm người khác toàn thân dạo dực như vậy mà nhìn gã. Tối hôm đó nàng cự tuyệt gã có thể là vì nguyên nhân khác. Gã từng hận nàng, nhưng cũng hiểu rõ tình yêu gã dành cho nàng trong lòng không phải thứ mà sự phân cách giữa cao môn và hàn tộc có thể cản trở được. Khi gã trở thành bậc cửu ngũ trí tôn, sự phân chia giai tầng xã hội sẽ không còn bất kỳ tác dụng nào đối với gã nữa. Gã phải làm sao đây? Hà vô kỵ tướng quân cầu kiến đại soái. lưu dụ tỉnh lại từ trong những suy nghĩ rối rắm của gã đưa mắt nhìn hà vô kỵ thi lễ rồi ngồi xuống một bên lưu dụ vui vẻ hỏi phải chăng là có việc gì khẩn cấp hai mắt hà vô kỵ lộ thần sắc bi thương đáp lễ đại táng cho thống lĩnh lưu lao chi sẽ cử hành vào chính ngọ hôm nay mọi việc đã được chuẩn bị kỹ càng đầy đủ lưu dụ gật đầu ta sẽ tự thân chủ trì nhập thổ rồi thì linh hồn ông ta sẽ được an lành vô kỵ nên biến bi thương thành sức mạnh hà vô kỵ trầm ngâm một lúc nói Ta thay mặt cho mọi người đến nói chuyện, hy vọng Lưu Soái trong lễ tang tuyên bố tự lập làm thống lĩnh của bắc phủ binh chúng ta, danh chính ngôn thuận lãnh đạo chúng ta, kế thừa di trí của Huyền Soái. Bản thân Lưu Dụ chưa hề nghĩ tới việc này, trong lòng nổi lên tư vị khó nói. Gã cũng biết không thể làm thủ hạ thất vọng, bèn đồng ý, cứ làm như thế đi. Hà vô kỵ vui mừng đi ra, nhìn theo bóng sau lưng Hà vô kỵ biến mất ngoài cửa chính, tâm thần Lưu Dụ lại bay về với kiến hang. Con giường trước mặt tuy còn dài. nhưng những chướng ngại cản trở gã báo thù một cách nghiêm khắc nhất đối với hoàn huyền đã bị tiêu trừ. Việc còn lại là xem gã vận dụng lực lượng trong tay mình như thế nào để nhổ tận gốc dễ hoàn huyền mà thôi. Một lần nữa, gã lại nhớ nhung tại Trung Tú một cách mãnh liệt. Nếu như không có được nàng, thì sẽ là một việc đáng ân hận không thể bù đắp nữa đối với gã sau khi mất đi đạm chân. 77. Kiến Khang Yến Tức Hồ, Đỗ Phụng Tam giấu mình trong rừng, giám sát tình hình trong tiểu đình bên bờ hồ. Trước đây không lâu, trong tiểu đình đó hắn bị nhậm thanh thị thuyết phục dẫn nàng đi gặp lưu dụ hắn đã đợi gần hai canh giờ rồi nhưng không hề chán nản hắn lại nhân cơ hội này ôn lại một lượt những cái đã học về đan đạo mà nhậm thanh thị truyền cho hắn may là hắn không cần ghi nhớ toàn bộ hai tư đan phương chỉ cần cố gắng nhớ kỹ năm trong số đó là có thể y kế hành sự ứng phó lý thuộc trang sau khi được nhậm thanh thị dùng rượu thủ dịch dung đầu tóc gã biến thành đen bóng phát sáng cơ thịt chân bóng mịn màng như trẻ con Bộ dạng như một người dùng dược vật lâu năm. Hai hắn dài hơn, mũi cao hơn hẳn. Sự thay đổi không thể coi là lớn, nhưng khi hắn soi gương thì chút nữa không nhận ra mình trong đó, không thể không sinh lòng bội phục thuật dịch dung xuất thần nhập hóa của nhậm thanh thị. Mặt trời đã ngả về Tây, đất trời dần dần tối đi, gió lạnh vù vụ, xa gần đều không thấy một bóng người. Đống một đạo nhân ảnh đột ngột xuất hiện bên cạnh tiểu đỉnh, Người này đến hoàn toàn không có dấu hiệu báo chức làm đồ phụng tam bất chợt giật mình kinh hãi. võ công của lý thục trang còn cao hơn dự đoán của hắn lý thục trang ung dung bước lên tiểu đỉnh, tự nhiên phát sinh cảnh giác nhìn về phía đồ phụng tam ẩn thân làm đồ phụng tam nhìn thấy hoa dung phong tình đặc biệt của thị đây là lần đầu tiên đồ phụng tam gặp thị trong lòng tán thưởng nghĩ không lạ tại sao thị có thể điên đảo chúng sinh quả là có mị lực phi phạm hắn tuy không thích nữ sắc nhưng tuyệt không phải là người không có kinh nghiệm đối với nữ nhân chỉ nhìn một lần là biết nữ nhân này mị cốt thiên sinh là loại cực phẩm mà nam nhân mơ có được Thị toàn thân mặc kình trang đen tuyển, hiện rõ thể hình và những đường cong động nhân trên cơ thể thị, tương phản với nước da trắng như tuyết của thị, làm người nào nhìn thấy mà không động lòng khẳng định là nam nhân không bình thường. Đồ Phụng Tam cảm thấy thị cố ý ăn mặc hấp dẫn người ta như thế, mục đích để mê hoặc hắn đang giả làm sắc quỷ quan trường xuân. Suy nghĩ này làm Đồ Phụng Tam cảm thấy vô cùng kích thích. Nảy sinh cảm giác mình đang đùa với lửa. Lý Thục Trang ung dung lên tiếng, đại giá quan huynh ở đây, tại sao không lập tức hiện thân gặp gỡ? giọng nói của thị trầm thấp mà tràn đầy sức thu hút phối hợp với phong vận đặc biệt của thị như áo trời không vết vá tôn vẻ đẹp của nhau lên đồ phụng tam cất tiếng cười quái dị rời khỏi khu rừng hai mắt tham lam lùng sục từ trên xuống dưới thân thể yêu kiểu của thị giả bộ ra vẻ thấy sắc mê man chắp tay sau lưng tiến lại gần thị cười hắc hắc nói thanh đàm nữ vương quả nhiên danh bất hư truyền đúng là nhân gian cực phẩm quan trưởng xuân ta rất giành thuật xem tướng nữ nhân được ta bình phẩm phu nhân có thể tự hào rồi Trong lúc nói, hắn đã lên đến tiểu đình. Ở khoảng cách chưa tới nửa trượng, tràn đầy vẻ xuân sắc. Hai mắt Lý Thục Trang thoáng qua vẻ trào lộng coi thường, thì lại dùng nụ cười kiểu mị che đi, liếc hắn một cái, quan đạo huynh quả nhiên là kẻ có đạo, thần thái bất phàm, không làm Thục Trang thất vọng. Tức là không có rượu, nếu không, tối nay chúng ta uống rượu tâm tình bên bờ hồ này, tất có thể tận hết hứng thú. Đồ phụng tam trong lòng bội phục, không phải phục Lý Thục Trang mà là nhậm thanh thị. Nàng thiết kế hình dáng bên ngoài cho mình chính là của đan sư siêu phàm đã luyện đan đắc đạo dùng đan dược trị bệnh tật dưỡng tinh thần an hồn phách ích khí sáng mắt, diên niên lích thọ nên biết lý thục trang sở dĩ có thể trở thành người buôn bán ngũ thạch tán lớn nhất kiến khang toàn nhờ thị có được 12 điều đan phương từ nhầm dao luyện chế ra được loại ngũ thạch tán di hại ít nhất lập tức vượt xa tất cả những loại ngũ thạch tán chất lượng kém khác bộ dạng hiện giờ của đồ phụng tam có sức thuyết phục lý thục trang hơn cả thiên ngôn và ngữ đồ phụng tam tiêu ngạo cười lớn Lấy từ trong bọc ngang lưng ra một chiếc bình sứ nhỏ, đặt giữa mặt bàn. Rồi hắn mỉm cười nói, "Đan sa chi đạo, Bác đại tinh thông. Bản nhân bằng sức một mình đã đi khắp danh sư thiên hạ, sau khi quy nạp kiến thức lại trải qua nhiều lần nghiệm chứng đã sáng tạo ra Hoàng Kim Tam thập lục Đan phương, đạt đến tận cùng của đạo luyện ngũ thạch tán. Ngũ thạch là chỉ năm loại tinh chất đá, Đan sa là Thái Dương huỳnh hoặc chi tinh, Từ thạch là Thái Âm thần tinh chi tinh, Tàng thanh là Thiểu Dương thuế tinh chi tinh, Hùng hoàng là Hậu Thượng trấn tinh chi tinh." Quê thạch là tiểu âm thái bạch chi tinh, năm loại tinh chất này có thể làm người trường sinh bất tử. Hắn lại tiếp, "Tiểu phùng chi kỷ thiên bôi tiểu, nhưng nếu quả thực uống cạn một chén là khẳng định đã trúng độc của tiểu tinh rồi. Nhưng nếu nàng dùng đan tán trong bình của ta thì đảm bảo lập tức thu được hiệu quả thần diệu, lâng lâng như lên tiên, có rượu hay không có rượu không thành vấn đề. Phu nhân có dám thử một lần không?" Ánh mắt Lý Thục Trang dừng lại trên chiếc bình sứ nhỏ, đôi mắt đẹp lấp lánh ánh sáng hỏi: Trong bình phải chăng là ngũ thạch tán được luyện ra bằng phương pháp 24 điều đan phương khác? Đồ Phụng Tam ngồi xuống đối diện với thị cười nhạy đáp, trong bình có 55 viên linh đan, không viên nào giống nhau, được luyện ra bằng phương pháp và sự phối dược khác nhau, có hiệu quả linh diệu riêng. Có giống như đan tán của phu nhân hay không? Phu nhân chỉ thử một lần là biết. Lý Thục Trang hai má đỏ bừng, làm thần thái thị càng tràn đầy vẻ dụ hoặc. Thị đưa mắt nhìn Đồ Phụng Tam, khẽ nhướng mày hỏi, tại sao quan đạo huynh lại muốn Thục Trang lập tức uống thế? Lam Thục Trang bất chợt hoài nghi trong bình có thể là xuân dược tính chất mãnh liệt. Thục Trang sau khi dùng rồi sẽ biến thành không ngăn nổi sóng tình, hiến thân cho đạo huynh, để đạo huynh muốn gì làm đấy, không phải bị đạo huynh chiếm hết tiện nghi của người ta sao? Đồ phụng tam thầm hô lợi hại. Kể cả khi mình có lòng khác, một mực đến đối phó thị, nhưng vẫn bị vẻ phong tình hấp dẫn lúc này của thị đà động, dục nghiêm trào dâng. Chỗ cao minh của Lý Thục Trang là thị tuyệt không làm người ta cảm thấy thị là một phụ nữ dâm đãng, lại có tư thái bất khả xâm phạm. nhưng lời thị nói lại cực kỳ khiêu gợi hai thứ đó kết hợp lại trở thành sức hấp dẫn cực lớn đồ phụng tam thầm nghĩ toàn bộ cục diện này do một tay nhậm thanh thị bày ra hắn chỉ là người chấp hành may là như thế hắn không cần tùy cơ ứng biến làm tâm tình cá nhân ảnh hưởng đến kế hoạch sự dẫn dụ sắc dục của lý thục trang đã sớm nằm trong tính toán của nhậm thanh thị đồ phụng tam cũng hiểu rõ mình phải ứng phó như thế nào sự thật là nhậm thanh thị thông qua hắn đấu tranh với lý thục trang vì nhậm thanh thị không những muốn tranh thủ sự sủng ái của lưu dụ mà còn muốn thay thế Lý Thục Trang. Thần thái mê man nữ sắc của đồ phụng tam bông biến sạch, hai mắt thần quang lấp loáng, thản nhiên nói, phu nhân yên tâm. Quan trưởng Xuân ta đã hành tẩu giang hồ hơn ba chục năm, sớm biết nhân tâm hiểm ác nên luôn cố làm cho công tư phân minh. Lần này quan Mỗ được nhậm hậu truyền thư đến, biết phu nhân sẵn sàng không tiếc chi món tiền lớn để lấy 24 điều đàn phương còn lại. Sau nhiều lần suy nghĩ, ta mới hạ quyết tâm đến kiến khang gặp phu nhân. Vì thế lần này ta đến không phải muốn cầu sắc Mà là cầu tài. Vì thế phu nhân không cần lo lắng trong bình là Xuân Dược chứ không phải Linh Đan. Sau khi quan mỗ phát tài rồi thì mỹ nữ ta muốn là được, cần gì phải bảo hiểm làm thị phu nhân. Lý Thục Trang lộ thần sắc coi trọng hắn hơn, hoàn toàn không ngờ được tên quỷ háo sắc như lời nhậm thanh thị nói lại có thể thấy sắc mà không mê. Thị như mày, thảo nào đạo huynh quyết định nhanh chóng vậy, Thục Trang cũng không nói lời thừa nữa. Đạo huynh cứ nói hết điều kiện ra. Chỉ cần Thục Trang có thể làm được thì sẽ tận lực làm cho Đạo Huynh thỏa mãn. Thì lại túi đầu tiếp, kể cả trong số các điều kiện mà Đạo Huynh đề xuất có thân thể của Thục Trang thì Thục Trang cũng sẽ xem xét. Xem ra Đạo Huynh cũng là một người biết hưởng thú tình cảm. Trước mắt đồ phụng tam dường như hiện ra một bức họa mỹ nữ thành thục động xuân tình, nhưng lại không hề có ý vị dâm dục. Không khí trong tiểu đình dường như nóng bỏng lên, làm trong lòng gã tự nhiên phát sinh khát vọng nào đó. Trải qua việc thê thảm đau lòng trên đường tình hồi còn niên thiếu. Làm Đồ Phụng Tam sợ hai ái tình, sợ phải thụ thương. Vì thế những ngày sau này, dù vô số mỹ nữ tỏ lòng yêu thương nhưng hắn vẫn phải khắt chế tình cảm bản thân, ngoại lệ duy nhất là kỷ thiên thiên. Nhưng vào lúc này, hắn bị lý thục trang khơi dậy tình hoài mà hắn đã chôn sâu tận đáy lòng. Đã lâu lắm rồi, hắn chưa từng phát sinh lòng mong muốn mãnh liệt như vậy. Trong lòng Đồ Phụng Tam vô cùng ngạc nhiên, biết mỹ nữ phong tình vạn trượng đó đang thi triển mỹ thuật tối cao minh đối với mình. Nếu hắn không giới bị thâm nghiêm nhất thời không cẩn thận thì hắn sẽ rơi vào tay thị tất cả đều nằm trong dự đoán của nhậm thanh thị nhậm thanh thị từng sớm cảnh cáo hắn mục tiêu tối cao của lý thục trang là thu phục hắn thành của mình để hắn luyện đan chế dược cho thị với lý thục trang mà nói quan trường xuân tuyệt đối là một nhân tài không ai có thể thay thế mặc dù biết rõ lý thục trang đang lợi dụng hắn nhưng chỉ cần nghĩ tới việc mình giả vờ không nhịn được sự dẫn dụ của thị có thể tận tình hưởng thụ vưu vận động nhân này trong lòng hắn không nhịn được mà phát sinh dao động Từ đó có thể thấy uy lực kiểu mị của Lý Thục Trang đã ảnh hưởng đến trái tim hắn. Đô Phụng Tam cười nhẹ, quan trưởng Xuân Ta chưa bao giờ là một người chi tình thức thú bao giờ cả. Nếu quả thật phu nhân nghĩ như vậy thì chỉ sợ sẽ thất vọng phi thường đó. Lý Thục Trang che miệng cười khẽ, chừng như có chút thẹn thùng, lại giống như thị đã rơi vào lưới tình, vẻ mặt tươi cười lại lộ vẻ giận dỗi, làm người ta mở rộng hết tâm tình mà cảm thụ mê say. Thị thét hoạt, nô gia nói quan đạo huynh biết thú tình cảm là chỉ đạo huynh tinh thông thuật ngữ nữ. nô gia hy vọng trên thế gian này có nam nhân có thể chinh phục được ta biết ngừng nào đạo huynh cho rằng nô gia là nữ nhân nguy hiểm đại khái không sai là mấy vì nô gia tự biết mình là nữ nhân không cam chịu bị thuần phục nhưng đạo huynh đã gặp qua nữ nhân nào như nô gia chưa bỏ lỡ rồi thì vĩnh viễn sẽ không được hưởng tư vị của lý thục trang ta đó nô gia có thể để cho đạo huynh ép uống xuân dược vậy thì ít nhất là trong một đoạn thời gian đạo huynh có thể hoàn toàn khống chế nô gia làm gì đối với nô gia nô gia cũng không phản đối chỉ tận tâm tận lực nhu thuận ngoan ngoắn nghe lời và nên đón đạo huynh Đồ phụng tam thầm kêu cứu mạng bản lĩnh kêu gợi nam nhân của nữ nhân này quả thực cao minh đến mức làm người ta khiếp sợ mỗi câu mỗi chữ tự nhiên nói ra bằng giọng điệu trầm ấm mềm mại thật có sức hấp dẫn không gì so sánh được may là mình dù lục soát toàn thân cũng không tìm ra được nửa viên xuân dược nếu không thì không chừng sẽ lấy ra thử hắn ra vẻ không hiểu hỏi kiến khang nhiều danh sĩ Phu nhân nếu muốn nam nhân thì đảm bảo ngoài hoài nguyệt lâu sẽ xuất hiện rồng trong loài người. Tại sao phu nhân lại chỉ nhìn chúng quan trường xuân ta vậy? Ôi! Lần này ta đến là để mua ngay bán thẳng, không muốn phát sinh chi tiết. Phu nhân hiểu chưa? Lý Thục Trang ngưng thần nhìn hắn, đôi mắt đẹp lại trở nên nóng bỏng, hấp dẫn đến cực điểm cho thấy thị đang thúc đẩy mị công, khẽ khẳng. Đạo huynh nên biết nô gia chán ghét nhất chính là bọn cao môn danh sĩ lúc nào cũng làm điệu làm bộ đó. Thục trang luôn chán ghét nhất là loại bề ngoài ra vẻ đạo đức, thế thiên hành đạo, coi bản thân là hóa thân của tiêu chuẩn đạo đức cao nhất. Ngược lại, người chân tình chân tính như đạo huynh lại rất hợp với tâm ý của Nô Gia. Đối với đạo huynh, Nô Gia thực chân tâm đó. Chúng ta không chỉ là đối thủ mạnh ở trên giường, mà còn là bạn tốt hợp tác trên đó nữa. Chỉ cần đạo huynh khẳng khái gật đầu thì tài phú, mỹ nữ sẽ vào hết trong tay đạo huynh. Nô Gia cũng sẽ tuyệt không can thiệp vào sự tự do của đạo huynh, đám mỹ nhờ. Nở ở Hoài người lâu, đạo huynh thích ai bồi tiếp huynh đều không thành vấn đề. Đồ phụng tam thầm nghĩ nếu quả thực mình là quan trưởng Xuân thì khẳng định sẽ lập tức đầu hàng thị. May là hắn tuyệt không phải quan trưởng Xuân, lại biết rõ cội nguồn. Hắn bật cười, "Phu nhân không cần đùa cả ta. Phu nhân chỉ là nhìn chúng 24 điều đan phương của ta chứ không phải đã nhìn chúng con người ta." Trong thư tín, nhậm hậu đã cảnh cáo quan mỗ nếu ta quả muốn con người phu nhân chứ không phải đến giao dịch thì ngàn vạn lần ta không nên đến Kiến Khang. nhâm hậu không phải bắn tên không đích ta tin tưởng phán đoán của nàng ta phu nhân không nên lãng phí thời gian vào việc đó nữa chi bằng để ta nói thực điều kiện giao dịch ra lý thục trang hơi ngạc nhiên rồi cười nghiêng ngả như nước chảy hoa trôi thần thái thật vô cùng mê người nàng hồn hề nói đạo huynh hoàn toàn không có lòng tin đối với xuân dược do bản thân mình luyện chế sao hay là câu nói thường nghe là phạm những người luyện đàn đều là cao thủ điều chế xuân dược tuyệt không chính xác được rồi xem ra ngươi có thể cự tuyệt ta Lý Thục Trang sẽ cung kính nghe Đạo Huynh nói ra điều kiện, hy vọng ta có thể làm được. Đồ Phụng Tam cảm thấy nguy hiểm. Tác phong hành sự của ma môn từ trước đến nay đều hại người lại mình, muốn cùng người trong ma môn giao dịch công bằng cũng giống như là vớt dâu hùng vậy, hơn nữa mình lại còn đòi một cái giá trên trời. Cứ theo như lời Yến Phi thì ma môn có một môn học hình pháp, nếu như bị Lý Thục Trang bắt sống thì thị sẽ có biện pháp làm bất kỳ hán tử ngang ngạnh nào cũng phải ngoan ngoãn khai thật. Vì thế, Lý Thục Trang thấy lấy sắc dụ dỗ không được thì tiếp theo thị sẽ xuất thủ thăm dò, đánh giá cân lượng của hắn. Đồ Phụng Tam điềm đạm, trước hết, phu nhân kiểm nghiệm xem linh đan trong bình được không? Lý Thục Trang mỉm cười nhìn hắn, làm như không nghe thấy hắn nói gì. Đồ Phụng Tam toàn thần giới bị, chú thích, giữ vững sự yên ổn. Ngũ thạch là chỉ tinh chất của năm loại đá, đan sa, cắt đỏ là tinh chất của sao hỏa thuộc thái dương, từ thạch, đá nam châm, là tinh chất của sao thủy thuộc thái âm, thằng thanh, quan đồng. là tinh chất của sao Mộc thuộc Thiếu Dương, Hùng Hoàng, Đá Thạch Tín Đỏ, là tinh chất của sao Thổ thuộc Hậu Thượng, Khuê Thạch, Đa Vôi, là tinh chất của sao Thái Bạch thuộc Thiếu Âm. Hết chương 523. Chương 524, Đấu trí Đấu Lực. Ánh mắt Đồ Phụng Tam nhìn theo những viên đan hoàn từ lọ thuốc bị đổ ra trên mặt bàn. Hán lộ thần sắc cùng nhiệt nói, đan sa là thứ mà phải đốt luyện rất lâu, biến hóa vi diệu, không giống như thảo mộc, đốt cháy là hết mà đan sa đốt bởi Thủy Ngân. Sau khi tích tụ lâu năm mới trở thành đàn xa. Thế gian này còn có gì mỹ diệu hơn thế nữa. Trước tiên, Lý Thục Trang đóng nắp bình lại cẩn thận rồi dùng ngón tay ngà ngọc như ngó sen nhặt viên đan hoàn bị đổ vãi ra ngoài xong mới đưa mắt nhìn hắn nhưng lại không nói gì. Đô Phụng Tam vẫn tập trung toàn bộ sự chú ý vào đan hoàn, làm như không hề để ý đến sự tồn tại của Lý Thục Trang. Dùng giọng nói đầy tình cảm, ngươi xem sắc hồng dược thế này, giống như là huyết sắc của con người vì nó chính là do máu của đất trời hóa thành. là tiêu chí của sinh mệnh vĩnh hằng đồ phụng tam phát sinh cảm giác hắn đã hoàn toàn hóa thân vào nhân vật tử hư ô hữu quan trường xuân dùng con mắt của y nhìn thế giới dùng đầu góc của y để suy nghĩ từ trước tới nay đồ phụng tam bằng đầu góc tinh minh cẩn thận tính cách lạnh lùng có sức quan sát mẫn tuệ nắm bắt được hết tính khí người khác nên người nào nói dối với hắn chưa bao giờ có kết cục tốt cả so với những người khác lý thục trang khẳng định là một đối thủ lợi hại của hắn để giấu diếm thị tuyệt không dễ dàng Phương pháp duy nhất có thể lừa dối được thị là hắn phải thực sự biến thành quan Trường Xuân. Hắn có cảm giác thống khoái khi bản thân được phóng thích khỏi cấm chế. Đương nhiên, sự cuồng nhiệt của hắn chỉ lộ ra khi nói tới thuật luyện đan thì mới hợp với thân phận đan thuật đại gia mà hắn đang mang. Lý Thục Trang dùng hai ngón tay cầm đan hoàn màu đỏ rực đưa lên mũi, tập trung tinh thần hít một hơi, nhắm mắt lại, vẻ mặt tươi cười lộ thần sắc mê say, dịu dàng hỏi, "Tại sao đan tán mà đạo huynh luyện chế ra lại không hề tồn tại di hại của đan độc thế?" đô phụng tam không dám chậm trễ kiêu ngạo đáp nếu là đan sư thông thường thì không cần hiểu biết sâu xa về sự học của đan đạo chỉ y theo phương pháp mà chế luyện lạm dụng hùng hoàng và dự thạch lại không biết khống chế sức lửa nên sản sinh ra đan độc lúc mới dùng thì đương nhiên không vấn đề gì lại còn thường thấy ngọt ngọt ở đầu lưới vì thế mà mù quáng da tăng liều uống vào kết quả là chúng độc ngày càng nặng trước tiên là bụng đau không chịu nổi tiếp đó là da rẻ khô nẻ phát ban chi giác thất thường tới mức toàn thân tê dại mất hết cảm giác không ngừng nôn mửa và đi ngoài suy nhược quá độ sẽ chết những thứ đó là do những kẻ vô tri làm ra quan trưởng xuân ta đã tập hợp những thành quả xưa nay của đàn pháp tạo ra một đường lối riêng bi t bỏ hung hoàng dự thạch mà dùng thạch anh trắng và trung nhũ làm người ta dùng lâu mà không hại nếu không thì phu nhân cũng không thể có thành tựu đến giờ vẫn là mưa làm gió ở kiến khang thế được lý thục trang mở bừng mắt ra nhìn sâu vào trong mắt đồ phụng tam hai mắt thị lóe lên những tia sáng kỳ dị Có ma lực nhiếp phách câu hồn vô cùng kỳ dị. Kể cả đồ phụng tam luôn đề phong nghiêm mật, cũng bị kỳ chiêu bất ngờ dùng ánh mắt chế địch của thị, lập tức trong lòng trở nên mơ hồ. Nhưng đồ phụng tam nào giống như người khác, trên bảng ngoại cửu phẩm cao thủ bài danh ngay dưới nhiếp thiên hoàn. Tâm trí kiên định lại đang trong trạng thái giới bị cao độ, làm sao có thể dễ dàng bị người khống chế. Sự hoàng hốt kinh hái chỉ thoáng qua là mất. Hắn lập tức vận tụ huyền công để ứng phó với đột độ Lý Thục Trang nở nụ cười sáng lạn như ánh mặt trời xua tan mây mù, lập tức làm ngũ quan bình thường vốn không hòa hợp của nàng đồng hóa lại, trở thành khuôn mặt tràn đầy vẻ đẹp dị thường, lại phát tán mị lực mê người có thể đoạt phách câu hồn. Hai ngón tay thị búng mạnh, đan hoàn hóa thành một đạo hồng quang, nhanh như điện chớp bắn thẳng vào mi tâm đồ Phụng Tam. Nếu bị đánh trúng, khẳng định là đồ Phụng Tam sẽ mất năng lực phản kháng, biến thành tù nhân trong tay thị, tùy ý bị thị làm thịt. Tay phải đồ Phụng Tam đưa ra như thiềm điện, lập tức đan hoàn dừng lại trên không. thì ra bị đồ phụng tam dùng ngón cái và ngón trỏ bắt lấy đại hành gia chỉ xuất thủ một lần là biết thực lực ngón tay tiếp lấy đan dược của đồ phụng tam tê dần lại phát sinh cảm giác nhức mỏi vô cùng kỳ quái cho thấy ma công của lý thục trang tuyệt không giới hắn đồ phụng tam không sợ mà mừng vì họ tuyệt không phải quyết chiến sinh tử mà mấu chốt ở chỗ lý thục trang có bản lĩnh bắt sống hắn hay không nếu lý thục trang tự vấn tâm không làm được thế thì thị chỉ còn cách ngoan ngoãn giao dịch với hắn hai mắt lý thục trang thoáng qua thần sắc kinh hãi ngạc nhiên rồi cười nhẹ đạo huynh quả nhiên là có thực lực để giao dịch hai ngón tay đồ phụng tam vận kình đan hoàn nát thành bột phấn rơi là tả xuống mặt bàn hai mắt hắn sát khí bừng bừng chấm giọng phu nhân quá đáng quá rồi tưởng không cần phải trả giá gì mà có thể lấy được hoàng kim và bảo phương của ta ư lý thục trang làm như không có gì đáp đạo huynh tuyệt không phải là mới bước chân vào giang hồ đương nhiên là biết người giao dịch phải có tư cách giao dịch nói ra điều kiện của ngươi đi đồ phụng tam cầm lấy chiếc bình xứ nhỏ cất vào trong tay háo Cười lạnh, phu nhân mới là người không biết quy củ giang hồ, lại không rõ sự khác nhau giữa trang nhàn, phân biệt giữa chủ khách. Quan trưởng Xuân Ta lại không lo không có cửa làm ăn, không cần phải nhìn sắc mặt ngươi mà làm việc. Giao dịch bãi bỏ ở đây, phu nhân muốn xính cường động thủ hay là hòa bình bỏ đi đều tùy vào tôn ý. Chiêu này gọi là lấy lùi làm tiến. Thật ra, phản ứng và hành vi của Lý Thục Trang đều nằm trong sự dự đoán của nhậm thanh thị. Như thế mới có thể đưa điều kiện đặc biệt ra với thị, làm thị trúng kế. diện trước mắt đạt được không dễ. Nếu không phải là người cao minh như đồ phụ Tam, khẳng định là ưu thế nghiêng hết về phía Lý Thục Trang, bị thị khống chế tình hình. Mi sinh của Lý Thục Trang khẽ nhớ lại, lộ vẻ xin lỗi có thể làm bất cứ nam nhân nào cũng phải mềm lòng, dịu dàng nói, giờ nô ra càng hân thưởng đạo huynh rồi. Thục Trang thích nhất là nam nhân bá đạo mạnh mẽ. Nếu như ta còn miệng nói khác lòng thì cứ để cho ta bị xét đánh trúng đầu mà chết. Đạo huynh không tiếp công từ xa lặn lội tới đây chắc cũng không muốn trắng tay ra về chứ. Đô Phụng Tam cười rộ nói, lập thể thì có tác dụng gì với ta. Phu nhân cho rằng ta vẫn tin tưởng phu nhân ư. Lý Thục Trang nhún vai, đối với 24 đan phường, ta quyết ý phải lấy bằng được. Đạo huynh là Lão Giang Hồ, có thể đưa ra những điều kiện hà khắc làm Thục Trang không thể động thủ động cước gì trong đó. Đạo huynh là người thông minh chắc đã hiểu tâm ý của ta. Đô Phụng Tam ung dung. nếu như phu nhân cho rằng mình có năng lực làm ta bỏ mạng trong tiểu đình này thì phu nhân đã phạm phải một sai lầm nữa rồi đó lý thục trang vui vẻ hỏi nghe giọng đạo huynh thì dường như ngoài võ công gia đạo huynh còn có chỗ dựa nào đó đúng không đô phụng tam điểm đạm phu nhân đoán đúng rồi nói chưa dứt lời thì bốc một tiếng mặt bàn nở bùng lên một đám khói đen một làn khói mê sặc mùi tành tưởi mau chóng lan rộng bao trùm cả ngôi đỉnh. lý thục trang thét lên lanh lảnh trong màn khói đen chuyển ra tiếng quyền trưởng giao kích tiếng kình khi giao kích liên miên bất tuyệt một lúc mới dùng lại gió lạnh thổi tới đám khói đen tan dần hai bóng người dần dần hiện ra họ vẫn an nhiên ngồi đối diện qua chiếc bàn làm như chưa có chuyện gì xảy ra vậy thật ra Đỗ phụng tam trong lòng vô cùng ngạc nhiên hắn đã đánh giá rất cao mà công của lý Thúc trang nhưng công phu mà thị vừa thi triển vẫn cao minh hơn sự tưởng tượng của hắn màn khói độc vừa rồi là một trong những pháp bảo trấn môn của tiêu giao môn dùng khi địch nhân không kịp phòng bị vừa có hiệu quả che mắt địch lại có thể làm địch tê liệt. Do đồ phụng tam đã uống giải dược trước nên không bị ảnh hưởng, còn có thể xuất thủ làm địch nhân không có thời gian bức độc tố ra khỏi cơ thể, giảm mạnh sức chiến đấu của địch. Nhưng Lý Thục Trang không những vừa chống độc, lại có thể khóa chết đợt tấn công cuồng bạo mà hắn đã tận hết sức lực đánh ra. Chỉ cần như thế đủ biết võ công Lý Thục Trang cao hơn hắn một bậc. Chỉ sợ phải nhờ Yến Phi xuất thủ mới có thể thu thập được thị. Lý Thục Trang vẫn giữ dáng vẻ động nhân, khóe miệng mỉm cười, che miệng nói, người ta tin rồi. Đạo huynh sao còn chưa đưa điều kiện ra, phải chăng muốn chờ đến ngày mai? Đạo huynh có chỗ không rõ, Thục Trang phó ước đến đây là đã hy sinh rất nhiều rồi. Nếu không thì giờ đã ở trong hoàng cung thưởng thức yến nhạc cung đình rồi. Khói đen trong đình đã tan hết, nhưng vẫn bao phủ bên ngoài đình làm tiểu đình như biến thành nơi duy nhất tồn tại trên thế gian này, tình cảnh quỷ dị mê ly vô cùng. Đô Phụng Tam có chút cảm giác đã thắng lợi bước đầu. Thủ đoạn vừa rồi chỉ để Lý Thục Trang biết hắn có bản lĩnh tùy lúc có thể an toàn tối lui. Tiểu đình nằm bên yến tức hồ, không phải hắn chọn bừa mà vì hắn thấy tiểu Đỉnh có ưu điểm có thể mượn nước hồ bỏ chạy. Từ lời Lý Thục Trang, Đồ Phụng Tam lại đoán được tối nay thị có ước hẹn với Hoàn Huyền, lập tức trong lòng khoan khoái. Hắn trong lúc vô ý lại phá được hảo sự của Hoàn Huyền. Hắn từ từ nói, mỗi đan phương giá một ngàn lượng hoàng kim là giá cố định, một xu cũng không mất được. Lý Thục Trang lộ vẻ phiên não, cười khổ, mỗi phương một ngàn, hai mươi bốn phương là hai vạn bốn ngàn lượng hoàng kim. dù cho lý thục trang ta phu xưng địch quốc nhất thời cũng không thể kiếm đâu ra nhiều vàng đến thế Đồ phụng tam chế môi cố ý lộ thần sắc say mê của loại háo sắc nói nếu như phu nhân để ta dùng xuân dược lại dùng thủ pháp độc môn khiêu gợi tình dục của phu nhân sung sướng hưởng thụ phu nhân một đêm thì ta có thể giảm giá một nửa chỉ thu một vạn hai ngàn lượng lý thục trang liếc gã một cái phong tình vạn trượng đáp người đó nói đến cùng là muốn tài sắc kiêm thu nhưng một vạn hai ngàn lượng cũng là số tiền không nhỏ Bảo người ta nhất thời làm sao mà lo được đây. Hơn nữa, ngươi muốn vận chuyển số lượng lớn hoàng kim như thế cũng không dễ dàng gì. Đô Phụng Tam cố ý tỏ lòng háo sắc đối với Lý Thục Trang là để làm Lý Thục Trang cảm thấy hắn có chỗ hở có thể thừa cơ, nói không chừng không cần phải trả đến nửa lượng hoàng kim. Hắn cười nhẹ, ta đã nhượng bộ phi thường đối với phu nhân rồi. Còn lại là chuyện của phu nhân. Lý Thục Trang giận hỏi, ta không biết đan phương do ngươi đưa cho là thực hay giả? Nếu là giả thì thục trang không những mất hoàng kim mà lại còn thêm cả người nữa sao? Đô phụng tam nhữ mày, phu nhân lo lắng như thế làm ta cảm thấy phu nhân như là lần đầu tiên bước chân vào giang hồ vậy. Giờ ta có thể đưa cho phu nhân đan phương số 1, tạm thời không cần thu tiền. Phu nhân về nhà thử qua là biết thật hay giả, nhưng sau này thì mỗi phương là 500 lượng, không có vàng thì không có đan phương. Đó là một trong số những điều kiện. Lý thục trang khổ não hỏi, còn có điều kiện khác sao? Đô phụng tam cười. Ở kiến khang, phu nhân tài cao thế lớn, nghe nói tiểu túng cũng là bạn làm ăn của phu nhân. Ta lại phải lưu lại kiến khang đợi nàng mang Hoàng Kim đến đổi đàn vương, lại phải tìm cách vận chuyển Hoàng Kim đi cất ở nơi bí mật nữa, phu nhân nhất định sẽ thừa cơ lợi dụng. Nếu như trong tay ta không có chỗ dựa thì bản thân sẽ gặp nguy hiểm, không được Hoàng Kim, lại cũng không có phúc mà hưởng. Lý Thục Trang liếc hắn, không vui nói, nói ra xem. Đồ Phụng Tam biết trong lòng thị sát cơ đại thịnh, Hắn đã sớm biết tác phong hành sự của người trong ma môn, tuyệt không tin tưởng bất cứ người nào nên Lý Thục Trang không những muốn lấy đan phương của mình mà còn muốn đưa mình vào tử địa. Như thế thì Lý Thục Trang mới có thể đọc hưởng bí mật đan phương. Đô Phụng Tam cố ý lộ lòng háo sắc để thị tạm hoàn ý đồ giết mình, hy vọng thị đợi đến lúc hai người vui vẻ mới động thủ. Chính vì lòng cầu may như vậy mà Lý Thục Trang sẽ cố gắng nhẫn nhị bất cứ điều kiện hà khắc nào của hắn. Đô Phụng Tam điềm đạm. Ta muốn phu nhân mang giấy tờ đất đai và giấy tờ nhà của Hoài Nguyệt lâu giao cho ta bảo quản. Khi hoàn thành giao dịch thì ta sẽ cho phu nhân biết đến chỗ nào mà lấy về. Hai mắt lý thục trang bừng lên ánh sáng kỳ dị, trừng trừng nhìn hắn, tiếp đó thì cười ngọt ngào, ôn nhu đáp, người đó. Thinh minh lợi hại đến mức làm người ta kinh dị. Được rồi. Tất cả cứ làm như ngươi nói đi. Nhưng ngàn vạn lần đừng có lừa ta, nếu không, ta sẽ cho ngươi phải hối hận vô cùng đó. Đô Phụng Tam cười rộ. Nói, ta sẽ không cùng người ta tranh khí, hơn nữa còn có thể hưởng thụ nhục thể động nhân của phu nhân nữa. Ta sợ nhất là phu nhân không quên được ta, khi đó thì người phải hối hận là phu nhân mới đúng. Lý Thục Trang không vui, ôi! Nam nhân! Đồ phụng tam lấy từ trong bọc ra một phong thư được dán kín bằng sơn ta, để lên mặt bản trước mặt Lý Thục Trang. Nói, sau khi phu nhân uống xuân dược do bản nhân cung cấp sẽ xuất hiện tình trạng chỉ có ta mới biết, vì thế không nên dùng phương pháp che mắt người khác đến gặp ta. lý thục trang cất mật hàm vào trong tay áo thản nhiên nói ta gạt ngươi làm gì chỉ sợ cây thương thịt của ngươi nói thì tưởng thiên hạ vô địch nhưng khi lâm trận thì chỉ làm trò cười tiện đây cũng cho ngươi biết cái mũi của ta lợi hại phi thường là xuân dược hay độc dược ta chỉ ngửi qua là biết đô phụng ta mật cười đã có thể tài sắc đều lấy được thì ta làm sao lại làm chuyện ngu xuẩn chứ lại thêm một kình địch như phu nhân phu nhân yên tâm đi tất cả cứ theo đúng quy củ giang hồ đan phương chỉ bán một lần ngoài phu nhân và quan mô gia không có ai biết được bí mật của đàn phương nữa lý thục trang hỏi chúng ta làm sao mà liên lạc đây Đỗ phụng tam đáp ba ngày sau phu nhân đã có thể luyện được tiên tán rồi tự mình thử qua là biết đan tán ứng nghiệm như thần đến lúc thì ta sẽ dùng phương pháp như cũ để ước hội với phu nhân khi đó phu nhân đừng quên mang theo 500 trăm lượng hoàng kim và giấy tờ nhà đất làm đảm bảo lý thục trang khẽ ngửa mặt lên nhắm hai mắt lại thân mật nói hôn ta đi Đỗ phụng tam cười lớn Đôi môi xinh đẹp nguy hiểm như thế, xin thứ cho ta đi. Lý Thục Trang từ từ mở mắt ra, trong mắt tràn đầy dục nghiệm nóng bỏng, liếc hắn một cái, chừng như muốn dùng ánh mắt để nói, ngươi là đồ quỷ chẳng gạn dạ gì. Rồi ngồi thẳng người lên, ngạc nhiên, con người ngươi tuyệt không đơn giản như vẻ bề ngoài hoặc như lời nhậm hấu miêu tả. Thục Trang có nhìn sai không vậy? Đồ Phụng Tam trong lòng vô cùng kinh ngạc, biết thị gặp người đã nhiều, kinh nghiệm đối với nam nhân lại phong phú không ai bằng Chỉ thuần bằng trực giác đã khám phá ra chỗ không tầm thường của mình Câu đó nói ra càng không phải là mũi tên vù vơ không có đích Mà là nhằm thử phản ứng của hắn Hắn lạnh lùng đáp, đơn giản cũng được, không đơn giản cũng được Ngươi vĩnh viễn sẽ không thể hiểu rõ ta được Lý Thục Trang nhún vai, ngươi và nhậm hậu là một bên sao Đô Phụng Tam nghiêm mặt nói Ngươi không biết lòng tôn kính của ta đối với nhậm hậu rồi Cũng không biết rõ bọn ta Tiêu giao giáo đã mây tàn khói tỏa theo cái chết của đế quân Nhưng bọn ta vẫn cần tiếp tục sống. Nhân sinh đầy những việc chẳng án. Hiện giờ ta chỉ hy vọng có thể mặc sức hưởng lạc, không phụ kiếp này. Lý Thục Trang thở dài, từ từ đứng lên. Đồ Phụng Tam chừng chừng nhìn thị không chớp, sợ thị đột nhiên tấn công. Lý Thục Trang hỏi, Đạo Huynh có biết tại sao ta lại than thở không? Đồ Phụng Tam lắc đầu ra hiệu không biết. Thật ra, hắn cũng không biết lý do thực sự tại sao thị lại than thở như vậy. Lý Thục Trang nói, có một ngày ta sẽ cho ngươi biết nguyên nhân. nói xong. Thị quay đầu đi mất. Đồ Phụng Tam vẫn ngồi yên trong đỉnh. Một lúc sau, Yến Phi xuất hiện ngồi vào vị trí lúc trước của Lý Thục Trang. Đồ Phụng Tam hỏi, Thị đi thật rồi. Yến Phi gật đầu, Thị đi rồi. Nhậm thanh Thị đoán không sai, Thị quả thực đến đây một mình cho thấy Thị không muốn để những người khác trong ma môn biết chuyện này. Đồ Phụng Tam tiếp lời, nữ nhân này bất luận võ công hay tâm kế đều là loại thượng hạng. Nếu như ta quả thật là quan trường Xuân Thị khẳng định là không đấu lại Thị. Yến Phi đồng ý. Lúc nãy thị kêu ngươi hôn thị, lại cố ý nói với dụng tâm khác là nhằm phân tâm ngươi, làm ngươi thả lỏng toàn bộ lỗ chân lông trên người tiết xuất khí vị cơ thể rồi dùng khíu giác hơn người của thị để nhận biết khí vị cơ thể của ngươi đó. đồ phụng tam kinh hãi, ta chưa hề nghĩ qua nếu như thị có một nửa bản lĩnh như của phương tổng thì ta sẽ vô cùng nguy hiểm rồi. Tiến phi đáp, thị còn có một chiêu sát thủ khác là thị nghĩ một cao thủ ma môn khác gọi là quỷ ảnh sẽ đến kiến khang trong vài ngày nữa. Thuật truy tung. vết của người này thiên hạ vô song lần tới khi ngươi mang hoàng kim đi nếu như bị người đó theo dõi thì khẳng định là không có bí mật nào có thể giấu được đồ phụng tam giật mình kinh hãi hỏi vậy làm sao đây Yến phi cười may là quỷ ảnh đã bị ta và hướng vũ điển liên thủ làm thịt ở biên hoang tập rồi nếu không thì đảo trang đại kế ba của bọn ta lần này sẽ tan vỡ mất đồ phụng tam thở ra một hơi thoải mái cảm xúc nói may có ngươi là khắc tinh của ma môn nếu không thì thật đấu không lại bọn chúng tiến phi tiếp Đấu tranh mới chỉ bắt đầu. Khi Lý Thục Trang biết bằng sức một người không thể độc chiếm đan phương thì thị sẽ hiệu triệu đồng môn đến trợ quyền. Lúc đó thì hoàn cảnh của ngươi càng thêm nguy hiểm. Đô Phụng Tam cười, có Yến Phi bảo vệ, tối đa thì ta cũng chỉ bị lộ thân phận chứ không sợ nguy hiểm đến tính mạng. Yến Phi hỏi, giờ ngươi chuẩn bị đi đâu đây? Đô Phụng Tam đáp, ta cần đi gặp nhậm thanh thị, báo cáo cho nàng biết tình hình gặp Lý Thục Trang. Kể cả có bị người phát hiện đang ở cùng một chỗ với nàng thì cũng không sợ bị nghi ngờ. Ngược lại lại hợp tình hợp lý. Yến Vi cảnh tỉnh, các ngươi cần đề phòng người gọi là Thánh Quân. Nếu ta đoán không sai thì Y chính là nhân vật lợi hại nhất trong các ma đầu. Chỉ cần tài trí võ công của Y gần bằng hướng vũ điển thì sẽ vô cùng khó ứng phó. Đồ Phụng Tam gật đầu, hiểu rồi. Yến Phi tiếp, địa phương an toàn nhất ở Kiến Khang hiện giờ không phải là hai xào huyệt bí mật của nhậm thanh thị mà là quy thiện tự vì ma môn cố kỵ từ hàng Tịnh trai nên sẽ không đến quy thiện tự gây chuyện đâu. Đồ Phụng Tam vui mừng nói. Nếu ta muốn ngủ một giấc ngon lành thì sẽ đến quy thiện tự. tiến Phi cười nhẹ, muốn liên lạc với ta thì cũng cứ đến quy thiện tự. Giờ hãy để ta ngấm ngầm hộ tống đồ đương ra một quãng, xem Lý Thục Trang phải chăng chưa chịu thôi, vẫn theo sau đồ đương ra hay không. Đồ Phụng Tam lập tức đứng lên, cười nói, ta sẽ không lưu lại bất kỳ mùi vị gì. Lý Thục Trang muốn theo dõi ta cũng chỉ tốn công vô ích mà thôi. Nói xong hắn men theo bờ hồ mà đi. Chú thích. Tử hư ô hiếu, tử hư là tịnh không phải chân thân. Ô hữu là không có gì chỉ giả thiết. Nghĩa là sự tình không tồn tại, không chân thật. Bảo phương, phương thuốc quý. Ba đảo trang đại kế, đại kế đánh đổ lý thuộc trang. Hết chương 524. Chương 525, năng giả đường chi. Kinh khẩu. Trong chủ đường Thái Thu Phủ, lưu Dụ cầm cây đại cung lên, bất chợt gã bị khơi lại hồi ức, lại bị đả động tới tình hoài trong đáy tâm hồn, không thể hồi phục lại được. Hà Duệ ngồi bên vui mừng nói. Có người phát hiện trong tiểu đỉnh của thống lĩnh đại nhân cây liệt thạch cung này, nhận ra là vật của ta liền trả lại cho ta để lĩnh thưởng. Khi đó bọn ta còn tưởng rằng đại nhân đã ngộ hại rồi. Đến khi nghe được tin đại nhân phá giặc ở hải diêm mới có thể yên tâm lại. Lưu dụ khét khét kéo dây cung, nhớ lại khi gã dùng cây cung siêu cấp 300 cân này bắn cho tiêu liệt vũ bang phá nhân vong, trong lòng vô cùng cảm xúc. Sau đó, trên đường trở về kiến khang, bị trần công công chặn đường đón đánh làm gã phải bỏ cây cung này lại trong thuyền. Giờ thì vật đã về với chủ. Nhưng cái làm gã tràn đầy tình tự chính là tấm thân mềm mại của mỹ nữ sóc thiên đại. Vào lúc trước khi gặp phải Trần Công Công, nụ hôn chia tay giữa gã và mỹ nữ to gan mà nhiệt tình cởi mở đó làm gã phát sinh cảm giác tiêu hồn. Hiện giờ nàng chắc đã trở về tái ngoại, gã và nàng liệu có còn ngày gặp lại hay không? Hà Duệ tiếp, bọn ta biết đại nhân rất cần lương thảo nên đã kiệt lực siêu tầm lương thực ở các vùng nông thôn phụ cận hải Diêm Thành, cả thể được năm thuyền. hy vọng có thể tạm thời giúp đại nhân thời bỏ được phiến não lưu dụ quay về với hiện thực vui mừng đúng là hảo huynh đệ của lưu dụ ta tuyết trung tống thán quả là khó được lưu dụ tuyệt sẽ không bao giờ quên hà duệ cảm động nói đại nhân vẫn là một hảo hán nhiệt huyết như ngày nào khổng lão đại không hề nói sai bọn ta đi theo đại nhân không phải là sai lầm y thì lại tiếp nghe nói đại nhân có việc mỗi một huynh đệ bọn ta đều toàn lực chạy đôn chạy đáo vì đại nhân Đại nhân là đại anh hùng được truyền tụng khắp các nhà ở một giải hải diêm, người nào cũng hy vọng đại nhân sẽ trở thành hoàng đế. Biết bọn ta thu mua lương thực cho đại nhân đều bán cho với giá thấp nhất. Có người còn mang hết lương thực dự trữ ra quyến góp. Lưu Dụ động dung nói, ta thực rất cảm kích. Lúc này, Ngụy Vịnh Chi đến bên Lưu Dụ nói, đồ tiên đến rồi. 77. Cao ngạn vào trong thương phòng, chắc cùng sinh đang cắm đầu vào viết thiên thư của lão. Đến khi Cao Ngạn ngồi vào chiếc ghế đối diện với Lao thì mới đưa mắt nhìn Cao Ngạn, cười quái dị, lại bị tiểu bạch nhạn đá ra khỏi phòng rồi ư. Đó gọi là nói dài nói dại, cái gì là thơm môi sinh. Hà hà, đã bị ta thu hết vào thành lời vàng ý ngọc trong thuyết thư rồi. Cao Ngạn đắc ý, may là hoàn toàn ngược lại lời ngươi. Nhã nhi tuyệt không nói gì về việc đó đến nửa câu, còn đối tốt với ta không biết đến thế nào mà nói. Tiếp đó gã nhìn ra ngoài cửa sổ nói, sáng mai là có thể tiến vào động đình rồi. Chắc cùng sinh nuôn vai, xin lỗi, không thay đổi được, không phải vì ta viết xong rồi, mà là vì ta căn bản không tin ngươi. Nếu nàng quả thực đối tốt với ngươi thì ngươi sẽ không đến đây luyên thuyền với ta thế này. Cao ngạn tức giận, làm sao ngươi lại có thể chối bỏ sự thật, đổi trắng thay đen, đúng biến thành sai thế. Ngươi đúng là không còn chút đạo đức nào nữa rồi. Chắc cùng sinh bật cười, vấn đề là ngươi có cho ta biết sự thật và chân tướng không? Nếu tiểu bạch nhạn tắt cho ngươi một phát thì ngươi có nói với ta không? Đương nhiên là không vì sẽ làm ngươi mất mặt, quá yếu kém, vì thế chỉ còn cách để ta phán đoán một cách khách quan hiệu chưa. Cao ngạn không cách nào nói lại lão, đành vui vẻ đáp, có một vấn đề ta rất muốn hỏi ngươi lâu rồi, ngươi có thể cho ta biết không? Ta nghĩ ngươi chỉ có sự hiểu biết có hạn đối với những việc ở biên hoang. Ví dụ như việc liên quan đến Yến Phi, ngươi chỉ mù mở nửa biết nửa không? Nếu thế, khi đến chuyện liên quan đến hắn thì ngươi hạ bút làm sao? Suy đoán vô căn cứ ư? Vậy những gì ngươi viết ra chỉ là những chuyện hoang đường chứ không phải là lịch sử của hoang nhân. Chắc Cùng Sinh sắp xếp lại suy nghĩ nói, chừng như đến giờ mà ngươi vẫn chưa biết ta là ai thì phải. Lão tử tên là Chắc Cùng Sinh, là quán chủ của thuyết thư quán lừng danh nhất biên hoang tập, lại là người thuyết thư đứng đầu biên hoang tập, giống như ngươi là thủ tịch phong ngôi của biên hoang vậy. Lịch sử của hoang nhân do lão tử ta viết ra chính là biên hoang sử do người thuyết thư viết ra, mục đích là làm người khác nghe đến nghiện ngập mê say. Còn ngươi lại tính toán xem nội dung thiên thư có chuẩn xác giống sự thật hay không? Trong thiên hạ lại có chuyện đáng cười như thế sao? Cao Ngạn cứng họng không nói được gì. Chắc cùng sinh cười nhẹ, ta không đơn giản chỉ ghi lại lịch sử mà còn sáng tạo lịch sử nữa. Sáng mai, khi chúng ta tới động đỉnh hồ thì chúng tướng của Lưỡng Hồ bang sẽ từ các nơi nghe tin kéo đến, tiểu bạch nhạn của ngươi sẽ trở thành tân nhiệm bang chủ của Lưỡng Hồ bang, sẽ phất cao ngọn cờ báo thù cho Nhiếp Thiên Hoàn, phong tỏa tất cả các con đường thủy của Ba Lăng, cô lập Ba Lăng. Khi địch nhân ở ba lăng cầu viện giang lăng thì đại kế phản công ba lăng của bọn ta sẽ toàn diện triển khai. Ha hà! Cao tiểu tử! Ta đảm bảo khi ba lăng rơi vào tay bọn ta thì tiểu bạch nhạn sẽ cao hứng đến mức nhào vào lòng ngươi ôm ôm ấp ấp chứ không như tối nay, đã đít ngươi ra khỏi phòng đâu. Vợ tiểu bạch nhạn chi luyến của ta cũng có kết cục viên mãn tốt đẹp. Cao ngạn vẫn chưa nói được gì, nhưng hai mắt gã sáng bừng lên vì gã đang nhìn thấy những ngày tháng tốt đẹp trong tương lai sắp tới. 77. Trình Thương cổ thuật lại toàn bộ tình hình hiện tại của Lưỡng Hồ Bang rồi nói: Hiện giờ, bang chúng Lưỡng Hồ Bang đều hướng về ngươi, không chỉ muốn dựa vào Lưu ra ngươi để báo cựu tuyết hận, mà còn hy vọng ngươi sẽ dẫn dắt họ đi tới tương lai tốt đẹp. Nếu như còn có thể lựa chọn thì ai tình nguyện trở thành giặc cướp? Hai mắt Lưu Dụ bừng lên, Động Dung nói: Hiện giờ, lực lượng Lưỡng Hồ Bang tập kết dưới cờ Tiểu Bạch Nhạn có tới gần trăm chiến thuyền và năm ngàn chiến sĩ, thật làm người ta không tưởng nổi. Ta còn tưởng rằng Lưỡng Hồ Bang đã đảo lộn. Hoàn toàn tan ra rồi, không ngờ sau khi trải qua đả kích trầm trọng như vậy mà lưỡng hồ bang vẫn có thể đoàn kết nhất trí. Trình thương cổ tiếp, có được việc đó thì không thể không khen ngợi nhiếp thiên hoàn có phương pháp lãnh đạo rất tốt, đối đại với thủ hạ như con, làm toàn thể mọi người vô cùng phẫn nộ đối với việc hoàn huyền bội tín, bội nghĩa. Lại vì tiểu bạch nhạn trở về đúng lúc, có bọn ta đi cùng nên phát huy được hiệu ứng chân mệnh thiên tử của Lao ca ngươi. Nếu chúng ta có thể lợi dụng thật tốt việc này thì sẽ làm hoàn huyền vô cùng đau đầu đó. Lưu dụ nghiến răng, không chỉ đau đầu, mà có thể tạo thành sơ hở trí mệnh của Hoàn Huyền, làm Hoàn Huyền không thể không lo lắng về hậu phương. Trước đây, hoang nhân bọn ta sợ nhất là phải tiến hành một cuộc chiến mà phải ứng phó với hai chiến tuyến. Giờ thì chúng ta sẽ cho Hoàn Huyền thưởng thức tư vị đó. Nếu Tiểu Ân có thể uy hiếp mặt Nam Kiến Khang thì nói không chừng chúng ta có thể bước Hoàn Huyền phải triệt thoái Kiến Khang. Khi đó thì Hoàn Huyền không còn chỗ dựa nào nữa. Gã lại hỏi, phía Thọ Dương tình hình thế nào? Trình thương cổ đáp. Thọ Dương hiện giờ đã trở thành thành thị nổi bật nhất phương Nam, quân dân toàn thành nhất trí ủng hộ Lưu gia. Hồ Bân lại là một nhân tài, sau khi nhận được Hoàng Kim từ biên hoang tập chuyển đến liền thu mua một số lượng lớn lương thảo vật tư, binh khí cung tên ở các thành thị thượng Du Giang Lăng, một phần chuyển lên phương Bắc thông qua biên hoang tập, một phần sẽ chuyển tới Hải Diêm làm chúng ta không còn phải lo về vấn đề thiếu hụt lương thảo vật tư nữa. Hành động phong tỏa đường sông của Hoàn Huyền ngược lại lại trở thành tiện nghi cho chúng ta, khẳng định là Hoàn Huyền trợ tay không kịp. Lại thêm hy vọng của Lưu gia người làn xa vô hạn, những bang hội lớn nhỏ ở các địa phương đều toàn lực hỗ trợ, giúp cho chúng ta khỏi phí rất nhiều côn. Dê sức. Lưu dụ than, ta thật hy vọng có thể kể vai tác chiến cùng các huynh đệ hoang nhân biết bao, đánh cho mộ dung thủy như nước chảy hoa trôi, đón thiên thiên và tiểu thi về. Ôi! Chỉ tiếc là ta tự lo cho mình chưa xong, không cách gì phân thân được. Trình thương cổ vui vẻ nói, không phải là ta nói ngoa để an ủi người. Nhưng thật ra hành động của ngươi ở phương Nam đã tạo thành tác dụng rất quan trọng đối với việc cứu thiên thiên và tiểu thi, làm hoang nhân có thể không còn lo lắng chuyện khác, hoàn toàn tập trung vào cuộc chiến với mộ dung thủy. Việc ngươi có tự thân tham gia hay không không hề có khác biệt gì lớn. lưu dụ nghe thấy thế, trong lòng thoải mái hơn. Gã trầm ngâm hỏi, nếu như ta phái một người đi chợ giúp tiểu bạch nhạn đối phó hoàn huyền thì trình công cho rằng lưỡng hồ bang có khẳng khái chấp nhận người đó không? Trình thương cổ đáp. Không những vui vẻ tiếp nhận mà còn vô cùng hoan nghênh vì điều đó cho thấy Lưu Gia đã khẳng khái thu nạp họ dưới cờ. Nhưng người đó tất phải là đại hành gia về thủy chiến, nếu không thì những bang chúng tinh thông thủy chiến của lưỡng hồ bang sẽ không tâm phục. Lưu Dụ hỏi, Trình công thấy Lao Thủ thế nào? Trình thương cổ hơi ngạc nhiên nói, luận về thuật điều khiển thuyền thì Lao Thủ không chỉ là số một trong bắc phủ binh, mà còn đứng đầu thủy đạo phương Nam. Nhưng để chỉ huy gần 100 chiến thuyền thì ta sợ Lão không hơn được người khác. Lưu Dụ cười nhẹ. Trình công có thể yên tâm. Trong chiến dịch Hải Diêm, sự thật là Lao Thủ đã cho thấy Lao có tư cách làm chỉ huy thủy sư. Tuyệt diệu nhất là kỳ binh hào của Lão có tính năng, quy mô tuyệt không dưới kỳ hạm của nhiếp thiên hoàn. Tâm lý con người rất kỳ quái, khi nhiếp thiên hoàn còn tại thế thì người nào trong bang cũng coi vân long của Lão là đầu đàn. Nếu không có vân long sẽ làm họ cảm thấy không quen, như thiếu cái gì đó. Kỳ binh hào vừa vặn có thể bổ sung vào vị trí của vân long. Những tình hình bên trong thì lại càng vi diệu. Trình thương cổ động dung lưu gia nắm rất chuẩn xác tâm lý con người chỉ cần tiểu bạch nhạn ngồi trên kỳ binh hào thì có thể khích lệ sĩ khí rất lớn được việc này cứ giao cho ta kỳ binh hào hiện giờ đang đậu trên bến thuyền bên ngoài thành là do lão thủ dùng đưa ta đến đây Ha hà, hà. lao thủ được lưu gia đánh giá cao như thế khẳng định là lão cao hứng vô cùng lưu dụ đứng lên nói việc không thể chậm trễ ta và trình công cùng đến gặp lão lần này phải phiền trình công theo lão về lưỡng hồ Lại phiền trình công chú ý chỉ dẫn cho lão Trình thương cổ cười lớn, chỉ cần có thể chém bay được cái đầu thúi của hoàn huyền thì dù lên núi đào ta cũng tuyệt không nhăn mặt, nói gì đến việc thống khoái như vậy. Trong tiếng cười rộ, hai người đi tìm lão thủ. 77. Yến Phi mở cửa tinh thất. An Ngọc Tình đang ngồi xếp bằng bên trong mở to hai mắt nhìn trăng thốt, huynh về rồi. Yến Phi tự nhiên ung dung ngồi xuống trước mặt nàng, cười nhẹ, lần này ta đặc biệt lưu tâm. Khi tiến vào phạm vi quy thiện tự thì lập tức cảm ứng được nàng Có thể thấy ta cũng không cách nào tránh khỏi sự giám sát linh ứng của Ngọc Tình, nói gì đến người của ma môn. Chi độn đại sư được Ngọc Tình bảo vệ thì có thể tránh được thai kiếp đó rồi. Trang lại hỏi, Ngọc Tình không nghỉ ngơi sao? An Ngọc Tình vui vẻ đáp, tư vị động nhân của việc chuyển cảm giác đi xa hàng vạn dặm quả là không gì sánh được, lại vô cùng tổn hao tâm lực. Nhưng ta rất vui vì cuối cùng đã có thể tận chút tâm lực vì thiên thiên tỷ rồi. Người ta đã sớm tỉnh lại rồi. Sau khi hành công xong lại không thấy huynh đâu. Sau khi chào hỏi thỉnh An Đại Sư xong liền quay về đây luyện công. Ồ, suýt nữa thì quên, Đại Sư muốn gặp Huynh. Yến Phi như mày, muộn thế này rồi sợ sẽ quấy nhiều sự thanh tu của ông ấy. An Ngọc Tình nói, Đại Sư có phân phó Đại Giá Huynh về lúc nào thì lập tức đến gặp ông ta. Theo ta đoán thì chắc ông ta có việc gấp muốn gặp Huynh. Yến Phi cười khổ, ta chỉ tìm cớ thoái thác mà thôi vì ta cảm thấy ngồi ở đây bên cạnh Ngọc Tình là một loại cảm thụ, không muốn rời khỏi đây. Khuôn mặt xinh đẹp của An Ngọc Tình đỏ bừng lên, túi đầu thỏ thẻ, sau khi gặp đại sư rồi huynh có thể quay lại. Nếu như chúng ta đối tọa luyện công thì cả hai đều được lợi rất lớn. Tiến Phi Tiêu sái cười nói, giờ ta càng trân quý từng giây từng phút của cuộc sống tạm thời ngắn ngủi này hơn bao giờ hết. Ta cũng thể hội sâu sắc được vận may và phúc duyên của mình. Ta thực không nói ngoa, từ khi kết duyên với Ngọc Tình lần đầu tiên ở biên hoang tập, ta luôn không thể quên được nàng. chừng như trong cõi u minh có một sợi dây vô hình nối liền hai chúng ta lại với nhau tối qua tưởng nhầm là nàng đã xuất ra làm ni cô đã đả kích ta rất nghiêm trọng quả là không có từ nào để nàng có thể hình dung đến hai an ngọc tình cũng đỏ như hơi giận người ta cũng không phải là muốn thử huynh mà chỉ đùa huynh thôi làm sao tưởng nổi phản ứng của huynh lại mạnh đến thế huynh đó sao còn chưa đi gặp đại sư tiến phi đáp lời ta vẫn chưa nói hết ta thực rất cảm kích nàng tối qua Nếu như không được nàng giúp đỡ thì thiên thiên đã gặp nguy hiểm tàu hỏa nhập ma rồi, nhẹ thì cũng mất đi phúc duyên đến được động thiên phúc điện, nặng thì nguy đến tính mạng. Chỉ nghĩ thôi đã thấy lạnh cả người rồi. Thành công và thất bại chỉ cách nhau một sợi tơ. An ngọc tình dũng cảm ngẩng đầu lên. Đôi mắt đẹp đen ngời thâm sâu vô hạn như bầu trời đêm của nàng đón ánh mắt nóng bỏng của chàng, mỉm cười, hiểu rồi. Sau khi trải qua mối liên hệ giữa trái tim với trái tim tối qua, tâm ý thật của ba người chúng ta không thể giấu được người nào trong đó. Những lời thừa đó còn cần phải nói ra sao? Mau đi gặp đại sư, đừng để ông ta phải đợi lâu. Tiễn Phi cười, ta là người như thế, nếu không trực tiếp nói ra thì sẽ cảm thấy không thoải mái. Nói xong, chàng vui vẻ đi ra. 77. Trong thương phòng của kỳ Bình hảo, Lao thủ sau khi nghe lưu dụ phái Lao đi làm nhiệm vụ quan trọng đó, lão nhìn nhìn lưu dụ, rồi nhìn nhìn trình thương cổ, mặt lộ vẻ không tin, lại vừa kinh hãi vừa vui mừng hỏi, thống lĩnh đánh giá Lao thủ ta cao như thế. Lão thủ ta dù gan nóc lầy đất cũng phải hoàn thành sứ mệnh quan trọng đó. Ôi! Thống lĩnh cho rằng ta quả thực có thể làm được sao? Lưu dụ nhún vui, khoan thai đáp, nếu như có thể chọn người khác thì ta tuyệt sẽ không để Lao đi vì chỉ khi ngồi trên thuyền của Lao ta mới cảm thấy yên tâm, mới có thể thoải mái mà ngủ ngon được. Trình thương cổ cười, Lưu ra chưa từng nhìn nhầm người bao giờ. Cứ nhìn tiểu Ân thì biết, khi Lưu gia trọng dụng hắn thì ai nghĩ tiểu Ân lại làm tốt đến thế? Lao thủ hoàng sợ nói. luận về thuật điều khiển thuyền thì ta mười phần tin tưởng bản thân mình nhưng đánh trận trên mặt nước thì không phải là tác chiến đơn độc bằng một chiếc thuyền ta sợ nhất là năng lực bản thân có hạn không thể đồng thời lo cho tất cả các mặt Trình Thương cổ bật cười thế loại quân sư như ta thì chỉ biết ăn cơm thôi sao ta sẽ luôn bên cạnh để tỉnh lão huynh ngươi còn như phải làm thế nào thì sẽ do ngươi đề ra chủ ý lưu dụ khuyến khích phải tin tưởng vào bản thân mình chứ ở Hải Diêm chẳng phải ngươi từng xuất lĩnh thuyền đội huyết chiến với địch nhân sao biểu hiện của lao vô cùng xuất sắc. Việc quan hệ trọng đại, ta không phải là cử bởi lao đi đâu. Lao thủ đỡ ngực, gật đầu đáp, nếu như thống lĩnh cho rằng ta có thể làm được thì thuộc hạ sẽ không nghi ngờ gì nữa. Được. Lần này ta sẽ phóng tâm hành động, không để thống lĩnh nhìn sai người đâu. Lưu dụ trầm ngâm, thời gian rất quý, các vị càng sớm tới lương hột thì càng có lợi đối với chúng ta. Trình thương cổ tiếp, trước tiên bọn ta ra biển, rồi bác thượng tiến vào hoài thủy. Sau đó sẽ tìm cách thần bất chi quỷ bất giác gâm thầm đến động đỉnh là có thể làm địch nhân giật mình kinh hãi. Lao thủ muốn nói lại thôi. Lưu Dụ phát hiện thấy Lao có thần thái khác lạ, bèn nói, có lời gì thì cứ thoải mái nói ra đi. Ngươi hiện giờ cũng như là chủ xoáy của lưỡng hồ băng rồi. Làm chủ xoáy thì phải có đảm thức và khí phách của chủ soái chứ. Hai mắt Lao thủ sáng bừng trầm giọng nếu muốn làm địch nhân kinh hãi thì thuộc hạ có một chủ ý rất táo bạo. trong lòng lưu dụ vô cùng cảm động vì lao thủ đông như biến thành một người khác, trong đầu rất nhiều chú ý. Thật ra, từ khi quật khởi trở thành lãnh tụ của bắc phủ binh thì gã luôn học tập tạ huyền, học tác phong khí độ rộng rãi hơn người và dám đề bạt hậu tiến, dùng người chỉ dùng theo tài năng. Lần đầu tiên nói chuyện thân cận với tạ huyền ở bát công sơn, gã đã bị khí độ của tạ huyền làm điên đảo, phát sinh cảm giác kẻ sĩ có thể chết vì chi kỷ. Vì thế khi gã dần dần nắm quyền lực thì luôn lưu ý phát hiện nhân tài. để họ có thể phát huy được tài năng. Lao thủ chính là một trong những người mà gã nhìn ra. Lúc này, gã cảm thấy vô cùng thu hoạch. Trình thương cầu ngạc nhiên hỏi, phương pháp gì có thể làm hoàn huyền kinh hãi? Lao thủ đáp, nhân việc thống lĩnh đề cập đến Vân Long, thuộc hạ nhớ lại chuyện ngày trước gần Long Đại Náo Kiến Khang. Lưu dụ động dung, phải chăng Lao muốn sấn qua cửa hải Đại Giang, trực tiếp đến Lưỡng Hồ? Lao thủ phân tích, hoàn huyền lấy được Kiến Khang rất dễ dàng sẽ làm Thủy Sư Kinh Châu sinh lòng lơi lỏng. Để ổn định tình thế, chiến thuyền của Hoàn Huyền tất sẽ phái đi các thành trì quan trọng ở Thượng Du Kinh Khẩu, một bộ phận phải trở về phòng thủ Giang Lăng, hắn lại phải để phòng bộ đội phía Nam của chúng ta nên thực lực bị phân tán. Trong tình hình đó, thuộc hạ mười phần tin tưởng có thể đại náo khúc sông Kiến Khang, vừa có thể tiết kiệm thời gian, lại có thể giảm bất uy phong của Hoàn Huyền, để tỉnh cao môn Kiến Khang biết hai mới là chủ nhân của phương Nam. trinh thương cổ hỏi, lần trước, ẩn long chiến cái lợi xôi dòng. nhưng lần này chúng ta lại phải đi ngược dòng liệu có vấn đề gì không lao thủ kiêu ngạo đáp thuộc hạ đến thọ dương tuyệt không hề nhàn rỗi nghỉ ngơi lợi dụng hơn 10 ngày dừng lại ở thọ dương để cải tiến tính năng của kỳ binh hào tăng cường thêm nhiều trang thiết bị trên thuyền làm sức chiến đấu tăng cao không phải thuộc hạ khoa trương nhưng chỉ với kỳ binh hào trước đây chưa được cải thiện tính năng thì bất kể là xuôi dòng hay ngược dòng đều không ai có thể ngăn cản được ta trên mặt sông rộng lớn của đại giang nói gì đến kỳ binh hào hiện tại Thuộc hạ có thể dùng tính mạng để đảm bảo lần này sấn qua cửa hải đó sẽ vạn vô nhất thất, xin thống lĩnh phê chuẩn. Lưu Dụ vui mừng nói, việc Lão làm, ta làm sao lại không yên tâm, cứ làm như Lão nghĩ đi. Lao thủ vô cùng vui mừng nói, đa tạ thống lĩnh đại nhân tin tưởng. Ta sẽ dương cao ngọn cờ của bác phủ binh và của thống lĩnh chạy qua kiến khang, tắt cho hoàn huyền một phát ủ thai. Lưu Dụ nói, tối nay các vị lập tức khởi hành. Sau khi đến lưỡng Hồ phải tìm cách liên hệ với bọn ta. Trình công đã biết rõ toàn bộ kế hoạch của ta nên việc phối hợp sẽ không thành vấn đề lao thủ hào hứng vâng lệ lưu dụ đưa mắt nhìn qua cửa sổ ra ngoài trong lòng kích động không thôi cứ qua mỗi ngày gã lại tiếp cận mục tiêu thêm một bước tình hình mới nhất của lưỡng hồ làm gã điều chỉnh lại sách lược tác chiến lại càng làm gã năm chắc hơn việc đánh bại hoàn huyền gã cần làm cho hoàn huyền không ngừng phát hiện tình thế chuyển thanh ác liệt cần làm hoàn huyền không ngừng mất đi ưu thế thượng phong mà hắn đã chiếm được lại phải cho hoàn huyền phải vô cùng đau khổ Như thế mới có thể tiết bớt nỗi cửu hận trong lòng gã. Hết chương 525. Chương 526. Nhất kỷ hào ác. Kiến Khang. Quy thiện tự. Trong phòng phương trượng, Yến Phi và Chi Độn gặp lại, cả hai đều cảm thấy vui mừng thân thiết. Hai người ngồi xếp bằng xuống đối diện nhau. Sau khi chào hỏi xong, Yến Phi nói, ta muốn đến Thỉnh An Đại Sư, nhưng vì gánh vác quá nhiều việc của Trần Tục nên giờ mới có thời gian, hy vọng đã không quấy nhiều sự thanh tu của Đại Sư. Chi Độn cười nhẹ. chúng ta còn phải nói khách khí thế sao trước tiên để ta báo lại cho hiến thí chủ biết tình hình gần đây của hoàn huyền được không tiến phi bật cười nghe giọng đại sư dường như rất thỏa mãn đối với những tình hình phát triển gần đây của hoàn huyền đúng không chi độn vui vẻ đáp hiến thí chủ dùng từ rất sinh động truyền thần lão nạp cũng không dám giấu hoàn huyền sau khi chiếm cứ kiến khang tuy chỉ mới vài ngày nhưng đã lộ rõ tính tình hà khắc phiền nhiễu khoe khoang khoác lác hắn lại vội vã xưng đế những việc của hắn quả là nực cười Yến Phi như mày, đại sư cũng biết Tiểu Túng, Tiểu phụng Tiên, Tiểu Nội Ngọc, Lý Thục Trang và Trần Công Công đều là người thuộc Ma Môn. Bọn chúng thâm lưu viễn lự, lại bố trí nhiều năm rồi, làm sao lại để Hoàn Huyền làm việc hồ đồ như vậy? Chi độ đáp, Bi Phong đã cho ta biết việc liên quan đến bọn Tiểu Túng vì thế ta đặc biệt lưu tâm đến họ. Nếu như Hoàn Huyền khẳng khái nghe theo kế sách của bọn Tiểu Túng thì quả thực có cơ hội thành công. Nhưng Hoàn Huyền là loại người dựa vào tài năng và ra thế tự cho mình là anh kiệt bất thế. giờ đang đắc chí nên không tiếp thu ý kiến của người khác hơn nữa lòng nghi ngờ của hắn cực lớn nếu như ý kiến của bọn tiểu túng toàn trái ngược với hắn mà hắn không sinh nghi mới là lạ theo tình hình hiện giờ mà nói người mà hoàn huyền trọng dụng không phải là tiểu túng và tiểu Phụ tiên mà là người bản tộc của hắn ví dụ như hoàn vĩ được giao làm thứ sử kinh châu hoàn khiêm làm thị trùng hoàn giận làm trung thư lệnh hoàn hoàng làm thứ sử thanh châu và hoàn tu làm đại tướng quân thống lĩnh quân đội ngừng một chút lại tiếp Trước khi thành kiến khang bị phá, những người sớm đầu hàng hắn đều được trọng dụng như vương mật, ân trọng văn, và tạm phạm trì, trong đó vương mật được giao chức trung thư giám. Nhưng vương du, bản ứng đại dâng thạch đầu thành, lập được đại công lại bị cho ngồi chơi sơi nước, nằm dưới sự thao túng của vương mật, nhưng lại không được cho ra ngoài, đổi làm thượng thư phó sạ. Có thể thấy hoàn huyền dùng người toàn dựa vào yêu ghét cá nhân, tuyệt không có sự an bày chu toàn. Yến Phi nói, nói như vậy thì ma môn đã chọn nhầm người rồi. Chi đột. Ma môn cũng không còn lựa chọn nào khác. Hoàn huyên đắm chìm trong hào quang chiến thắng, lại luôn tự phụ sự giàu có và thân thế cao môn đại tộc của mình, đối với việc dâng tấu triều đình đặc biệt hà khắc. Nếu phát hiện trong tấu chương có sai sót về bố cục hoặc từ ngự thì sẽ bới lông tìm vết để chứng tỏ là mình thông minh, làm cho người cảm thấy nguy cơ. Hắn lại tự mình bổ nhiệm đến cả những chức quan thấp nhất, làm thiểu thư, mệnh lệnh dối như tơ vỏ, nhiều đến mức làm người ta tiếp nhận không hết. Việc nhỏ thì chi ly cụ thể như thế. Nhưng việc lớn lại làm chẳng ra gì, cũng không biết cách xử trí ra sao. Do vậy có thể thấy Hoàn Huyền căn bản không phải là nhân tài trị quốc. Yến Phi thẩm nghĩ nếu như hầu lượng sinh vẫn còn tại thế mà được Hoàn Huyền trọng dụng, mà hầu lượng sinh cũng sẵn sàng toàn lực trợ giúp Hoàn Huyền thực thi chính trị, khẳng định sẽ không có tình hình chính trị rối loạn như bây giờ. Chi đột tiếp, An Công Tuyệt không nhìn sai Hoàn Huyền. Người này căn bản không phải là nhân tuyển có thể trị thế. Sở dĩ ta không ngại nói kỹ càng về tình hình sau khi Hoàn Huyền trở thành chủ nhân Kiến Khang là hy vọng Yến Thí Chủ có thể chuyển lời cho Lưu Dụ biết để Hoàn Huyền ở lại Kiến Khang càng lâu thì càng làm cao môn đại tộc nhận thức rõ hơn bản chất của con người Hoàn Huyền. An Công không hề nói sai, Hoàn Huyền tuy có sức mạnh lập quốc, nhưng lại không có tài trị quốc, khó thành đại sự. Yến Phi hiểu ra, chi độn nói chuyện này là muốn để tỉnh Lưu Dụ không cần vội vã phản công Hoàn Huyền mà để cho Hoàn Huyền một thời gian tự lòi chỗ kém ra. Khi trời giận người hoán hắn mới phản kích hoàn huyền thì sẽ thu được hiệu quả kỳ diệu chỉ tốn nửa công sức cũng thu được thành quả mong muốn, lại có thể làm sự tổn hại đối với kiến khang giảm tới mức thấp nhất. Chi độn không hổ là một đại cao tăng danh tiếng, Phật Pháp cao thâm không cần nói tới, đối với chính sự cũng rất có kiến thức mới có thể trở thành bạn tốt bên ngoài của tạ an. Trang hỏi, trong việc đăng cơ xương đế, hoàn huyền có hành động gì không? Chi độn khẽ niệm Phật hiệu, hỏi, xương đế, mấy ngày hôm nay ta chỉ thường nghe thấy người ta nói một câu. Tiến thí chủ có biết là câu gì không? Tiến phi có chút mù mờ không hiểu tại sao chi độn lại nói chuyện đầu ngô mình sợ như vậy. Chẳng phải họ đang đàm luận về việc Hoàn Huyền xưng đế sao? Trang cười khổ, ta hoàn toàn không đoán được, trong đầu không có đến nửa điểm đầu mối. Chi độn điềm đạm nói, câu đó là nếu như an công vẫn còn tại thế. Tiến phi bỗng nhiên hiểu ra. Thật ra chi độn đã giải đáp vấn đề của chàng. Hoàn Huyền có ý đồ muốn xoan tấn, người nào cũng biết, giống như cha của Hoàn Huyền là Hoàn Ôn ngày trước. Chỉ khác nhau ở chỗ vào thời của hoàn ôn thì có tạ an níu kéo chân tay, còn hoàn huyền hiện nay lại không có ai chế chủ hắn. Vì thế mới làm người kiến khang hoài niệm tạ an, nghĩ nếu như tạ an còn sống thì làm sao để cho hoàn huyền phóng túng làm càn. Người chết rồi không thể sống lại nên có thể thấy việc đó là không thể. Do vậy có thể thấy người kiến khang chán nản, cũng biết rất nhiều người bất mãn hoàn huyền nhưng chỉ dám ngấm ngầm tức giận mà không dám nói ra. Chi độn nói tiếp, hôm qua... hoàn huyền ra vẻ dâng sớ thỉnh cầu hoàng thượng chuẩn ý cho hắn trở về kinh châu lại bức hoàng thượng hạ chiếu phản đối hắn trở về đó sáng sớm hôm nay hoàn huyền lại có chủ ý mới trình lên một bản tấu sớ khác muốn dẫn đại quân bắc phạt cái gì mà quét sạch quang trung hà lạc mặt khác hắn lại cưỡng bức hoàng thượng hạ chiếu cự tuyệt việc đó những động tác này nếu không phải là gia thủ cựu tích trước đây thì cũng là phô trương tiểu thiện ngượng những hành vi đó làm người ta khinh bỉ lần đầu tiên yến phi cảm thấy tri độn là người lo nghị cho dân cho nước Thảo nào Lao có thể trở thành tri kỷ của tạ An. Chi độn tràn đầy cảm xúc nói, mỗi khi triều đình có việc thì người đứng mũi chịu xào luôn là vương, tạ hai nhà. Nhiều năm trước, An Công đã sớm dự đoán tình hình hiện tại sẽ xảy ra. A-di đà Phật. Khi An Công còn tại thế thì tuyệt không hề tiêu giao khoái hoạt như người khác tưởng tượng. Hoặc là vì ông ta có trí tuệ, tầm nhìn quá cao, nên việc biết hết tất cả sẽ trở thành gánh nặng trầm trọng và thống khổ. tư vị mọi người đều say chỉ có mình ta tỉnh thật không dễ chịu vì sự tàn ác của thế gian làm người ta cảm thấy chán ghét. Ôi! lão nạp lại thế rồi. Tiến Phi hiểu sâu sắc lời chi đột. Bản thân chàng cũng có cảm giác mọi người đều say chỉ có mình ta tỉnh, bản thân trong thời cuộc nhưng lại biết những việc bên ngoài thế sự. Chàng từng có một thời gian tinh thần xuống thấp vô cùng. May là tất cả đã trở thành quá khứ, chàng đã nắm được bí mật và phương pháp có thể rời khỏi thế cục. Chàng nói, An Công còn có quân cờ là lưu dụ. có thể làm Hoàn Huyền phải nôn ra tất cả những gì hắn đã lấy. Hoàn Huyền vội vàng xưng đế như vậy chính là cho thấy hắn không lý gì đến sự sắp xếp của Ma Môn, tự hành động một mình. Đó là tin tức rất tốt đối với chúng ta. Chi độ nói, giờ đây Hoàn Huyền đắc thế ở Kinh Sư, Ma Môn lộng hành. Nếu không được Ngọc Tình đến trợ giúp thì bọn ta đã gặp kiếp nạn. Yến Phi hỏi, Đại sư tại sao không tạm rời kiến khang? Như vậy thì Ma Môn sẽ mất đi mục tiêu. Chi độn hỏi, có tác dụng không? Yến Phi đáp. Hiện giờ chúng ta ở ngoài sáng mà địch nhân trong tối. Nếu ma môn tập trung lực lượng đối phó đại sư thì chỉ sợ hai người ta và Ngọc Tỉnh cũng không ngăn cản được chúng. Trong một tình huống bình thường thì có thể địch nhân không dám chọc giận tinh trai, nhưng hiện nay là thời kỳ không bình thường, thật khó dự đoán. Đại sư là lãnh tụ Phật môn của phương Nam, chúng ta tuyệt không thể cho phép đại sư có chuyện. Chỉ cần đại sư gật đầu, ta sẽ an bài thỏa đáng cho đại sư. Chi độ nói, tất cả tùy duyên. Nếu Yến Thí chủ nhận thấy lao nạp nên tạm thời rời đi thì cứ làm theo ý của Yến Thí chủ là xong. Yến Phi thầm thở dài. Chi độn tất phải rời đi dưới sự bảo vệ của An Ngọc Tình. Nói cách khác thì chàng và nàng sẽ phải tạm biệt một thời gian. Nhưng không còn lựa chọn nào khác, vấn đề lớn nhất là Yến Phi chàng không thể để lộ hành tung vì không những sẽ khơi dậy sự cảnh giác của ma môn mà còn làm hoàn huyền rầm rộ phái người truy tìm chàng. Đối với việc chi độn thông tình đạt lý chàng rất vui mừng. Chàng nói tiếp. Việc này cứ quyết định như vậy. Tối nay đại sư có thể đi, điểm đến là Thọ Dương. Ta sẽ hộ tống đại sư một đoạn đường. Rời khỏi kiến khang, chúng ta sẽ có biện pháp có thể an bài cho đại sư ngồi thuyền đến Thọ Dương. Tiếp đó, chàng đem chuyện tiều nộn ngọc và những người trong ma môn nói chuyện tối qua kể lại, xong mới hỏi, người mà chúng gọi là thánh quân đó rốt cuộc là thần thánh phương nào vậy? Chi độn những mày, ta chưa từng nghe qua danh hiệu đó. Lưỡng phái lục đạo của ma môn, những người lãnh đạo không ai phục ai. Nhưng nếu có thánh quân xuất hiện thì có thể thấy giữa các phái hệ ma môn đã đạt được hiệp nghị đoàn kết dưới người đó. Người đó có thể được tôn là thánh quân, những người trong ma môn lại sẵn sàng nghe lệnh hắn, thì hắn tất phải là loại hậu bối siêu quần bạt tụy nhất của ma môn, tài trí võ công đủ để phục chúng. Tiến thí chủ cần lưu ý. Tiến phi gật đầu biểu hiện đã hiểu. Sau khi thương lượng chi tiết cho việc rời đi xong, chàng đi tìm An Ngọc Tình. 77. Bình. Bình. Bình. Cao ngạn đôi mắt vẫn còn ngái ngủ bỏ dậy. Người đập cửa dựng gã dậy chính là Doan Thanh Nhã. Nàng tươi cười vui vẻ đến ngồi bên mép giường, khẽ vặn mình, thoải mái nói, tối qua ngủ ngon quá. Đã lâu rồi chưa ngủ được một mạch đến tận sáng như vậy. Thấy Cao ngạn mở to mắt không còn ngái ngủ nữa, lại chầm chằm nhìn vào cái eo thon nhỏ của mình. Nàng tức giận, Cao ngạn chết bầm. Đôi mắt tặc của ngươi nhìn gì thế? Ban ngày nhìn, ban đêm cũng nhìn vẫn chưa đủ sao? Cao ngạn cười hì hì, làm sao mà nhìn cho đủ được? Ta nhìn cả đời cũng không đủ. Hơn nữa tối qua nàng không cho ta nhìn tiếp. Đừng có giận ta nữa được không? Doan thanh nhã ngạc nhiên, giận ngươi cái gì? Cao ngạn tự mắng thầm mình đã lắm mồm, vội cười bồi, không có gì, chỉ là thuận miệng thì nói vậy thôi. Tối qua ta còn tưởng có thể cùng nhã nhi cộng độ lương tiêu, nhưng lại bị nhã nhi đổi cổ ra, thật là cô đơn lẻ bóng, tràn trọc không ngủ được. Tỉnh dậy cũng suy nghĩ lung tung không thể tránh khỏi. Ha hà! Doan thanh nhã khịt mũi nói. Ta thấy ngươi ngủ đến trời sập không biết, đập cửa nửa ngày mới tỉnh. Hi hi, ngươi có chỗ nào chọc giận ta? Tại sao ta lại không nghĩ ra nhỉ? Cao ngạn không còn cách nào, miễn cường rời khỏi chỗ nằm, đến mép giường ngồi bên cạnh nàng, cười mơn, chuyện đã qua cứ coi như quên rồi là xong, tất cả sẽ bắt đầu từ hôm nay. Những ngày qua, ta và Nhã Nhi đã có một thời gian tình đầu ý hợp, không biết bao giờ mới có thể chính thức kết thành vợ chồng, động phòng hoa trước đây. Doan Thanh Nhã giận mắng. Ai tỉnh đầu ý hợp với cái tên vô lại trong đầu toàn là chuyện xấu xa ngươi. Giờ là lúc chúng ta đi đánh trận. Ngươi cả ngày lại chỉ nghĩ làm sao để chiếm tiện nghi của người ta. Nhẫn mại chút được không? Cao ngạn thò tay ra ôm tấm vai thơm tho mềm mại của nàng, cười đáp, được được. Nhã nhi nói thế nào thì là như thế. Không phải là ta không hiểu tâm sự của nhã nhi. Nhã nhi muốn đợi sau khi chúng ta cắt trứng của hoàn huyền xuống rồi mới cùng ta động phòng hoa chúc. Ha hà. hà. Ta làm sao lại không minh bạch chứ? Nhưng lần này, ta nghĩ ra đại kế phản công ba lăng, nói gì thì cũng đã lập được công lao hắn mã. Nhã Nhi tạm thời tuy không cho ta chiếm tiện nghi lớn, nhưng một chút tiện nghi nhỏ thì cũng nên dành cho ta mới phải. Doan Thanh Nhã để mặc cho ga ôm vai, nàng khẽ nhún vai thản như nói, hết rồi. Cao ngạn thất thanh hỏi, hết rồi. Doan Thanh Nhã cố nhịn cười nói, thiên tác nghiệt do khả vi, tự tác nghiệt bất khả hoạt, ai bảo ngươi đến đâu cũng khoe khoang từng hôn ngôi Nhã Nhi. Nếu ta quả không dành tiện nghi cho ngươi thì ta đã một kiếm làm thịt ngươi rồi. Cao ngạn hùng hồn nói, có thể hôn được môi thơm của Nhã Nhi chính là thành tựu vĩ đại nhất của cao tiểu tử ta từ trước đến nay, nhất thời ta không nhịn được mới công bố ra ngoài thì cũng chỉ là thường tình của con người. Nếu không thì còn chuyện gì có thể chế ngự lao điên khủng họ chắc đó. Hà hà! Doan Thanh Nhã, công và thưởng đã đầy đủ rồi, không thương lượng gì nữa. Muốn chiếm tiện nghi nữa sao? Ngươi cần phải lập công tiếp mới được. Cao ngạn thuận miệng hỏi, cần lập công lao gì? Doan Thanh Nhã thản nhiên đáp, ta không tán chuyện nhảm nhí với ngươi nữa. Trong lòng người ta đang rất lo lắng một việc đây. Cao ngạn lấy làm lạ hỏi, là việc gì vậy? Doan Thanh Nhã thấp giọng, ta sợ người của Đại Giang Bang sẽ tìm Thiên Thúc tính nợ. Cao ngạn như lạc trong sương ngủ, hỏi, ai là Thiên Thúc? Ta đã gặp lao chưa? Doan Thanh Nhã tức giận, Thiên Thúc chính là Hồ Khiếu Thiên, ngươi vẫn chưa nghe nói đến sao. Hưởng cho ngươi tự nhận là thủ tịch phong ngôi của biên hoang Cao ngạn cười bồi, nghe rồi, nghe rồi. Ông ta là phản đồ của đại giang bang. Theo như quy củ giang hồ thì việc này bọn ta rất khó nhúng tay vào. Doan Thanh Nhã giận dỗi, nhưng ông là người của lưỡng hồ bang bọn ta mà. Tiểu tử chết bẩm, Mau giúp ta nghĩ biện pháp đối phó đi. Cao ngạn hỏi, kêu lão chạy càng xa càng tốt không được sao. Doan Thanh Nhã không vui nói, ta thực không muốn thiên thúc phải trải qua những tháng ngày thê lương trốn chui trốn lùi khắp nơi. Ông vô cùng trung thành đối với sư phụ. Nếu sư phụ trên trời có linh thiêng mà biết ta không thể bảo vệ cho thiên thúc thì sẽ trách phiền ta lắm. Đề cập đến nhiếp thiên hoàn, hai mắt Doãn thanh nhã đỏ lên, đau lòng muốn khóc. Cao ngạn lập tức đầu hàng, nói, việc này phải nói với lưu dụ mới được, nếu không thì ai cũng không dám nói ra với đại tiểu thư. "Ối mẹ ơi! Đợi khi đánh chiếm được ba lăng rồi mới xử lý việc đó được không? Doan thanh nhã vui mừng, tha cho ngươi đó. ngươi phải đi thuyết phục cái tên bạn tốt lưu dụ ấy. Cao ngạn vỗ ngực đảm bảo. nếu vẫn không được thì xin yến phi nói với lưu dụ làm sao gã không đáp ứng được việc này cứ để ta lo gã lại dùng đôi mắt gian tà nhìn nàng hỏi cái đó có được coi là một công lớn không doan thanh nhã nhảy bật lên thoát khỏi tay gã cười đương nhiên là công lao rất lớn chỉ tiếc là ngươi vẫn chưa lập được công lao đó cao ngạn muốn bắt nàng lại doan thanh nhã đã lắc mình một cái biến ra khỏi phòng cao ngạn lại nằm lăn ra giường cảm giác hạnh phúc lan tỏa khắp toàn thân gã được người vợ như thế ai mà chẳng muốn Chỉ tượng tượng sau này khi đại công cáo thành, được động phòng hoa trúc cùng tiểu bạch nhạn gã đã cảm thấy cuộc sống không còn vô vị nữa. 77. giọng nhậm thanh thị từ phòng ngoài vọng vào, Tam ca. Tống đại ca đến rồi. Đang chờ huynh ở phòng ngoài. Đồ phụng tam ngồi dậy trên giường, trong lòng cười khổ. Nhậm thanh thị gọi gã là, Tam ca làm cho toàn thân gã cảm thấy mất tự nhiên, nhưng gã có biện pháp nào không? Nàng ta luôn dùng thái độ như người một nhà, dù gã biết sự thật là thế, hoặc sẽ phát triển đến mức đó. Nhưng gã vẫn cảm thấy có chút khó tiếp thụ, không thể đối diện với hiện thực. Gã tuyệt không lấy làm lạ Tống Bi Phong sẽ đến tìm gã, vì việc quan trọng đầu tiên sau khi đến kiến khang là phải thông qua ám ký truyền tin cho Tống Bi Phong. Gã chỉ lấy làm lạ là sao đến hôm nay Tống Bi Phong mới đến gặp gã. Sau khi nhanh chóng vệ sinh sơ qua mặt mũi, Đô Phụng Tam đến phòng ngoài gặp Tống Bi Phong. Nhâm Thanh Thị đang pha trà chào hỏi Tống Bi Phong. Sao huyệt bí mật này nằm ở khu vực dân cư Đông Đúc phía Tây Thành, gần với thạch đầu thành. Bề ngoài không khác gì so với những phòng ốc của dân thường, vô cùng an toàn. Nhâm thanh thị mặt tươi cười như hoa nở. Sau khi ân cần mời mọc trà thơm thì nàng lui vào trong để hai người họ tiện nói chuyện, quả là người hiểu chuyện tế nhị. Đô Phụng Tam ngạc nhiên hỏi, Tống Đại ca không ngạc nhiên tại sao ta lại ở cùng một chỗ với nàng ta sao? Tống Bi Phong đáp, ta vừa mới qua kinh khẩu gặp Lưu Soái, tối qua mới trở về đây nên còn kỳ quái gì nữa? Tiếp đó, Lao đem mọi chuyện thuật lại, rồi chán nản nói. sau khi trở về đây ta định nhân lúc trời chưa sáng âm thầm vào hẻm ô y gặp đại tiểu thư chuyển lời của lưu soái cho bà ta không ngờ hẻm ô y giới bị sâm nghiêm lại có cao thủ bên địch tuần phòng ta sợ đả thảo kinh sàn nên chỉ còn cách bỏ qua không vào đồ phụng tam trầm ngâm một lúc hỏi quan hệ giữa lưu soái và tôn tiểu thư tuyệt không bình thường đúng không tống bi phong cười khổ thật ra ta cũng chỉ biết hơn người một chút mà thôi lần trước ở kiến khang ta từng đáp ứng yêu cầu của tôn tiểu thư an bài cho họ bí mật gặp mặt còn như giữa họ đã phát sinh chuyện gì thì ta hoàn toàn không biết Đỗ phụng tam ngạc nhiên hỏi tôn tiểu thư tại sao lại muốn gặp lưu soái tống bi phong than việc đó nói ra thì dài trong đó lại liên quan đến vương đạm chân cô con gái xinh đẹp của vương cung mà tôn tiểu thư chính là bạn hưu thân thiết trong khuê phòng của vương đạm chân ôi ta chưa từng cho ngươi biết lưu soái từng có một mối tình đau khổ với đạm chân tiểu thư kết quả thì không cần ta nói ngươi cũng biết Đỗ phụng tam giật mình kinh hãi không nói nên lời Tống Bi Phong nhìn rằng, việc ta muốn làm nhất bây giờ là làm thịt tên tiểu tử hoàn huyền. Sự sinh tử của bản thân ta tuyệt không để trong lòng. Đồ Phụng Tam hai mắt lấp loáng thần quang nhìn Tống Bi Phong, trầm giọng, việc đó chỉ tốn công vô ích, chỉ hy sinh vô ích mà thôi. Một việc không hay ví dụ như bị bắt sống, rơi vào tay người ma môn thì nói không chừng sẽ tiết lộ bí mật của chúng ta. Không nhịn được việc nhỏ sẽ loạn đại mưu. Bản thân hoàn huyền võ công cao cường, thân vệ bên mình hắn toàn là cao thủ nhất đẳng. Đổi lại là Yến Phi cũng không thể làm khó hắn. Hơn nữa còn có cao thủ ma môn toàn lực bảo vệ hoàn huyền. Tống đại ca tuyệt không thể khinh cử vọng động được. Tống bi phong chán nản gật đầu. Hai vị đại ca khỏe chứ. Hai người nghe tiếng nhìn ra, liền thấy Yến Phi vọt qua song cửa sổ mà vào. Đến bên hai người, chàng cười nhẹ, đồ huynh nói rất đúng. Tất cả mọi chuyện phải thương lượng cho kỹ, ngàn vạn lần không được khinh cử vọng động. Nếu như hoàn huyền có thể dễ dàng làm thịt như thế thì ta đã lập tức làm rồi. Đô Phụng Tam cười, có đệ nhất cao thủ của biên hoang ở đây đủ thấy việc của đại tiểu thư có thể giải quyết rồi. Yến Phi vui vẻ ngồi xuống hỏi, nhậm hậu đâu? Đô Phụng Tam dùng ánh mắt ra hiệu nhậm thanh thị đang ở bên trong. Yến Phi hỏi, ta theo bờ bắc đại giang trở lại, bất ngờ gặp một cảnh chấn động nhân tâm. Các vị thử đoán xem ta đã gặp cảnh gì? Tống Bi Phong không có tâm tình phán đoán. Đô Phụng Tam lại hoàn toàn không để tâm, Đô Phụng Tam xòe tay ra ra vẻ đầu hàng. Yến Phi vui vẻ nói. Ta nhìn thấy kỳ binh hào dương cao cờ sĩ của bắc phủ binh và lưu gia của chúng ta, ngang nhiên sấn qua khúc sông Đại Giang của Kiến Khang. Chủ trì thuyền đó khẳng định là lão thủ, khí lộng chiến hạm địch đến ngăn cản trong lòng bàn tay, còn đâm chìm một chiếc chiến hạm địch, quả là vô cùng tinh tế. Lúc đó, đứng trên bờ xem nhiệt náo ít nhất cũng tới vài trăm người. Việc này làm rung động toàn thành, lần này hoàn huyền khẳng định không còn mặt mũi gì nữa. Lao thủ quả là một đối thủ khó chơi. Hai người vô cùng ngạc nhiên Đô Phụng Tam kinh ngạc hỏi kỳ binh hảo của Lao Thủ Định đi đâu, tại sao lại phải bỏ dễ lấy khó vậy? Tiễn Phi đáp điều đó tức là lưỡng hồ bang có tin tức tốt lành chuyển đến, vì ta nhìn thấy trên đài chỉ huy còn có đồ tiên của chúng ta. Lần này, kỳ binh hào diệu võ dương Oai lộ rõ phong mang là để chuyển quân lệnh của Lưu Soái bằng một cách khác, đồng thời tỏ hảo ý với lưỡng hồ bang, lại làm hoàn huyền nghi thần nghi quỷ mà không làm gì được. Thống Bi Phong nói, việc này vô cùng ta minh. Một chiếc chiến thuyền lại có thể áp chế khí thế bừng bừng của Hoàn Huyền xuống. Đô Phụng Tam vui mừng, đó là tin tức tốt lành làm phần chấn nhân tâm. Nếu như lưỡng hồ bang có thể lấy lại ba lăng, Hoàn Huyền sẽ rơi vào thế bị hai mặt giáp kích. Yến Phi hỏi, rốt cuộc phát sinh vấn đề gì vậy? Tống Đại ca tại sao lại muốn ám sát Hoàn Huyền? Đô Phụng Tam kể lại lý do, rồi nói, hiện giờ, căn bản là chúng ta không có cách gì đến hẻm ô ý -E để gặp Đại Tiểu Thư được. May là có Yến Phi ngươi ở đây. Việc này chỉ có một mình ngươi là làm được thôi. Tống Bi Phong nói, Tôn Tiểu Thư là hậu bối mà an công yêu quý nhất, ta sẽ tuyệt không để hoàn huyền làm tổn thương nàng ta. Yến Phi đồng tình, bọn ta đương nhiên là không để thảm sự của vương đạm chân tái diễn lại trên người Tôn Tiểu Thư được. Nhưng ta phải đợi trời tối xuống thì mới có thể nắm chắc âm thầm vào tạ phủ mà không làm kinh động người khác. Tiếp đó hai người đưa mắt ra hiệu cho nhau. Nhâm Thanh Thị Vô Thanh Vô Tức xuất hiện ở cửa sau, vẻ mặt vui mừng nói, ồ, Yến ra đến rồi. Đoạn nàng ta không mình thi lễ Yến Phi đứng lên thi lễ đáp lại Cười nói nhậm hậu đến vừa đúng lúc Lần này ta đến đây là muốn tìm nhậm hậu thương lượng Đồ phụng tam biết với con người Yến Phi Thì nếu như không có việc gì Tuyệt sẽ không chủ động tiếp xúc với nhậm thanh thị Không phải vì chẳng không quên thù cũ Mà vì không muốn giả vờ xa giao Nhậm thanh thị vui vẻ ngồi xuống Tối đầu cảm kích nói Chỉ cần Yến ra phân phó việc gì Thanh thị sẽ toàn lực vì Yến ra mà làm cho thỏa đáng Thanh thị biết ngày tháng còn dài Tất cả sẽ làm lại từ đầu. Toàn nhờ Yến gia đại nhân đại lượng, không tính toán những sai lầm của thanh thị. Đô Phụng Tam và Tống Bi Phong đều hiểu tâm ý nhậm thanh thị vì Yến Phi đối với lưu dụ có sức ảnh hưởng mang tính quyết định. Nếu Yến Phi ở bên trong cản trở thì hành động đánh đổ Lý Thục Trang khẳng định là khó mà thành công được. Yến Phi cười nhẹ, chuyện quá khứ cứ cho nó qua đi. Lần này ta đến gặp nhậm hậu là sợ sự tình có biến hóa, bọn ta phải cải biến kế hoạch. Mọi người ngạc nhiên. Chú thích. Trung giấc mộng lành. Trời tắc nghiệt thì không sao, tự tác nghiệt thì không thể sống. Hết chương 526. Chương 527, giai nhân hữu đức. Bình. Trong ngự thư phòng trong nội cung. Hoàn huyền đập mạnh tay lên tràng kỷ, vẻ mặt vô cùng tức giận quát, ai phụ trách giữ đường thủy. Địch nhân muốn đến là đến, muốn đi là đi như thế, coi hoàn huyền ta như là không tồn tại vậy. Ngồi hai hàng hai bên, một bên là hoàn vĩ, hoàn tu và bên kia là tiểu túng, tiểu phụng tiên đều đưa mắt nhìn nhau, không biết trả lời thế nào. trong số mọi người vì hoàn vi có quan hệ mật thiết nhất với hoàn huyền nên sau khi hoàn huyền đã phát hết khí tức trong lòng hắn khuyên can hiện giờ việc đang khẩn cấp cần nắm rõ tại sao địch nhân lại phải làm thế chúng định đi đâu hoàn tu cũng nói lưu dụ phái chiến thuyền ngang nhiên sấn qua cửa quan phòng thủ thủy đạo kiên khang với tính toán của hắn thì chắc không chỉ đơn giản là muốn thị uy thế đâu hoàn huyền bình tĩnh lại hỏi các ngươi thấy sao tiêu túng ung dung đáp nếu ta đoán không sai thì dư nghiệt của lưỡng hồ bang đã liên hệ tiếp xúc với lưu dụ định kết bệ đảng chuẩn bị phản công chiếc chiến thuyền đó muốn đến lưỡng hồ sấn qua cửa quan của chúng ta một mặt nhằm tiết kiệm thời gian mặt khác là muốn thị uy với chúng ta làm chúng ta tiến thoái đều khó xử hoàn vĩ biến sắc nhận xét của hích châu công rất có đạo lý hoàn huyền chẳng thèm để ý hỏi lưỡng hồ bang không có nhiếp thiên hoàn thì còn có thể làm được gì chỉ cần chúng ta thu thập được lưu dụ thì mọi vấn đề đều được giải quyết Tiểu phụng tiên nói đại nhân minh giám lưu dụ hàm ý khiêu chiến Rất nhiều khả năng là muốn kích động cho đại nhân tức giận, dẫn chúng tôi đi đánh kinh khẩu. hoàn Tu Nhĩu Mày hỏi, lưu dụ trận cước chưa ổn định tại sao lại bất trí như vậy? Tiêu Phụng Tiên giải thích, lưu dụ là người hiểu bình pháp, biết thượng sách là Dĩ Giật Đãi Lao, hạ sách là Lao Sư Viên Trinh. bằng vào thực lực hiện nay của hắn, nếu đến đánh thành chỉ như kiến khang thì chẳng khác gì so với việc tự tìm đường chết, nên trước tiên hắn tất phải giải quyết được cửa ải Quảng Lăng. Nếu chúng ta xua quân đánh kinh khẩu thì hắn có thể thừa cơ. nói không chừng có thể thừa thế mà đoạt lấy quảng lăng tiêu túng phụ họa theo nếu lưu dụ cố ý trêu tức chúng ta lại hư trương thanh thế việc kết hợp với tàn dư lưỡng hồ bang hợp kích chúng ta thì càng chứng tỏ lời đồn hắn thiếu lương thảo cố gắng muốn đánh nhanh nếu không thì hắn sẽ đợi sau khi bình định hoàn toàn thiên sư quân rồi mới phát động tấn công chúng ta từ ba mặt hoan Huyền cười lạnh đây là lưu dụ vùng vây trước khi chết căn bản ta không để hắn trong mắt chỉ là lúc nào thì ta sẽ cắt cái đầu thối của hắn xuống mà thôi tiêu túng đưa mắt ra hiệu cho tiểu phụng tiên dục hắn nói tiêu phụng tiên vội lên tiếng lưỡng hồ dương nhiệt tuy nói khó thành việc lớn nhưng bọn chúng trước sau gì thì cũng có cội dễ thâm sâu ở lưỡng hồ là một mối hỏa hoạn nếu nhân cơ hội này chúng ta nhất cử quét sạch dương nhiệt lưỡng hồ mặt khác toàn lực phong tỏa vận chuyển đường thủy ở hạ du kinh khẩu không ngừng tức bất thực lực của lưu dụ thì hòa bình thống nhất của phương nam có thể dự đoán được hoan huyền lộ vẻ khó khăn tiêu túng vui vẻ chỉ cần đại nhân ra lệnh một tiếng Tiểu Túng ta nguyện xuất lính chiến thuyền bản bộ của mình dùng ba lăng làm căn cứ quét sạch bọn tiểu tặc lưỡng hồ. Với hai người thông thuộc tình hình lưỡng hồ là Mã Quân và Chu Thiệu giúp đỡ thì ta năm chắc trong vòng ba tháng có thể hoàn thành nhiệm vụ tiêu trừ rác cỏ. Xin đại nhân minh giám. Hoàn Huyền đưa mắt nhìn Tiểu Túng, dùng thân dò xét lão một hồi rồi bình tĩnh nói: Chiến trường chính của phương Nam là ở đây, là cuộc chiến tranh chấp kiến khang và kinh khẩu. Nếu phiền đến ích Châu Công thì đúng là việc bé xé ra to rồi. Hắn lại quay sang Hoàn Vi nói. Đại tướng vừa nhận mệnh làm thứ xử lý châu, tiểu tặc lưỡng hồ băng sẽ do đại tướng quân phụ trách. Lui ra đi. Mọi người chỉ còn cách thi lễ cáo lui. 77. Trong lòng Yến Phi bỗng bừng lên nối nhớ Nhung Kỷ Thiên Thiên. Đó không phải là nỗi nhớ nhung lúc bình thường, mà bỗng nhiên trong đầu chàng nổi lên ngọc dung tuyệt thế của Kỷ Thiên Thiên, trong lòng đồng thời phát sinh cảm ứng, thu được tin tức do Thiên Thiên phát ra cho chàng. Tuy chỉ thoáng qua mau như tia chớp, nhưng chàng lại nắm rõ nội dung mà Tâm Linh Thiên Thiên muốn truyền đạt. Thiên thiên đã phục hồi, sức mạnh tâm linh càng mạnh mẽ hơn trước, nhưng lại chịu không nổi nỗi khổ tương tư, ước hẹn gặp gỡ chàng trong mộng đêm nay. Lần này là một sự truyền tin bằng tâm linh vô cùng mau lẹ và rõ ràng, lập tức làm Yến Phi phát sinh cảm giác động nhân mỹ diệu vô bỉ. Vào thời khắc nước sôi lửa bỏng thế này, chàng lại cùng thiên thiên giao hòa tâm linh một cách ngắn gọn, ước định gặp gỡ giữa hai trái tim, những cảm giác kỳ diệu thật không thể hình dung. Thời khắc quyết thắng không ngừng tới gần. bất kể là cuộc chiến tranh giành quyền bá chủ phương nam hay cuộc đấu tranh của thác bạc tộc với mộ dung thủy đều dần dần tiến tới thời điểm chung kết theo nhịp độ khác nhau tình thế biến hóa từng ngày chàng như một con thuyền nhỏ trong biển khơi báo tố mỗi giây phút đều có nguy cơ thuyền lật người chết mà chính trong tình hình nguy cơ tứ phía như thế mối tình nồng cháy của chàng và kỷ thiên thiên lại lên cao đến cực điểm ngân lên những điệp khúc kỳ dị mê người nhất tiếng đồ phụng tam vang lên trong thai chàng yến phi ngươi đang nghĩ gì vậy tại sao đông nhiên lại không nói gì nữa yến phi tỉnh lại liền vội vàng tập trung hồn phách đang phiêu lãng mới phát giác đồ Phùng tam nhậm thanh thị và tống bi phong đều đang nhìn mình với ánh mắt cổ quái lúc này yến phi vẫn lưu luyến không rời với những cảm giác vừa rồi sự truyền cảm của kỳ thiên thiên chừng như vẫn đang vang vọng trong tim thuận miệng hỏi ta vừa nói đến chỗ nào nhỉ nhậm thanh thị đáp yến ra vừa nói ma môn đoàn kết quanh một người xưng là thanh quân tiếp đó dường như nghĩ đến việc gì đó mà thần tình trở nên vô cùng cổ quái Tiến phi thu liễm tâm thần Gật đầu thốt, đúng, đúng. Thống Bi Phong ra dọn quan tâm, Tiểu Phi có tâm sự gì? Yến Phi thầm nghĩ mình quả là có tâm sự. Vấn đề là chàng không thể thành thực nói ra, vội quay lại chính đề tiếp, đại kế đối phó Lý Thục Trang của chúng ta có một giả thiết quan trọng là những người trong ma môn đều là loại tự tư tự lợi, vì thế Lý Thục Trang mới không đem chuyện mua bán với quan trưởng Xuân nói cho đồng bọn trong ma môn. Nhưng khi ta biết ma môn do một người gọi là thánh quân chủ trì đại cục thì ta đã giao động lòng tin đối với giả thiết đó. Ngưng lại một chút, Trang lại tiếp, thử tưởng tượng nếu Lý Thục Trang phát giác quan trường Xuân là người mà một mình Thị không thể đối phó được, Thị lại không muốn mất Hoàng Kim, đồng thời Thị lại căn bản không có thời gian nhàn rỗi nhùng nhằng với quan trường Xuân thì Thị sẽ làm gì. Đô Phụng Tam gật đầu, ta cũng đã nghĩ qua vấn đề đó. Lý Thục Trang cũng từng nói đêm mà ta gặp Thị vốn là Thị sẽ đến Hoàng Cung Phó Yến. Nhưng vì ta nên thị đã bỏ không phó ước. Người ước hẹn với thị chắc là hoàn huyền không sai. Khi hắn đề cập đến Lý Thục Trang thì dung nhan và tiếng cười giọng nói của thị sống dậy trong tâm trí hắn, khi nàng đầy vẻ phong tình, vô cùng kiều mỹ, hình thái thiên biến vạn hóa thật mê người biết bao. Với công phu tu dưỡng của Đồ Phụng tam mà cũng ngấm ngầm kinh hãi, thầm nghĩ chẳng lẽ mình đã trúng đùa của y thị rồi. Hắn vội áp chế tình tự đồng bột về Lý Thục Trang đang dâng lên trong lòng xuống. Nhậm Thanh thị mỉm cười, tiêu nột ngọc không làm được rồi. Vì thế, Lý Thục Trang mới tự thân xuất mã đi mê hoặc hoàn huyền, không tưởng nổi là chúng ta trong lúc vô ý lại phá hỏng đại sự của ma môn. Nàng ta đã nói ra phán đoán mà không ai nghĩ ra được cũng vì bản thân nhậm thanh thị vốn là một cao thủ môn đó, đặt mình vào vị trí người khác mới có thể nghĩ ra chuyện đó. Đồ Phụng Tam rất đồng ý với phán đoán của nàng ta vì kể cả khi hắn một lòng muốn giết Lý Thục Trang, nhưng vẫn có chút không chống lại được sự dụ hoặc của thị, nói gì đến hoàn huyền hoàn toàn không để phòng thị. Hắn hiểu quá rõ hoàn huyền. Liên nói, theo ta thấy thì không phải là tiểu nộn ngọc làm chưa xong mà là vì Hoàn Huyền sinh nghi đối với tiểu gia. Hoàn Huyền là loại người đó, người nào muốn cùng hưởng phú quý với hắn, cuối cùng đều không có kết quả tốt. Tiến Phi nghe nhận xét của hai người về quan hệ giữa Hoàn Huyền và Lý Thục Trang, trong lòng tràn đầy cảm giác cổ quái. Bốn người bọn họ là một tổ hợp vô cùng kỳ quái, giữa họ lại ân oán nan phân, tụ tập lại một chỗ cùng nhau làm một chuyện. Trong bốn người thì hoàn cảnh của Tống Bi phong đơn giản nhất. còn nhậm thanh thị và đồ phụng tam đều nỗ lực vì mục tiêu riêng của bản thân tới mức không từ thủ đoạn nào tống bi phong nói chiếu theo lý lẽ đó thì lần tới khi phụng tam đi gặp lý thục trang sẽ vô cùng nguy hiểm Yến Phi đỡ lời lý là như thế nếu như lý thục trang cầu viện với thánh quân thì ma môn sẽ chọn sách lược tốc chiến tốc quyết một lần giải quyết vấn đề quan trường xuân để tránh khỏi đêm dài lắm ngộng bị quan trường xuân ảnh hưởng tới đại kế đoạt thiên hạ của chúng chỗ khó khăn là ta và tống đại ca đều không thích hợp để xuất thủ Chỉ có nhậm hậu là có thể can thiệp mới không làm người của ma môn nghi ngờ. Đô Phụng Tam và Tống Bi Phong hiểu ra. Chính vì muốn nhậm thanh thị xuất thủ nên Yến Phi dù trong lòng không muốn nhưng cũng phải đến gặp nhậm thanh thị thương lượng để tìm biện pháp giải quyết. Nhậm thanh thị lộ vẻ ngưng trọng, nói, nếu Lý Thục Trang tính toán như vậy sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến kế hoạch của chúng ta, làm chúng ta mất công vô ích. Đô Phụng Tam tiếp lời, Lý Thục Trang còn có một mối lo nữa là nếu thị làm ta tức giận thì ta có thể bất chấp tất cả tiết lộ bí mật đàn phương. Vậy thì Lý Thục Trang sẽ mất đi ưu thế độc quyền trong việc bán ngũ thạch tán. Vì thế, Lý Thục Trang một mặt sẽ ngoan ngoãn giao dịch với ta, mặt khác sẽ toàn lực xuất thủ đối phó ta, không bắt sống được thì có thể giết người diệt khẩu." Nhâm Thanh thị nói, "Kế hoạch đã định của chúng ta vẫn là kế hoạch hoàn mỹ nhất, có thể đạt hiệu quả lý tưởng nhất. Khi Lý Thục Trang dùng thử ngũ thạch tán điều chế theo đan phương số 3 thì đan độc trong đó sẽ dẫn phát đan độc của hai đan phương trước, bạo phát như hỏa diệm sơn trong cơ thể thị." lại làm đan độc tích tụ lâu ngày trong thể nội thị lưu chuyển đi khắp toàn thân kinh mạch dù thị ma công cái thế cũng chịu không nổi yến phi cười khổ việc đó đương nhiên là lý tưởng nhất rồi nhưng nếu lý thục trang cầu viện thánh quân thì dưới phán đoán sự tình hoãn cấp khinh trọng thánh quân tuyệt sẽ không cho lý thục trang đùa giỡn với chúng ta nên kế hoạch đó sẽ không thực hiện được tống bi phong đề nghị chúng ta có thể ghi chép lại đan phương rồi nghị cách để lý thục trang đoạt mang đi thị sẽ không hoài nghi chúng ta cố ý để cho thị lấy được đô phụng tam đáp Nếu như ta là Lý Thục Trang thì có lấy được đan phương cũng tạm thời cất đi, không vội vàng luyện đan, thử đan. Vậy sẽ làm mất ý nghĩa của kế hoạch ban đầu của chúng ta. Nhậm Thanh Thị bản ta cho rằng chúng ta vẫn còn có một cơ hội. Yến Phi trong lòng không ngăn được phải bội phục nàng ta vì chẳng tự nghĩ cũng không nghĩ ra biện pháp gì, cho thấy trong cuộc đấu tranh bằng tâm cơ đó, tâm kế của Nhậm Thanh Thị thực hơn hẳn bọn họ. Đô Phụng Tam mừng nói, mời Nhậm Hậu chỉ điểm. Nhậm Thanh Thị nhìn hắn yêu kiểu cười một tiếng nói. Tam ca không cần khách khí như thế với thanh thị, mọi người đều là người nhà cả mà. Đô Phụng Tam và Yến Phi đưa mắt nhìn nhau, đều cảm thấy sự bất lực của đối phương, vì đối với nhậm thanh thị họ luôn chỉ có ác cảm chứ không có hảo cảm. Nhưng dưới sự chuyển biến của tình hình, họ lại không thể không chấp nhận sự thật là nhậm thanh thị trở thành nữ nhân của lưu dụ. Địch nhân đã biến thành người mình. Nhậm thanh thị tiếp tục nói, ngày trước, khi ta tạo dựng ra con người quan trưởng xuân với Lý Thục Trang, Sở dĩ ta đặc biệt chỉ ra rằng quan trường Xuân là một người tham tiền háo sắc chính là vì cảm thấy Lý Thục Trang là một cao thủ mê hoặc nam nhân. Ta cố ý nói thế còn chưa nghĩ đến việc quan trường Xuân háo sắc sẽ có tác dụng gì. Đô Phụng Tam cười khổ, may là khi ta và thị giao thủ ở hiến tức đỉnh thì vẫn biểu hiện sắc xảo tác phong đó. Một mặt kháng cự sự dụ hoặc về sắc dục của thị, một mặt lại không khống chế được bản thân mà đề xuất điều kiện muốn thị hiến thân. Nhưng nếu tiếp thu sự dụ hoặc của thị thì khẳng định sẽ không có kết quả tốt. Nhậm thanh thị điềm đạm, đương nhiên không thể thực sự cùng thị hưởng thụ tiêu hồn, vì việc đó không khác gì đi tìm chết. Rơi vào tay thị lại càng sống không bằng chết. Tống bi phong cao mày hỏi, nếu thế thì làm sao lợi dụng được việc quan trưởng Xuân hào sắc? Nhậm thanh thị đáp, đối với Lý Thục Trang mà nói, quan trưởng Xuân là nhân tài thị muốn lung lạc nhất. Nếu có thể thu phục dưới trướng thì thị sau này không cần phí công vào việc luyện chế ngũ thạch tán nữa. Vì thế... Nếu tam ca có thể khiến Lý Thục Trang cảm thấy quan trường Xuân không thể tự kiềm chế tình cảm với thị thì thị sẽ tuyệt không giết quan trường Xuân. Càng tinh diệu hơn nữa là nếu tam ca có thể làm thị phát sinh tình yêu vi diệu với mình thì sẽ càng có lợi đối với chúng ta. Đô Phụng Tam nói, đề nghị của nhậm hậu làm ta cảm thấy như đùa với lửa. Nói thực, mỹ thuật của Lý Thục Trang tuyệt không dễ đối phó. Nếu ta thực sự bị thị dụ hoặc thì hậu quả thật không dám tưởng tượng. Nhậm Thanh Thị Phi cười nói, ta thật không dám tin câu này lại có thể từ miệng tam ca nói ra tam ca lại không hề có lòng tin với định lực của mình ở phương diện đó đến thế sao chỉ cần tam ca thỉnh thoảng nghĩ tới hoàn huyền thì khẳng định có thể biến tâm thành sắt đá Đồ phụng tam chấn động tốt đúng chỉ cần nghĩ tới hoàn huyền ta lại có lòng tin để khắc phục bất kỳ khó khăn nào Tiễn phi tiếp lời ta thấy đồ huynh đã phát sinh cảm giác vi diệu nam nữ với lý thục chăng rồi hà hà không phải ta cười đồ mình vì giữa nam nữ luôn có sự hấp dẫn lẫn nhau đó là thiên tính trời sinh. Hơn nữa, lý thục trang lại là cao thủ trong chuyện đó. Đặc biệt là khi đồ huynh không cần che giấu sát tâm, thậm chí phải cố ý lộ lòng háo sắc thì tình hình càng thêm nguy hiểm. Mị thuật là thuật đánh vào tâm lý người ta. Khi tâm thất thủ thì giống như khi cao thủ quá chiêu, sẽ sinh ra sơ hở. Nếu quả đồ huynh vào thời cơ thích hợp lộ sơ hở đó thì khẳng định có thể được lý thục trang tin tưởng, làm thị chuyển sang sách lược lung lạc, vỗ về mà không đại động can qua. Đồ phụng tam than. Nói như vậy thì ra hiến huynh đồng ý với chủ trương của nhậm hậu rồi. Tống bi phong tiếp lời, nhưng nắm bắt thế nào thì vô cùng khó khăn, một lần sơ suất sẽ tự đốt lửa thiêu mình. Hiến phi nhún vai đáp chúng ta chỉ cần chuẩn bị cho tốt ở hai phương diện. Một mặt thi hành sách lược của nhậm hậu, một mặt toàn lực giới bị. Một khi động thủ thì đối với ma môn gặp một người giết một người, tốt nhất là diệt gọn cả Lý Thục Trang và Thánh Quân. Tuy chưa chắc đã đạt được hiệu quả lý tưởng nhất, nhưng còn hơn là để chúng tiếp tục ra sức cho hoàn huyền. Đô Phụng Tam hưởng ứng, cứ quyết định thế đi. Hắn lại tiếp, ta đã ước hẹn với Lý Thục Trang ngày kia gặp lại. Lần này nên gặp thị ở chỗ nào? Nhậm thanh thị vui vẻ đáp, nếu vẫn chọn chỗ thuận tiện cho bỏ chạy là Yến tức đỉnh thì sẽ không thể hiển lộ việc quan trường Xuân đã động tâm đối với thị. Tốt nhất là do quan trường Xuân nắm quyền chủ động. Ví dụ như quan trường Xuân đến Hoài Nguyệt Lâu gặp thị thì sao? Chỉ cần có Yến Gia ngấm ngầm bảo vệ thì về mặt an toàn sẽ không có vấn đề gì. Đô Phụng Tam cười khổ. Đó gọi là kế cái gì mà không vào hang cọp, làm sao bắt dược cọp còn phải không? Tống Bi Phong nói, tốt nhất là có thể đến vào lúc Lý Thục Trang ở đó một mình, Phụng Tam đột nhiên xuất hiện thì có thể thu được hiệu quả kỳ diệu. Nhậm Thanh Thị cười nói, sự tình càng lúc càng thú vị rồi. Chỉ còn xem Tam Ca có đảm lượng vào hang cọp hay không? Đồ Phụng Tam bật cười, Nhậm Hậu không cần dùng kế khích tướng, ta luôn không thiếu đảm lượng. Nhưng đề nghị của Nhậm Hậu đúng là một kiểu kỳ binh, sẽ làm Lý Thục Trang phải tính toán lại với ta. Nhậm thanh thị vui mừng nói, Tam ca đồng ý rồi. Hai mắt đồ phụng tam bừng bừng sắc cơ, chấm giọng chỉ nghĩ tới hoàn huyền thì dù chỉ có một cơ hội ta cũng phải toàn lực tranh thủ. Cứ quyết định như thế đi. Yến phi cười, đấu văn không được thì sẽ đấu võ. Chúng ta và ma môn không còn gì hay mà nói nữa rồi. Hết chương 527. Chương 528, thỏa hiệp chính trị. Lưu dụ không những cảm thấy khó chịu mà trong lòng còn có chút không thoải mái. Tin tư mã Nguyên Hiển chết truyền đến kinh khẩu vào lúc chính ngọ. Thủ cấp của hắn và cha hắn là tư mã đạo tử đều bị hoàn huyền bêu ngoài cửa cung để thị chúng Đối với tư mã Nguyên Hiển, gã có một chút cảm tình hơi đặc biệt. Dù hắn lớn lên trong đám hoàng tộc hoang dâm xa xỉ, chịu ảnh hưởng của tập quán cao môn đại độc kiên khang, lại thêm không biết nỗi khổ của nhân gian. Nhưng tận sâu trong tâm khảm tư mã Nguyên Hiển vẫn có một cái gì đó có thể là cái mà người ta thường gọi là ngây thơ chân chất. Việc tư mã nguyên hiển từ tù nhân biến thành bạn bè hợp tác đã thổi bùng lên thiên tính đồng chân đó của hắn, cũng trở thành khả năng để hợp tác trong tương lai. Đối với tư mã nguyên hiển, lưu dụ luôn thấy dây dứt trong lòng, không phải vì mình có lòng khác, mà vì tư mã nguyên hiển từng thực sự là hảo huynh đệ xuất sinh nhập tử với gã, hoàn toàn tin tưởng gã, nói tốt cho gã trước mặt cha hắn. Gã cảm thấy bản thân đã phạm một sai lầm là để đồ phụng tam đi cảnh cáo tư mã nguyên hiển. Nếu quả tư mã nguyên hiển trong lòng có sự chuẩn bị thì tuyệt sẽ không xẻ chuyện hai cha con cùng mất mạng. Đồ Phụng Tam khẳng định là bề ngoài thì Phụng Mệnh nhưng lại ngấm ngầm không thực hiện, đã phụ sự ủy thác của gã. Suy nghĩ này làm gã rất không thoải mái. Mâu thuẫn ở chỗ gã biết với đại tiền đề tranh bá thiên hạ, quyết định của Đồ Phụng Tam là chính xác. Nếu để cha con tư mã đạo tử vẫn sống, lại về với gã thì sẽ trở thành một nút thắt chết không thể cải bỏ. Gã cảm thấy bản thân đang lún sâu vào cuộc đấu tranh chính trị và vũ lực tàn khốc vô tình, không còn cơ hội quay đầu lại nữa. Đương nhiên vì nỗi hận thù của đạm chân, vì những người theo gã, gã cũng không thể buông bỏ. Gã thật rất khó trách đồ phụng tam vì hắn luôn là một người như thế, chưa từng thay đổi lập trường trong việc đối với tư mã nguyên hiển. Muốn trách thì phải trách bản thân mình suy nghĩ chưa được chu đáo đầy đủ. Ngồi trong đại đường của thái thủ phụ, gã phát sinh cảm giác khó nói. Gã bắt đầu hiểu tâm tình của tạ huyền năm trước trong cuộc chiến phì thủy. Hiện giờ, đối với tình thế của địch nhân gã nắm rõ trong lòng bàn tay, thắng lợi mặc dù có thể đạt được, nhưng thắng lợi không phải là tất cả. Còn rất nhiều vấn đề và nỗi lo về rất nhiều người, giống như tạ huyền biết rõ sau chiến thắng phì thủy thì tiếp đó sẽ là khuất nhục và thất bại, mà tuyệt không thể giải quyết bằng võ lực được. Gã có thể không làm hoàng đế sao? Khi gã đánh bại hoàn huyền thì gã không còn lựa chọn nào khác là sẽ bị đẩy tới vị trí đó. những minh đệ bắc phủ binh theo gã đánh thiên hạ lại còn những nhân vật giang hồ như khổng lão đại hà duệ bang chúng lưỡng hồ bang cho tới những người ủng hộ mình trong cao môn đại tộc như vương hoàng họ sẽ trở thành một sự ảnh hưởng lớn mạnh đẩy mình tiến dần đến bảo tọa hoàng đế vì lợi ích và vinh nục của họ đã kết hợp chặt chẽ với sự thành bại của lưu dụ gã lưu dụ gã không còn đường lùi nữa thủ hạ đến báo có mao tu chi cầu kiến lưu dụ nhớ lại hắn là một trong năm nhân vật mà ngày trước vương hoàng dẫn kiến ở hoài nguyệt lâu kiến khang Vì cha hắn bị can quy giết chết nên với tiểu túng có mối hận diệt tộc bất cộng đái thiên. Gã vội sai người mời hắn vào. 77. Diêu manh kinh ngạc thốt, xem kìa. Có hai chiếc chiến thuyền tới. Chắc cùng sinh không vui, không nên cao hứng sớm thế. Nói không chừng đó là chiến thuyền của địch cũng nên. Ngụy Phẩm Lương nói, Diêu Đại Can nên cao hứng vì đó chính là thuyền của các huynh đệ bọn ta. Ba người đứng trên vọng lâu cao tới năm trượng trên bến thuyền, phóng mắt nhìn ra bóng thuyền buồn xuất hiện ở đường chân trời. Bến thuyền ở bờ đông hòn đảo nhỏ. Hòn đảo này nằm ở cách Ba Lang 30 dặm phía tây, là một trong rất nhiều đảo nhỏ trong hồ, cũng là một căn cứ có giá trị chiến lược quan trọng của lưỡng hồ bang. Trên đảo có xây dựng phòng xá có thể chứa được 3.000 người. Để đoạt lại hòn đảo nhỏ này, họ vốn tưởng rằng sẽ phải trải qua một trận khổ chiến. Không ngờ trên đảo tuyệt không có địch nhân làm họ không tốn một chút sức lực mà đã thu hồi lại được. Từ đó có thể thấy quân lực địch nhân chỉ đủ để bảo vệ Ba lăng không cách gì mở rộng phạm vi chiếm đóng. Bảy chiếc xích Long Chu tiến vào trạng thái giới bị toàn diện đề đề phòng địch nhân nghe tin đến đánh. Cao ngạn đứng dưới vọng lâu hướng lên trên hét lớn, phải chăng có thuyền tới. diêu manh đáp, là thuyền của bên ta tất cả có hai chiếc tới. ngụy phẩm lương lại hét lớn, kinh ngạc thốt, phía tây bắc cũng có hơn 10 chiếc. Chính là thuyền đội của Chu Gia. Chu Gia chính là Chu Minh Lượng, một nhân vật lãnh tụ cấp nguyên lão của lương hồ bang được các huynh đệ trong bang rất tôn kính. Lão Khẳng Khái đáp ứng lời kêu gọi của Phi các truyền thư mà tới cho thấy Lương Hồ Bang vẫn đoàn kết nhất trí, lại chấp nhận Tiểu Bạch Nhạn là Tân Bang Chủ của họ. Tiểu Bạch Nhạn đứng bên cao ngạn nhảy nhót vui mừng nói: Thành công rồi, Hoan huyền lần này chết chắc rồi. 77. Bọn Yến Phi sợ đánh cỏ động rắn nên không dám ra ngoài, nỗ trong xào huyệt bí mật của Nhậm Thanh Thị, thừa cơ tranh thủ nghỉ ngơi để dưỡng sức. Tình hình Kiến Khang bọn họ nắm rõ trong lòng bàn tay vì Đỗ Phụng Tam đã sớm bố trí một mạng lưới tình báo rộng lớn tinh vi. nghiêm mật giám sát động tĩnh của địch nhân, mã hành cũng đã sớm đóng cửa ngừng làm ăn. Các huynh đệ phụ trách mã hành đã chuyển vào hoạt động trong bóng tối. tiến phi ngồi điều tức trong một phòng ngủ mà nhậm thanh thị an bài. sau khi vận chuyển chân khí 300 vòng, chàng cảm thấy tinh thần sung mãn giống như người bình thường mới ngủ dậy, vô cùng sảng khoái. tiếng gõ cửa vang lên, người vào chính là tống bi phong mặt đầy vẻ ưu tư, lão ngồi xuống cạnh giường nói, phụng tam đi rồi. Hắn nói muốn liên lạc với Vương Hoàng để thám thính tình hình hiện tại của cao môn kiến khang. Tiến phi như mày, với vẻ ngoài quan trường xuân của hắn mà đi gặp Vương Hoàng thì dường như không được thỏa đáng cho lắm. Tống bi phong đáp, Vương Hoàng là người có thể tin tưởng tuyệt đối, tiểu dụ lại có ân cứu mạng hắn, hắn cũng từng đồng sinh cộng tử với tiểu dụ, hiểu rõ tiểu dụ là hạ người nào. Nhưng những cái đó đều không quan trọng, quan trọng nhất là Vương Hoàng hiểu rõ hoàn huyền không đấu lại được tiểu dụ. Tiến phi cười nói, Tống đại ca nhận xét rất thấu triệt." Hiện giờ, hoàn huyền tưởng chừng đã chiếm hết thượng phòng, thật ra lại đang lún sâu trong vũng bùn, mất hết ưu thế nắm quyền chủ động trước đây. Nếu chúng ta có thể đưa tình hình này công bố với toàn bộ cao môn kiến khang thì có thể thu được hiệu quả kỳ diệu. Tống Bi Phong nói, Phụ Tam chính vì hành động sấn qua cửa Hải dương nguy của kỳ binh hảo sáng nay nên muốn rèn sắt khi còn nóng, đi tìm vương hoàng bàn biện pháp. Ai? Tiến Phi hỏi, phải chăng Tống Đại ca lo lắng về tạ ra? Tống Bi Phong gật đầu hỏi. Phải chăng ngươi hiểu rõ quan hệ giữa tôn tiểu thư và tiểu dụ? Yến Phi gật đầu đáp, đối với tiểu dụ mà nói, tạ trung tú như là một vương đạm chân khác, có thể bổ trợ chỗ thiếu hụt trong lòng hắn. Nhưng tôn tiểu thư dường như không hề có ý tứ gì đối với tiểu dụ. Thống bi phong ngây người hỏi, tại sao tiểu phi lại phán đoán như thế? Yến Phi đem chuyện giúp lưu dụ âm thầm tiến vào tạ phủ thành thật kể ra rồi nói, việc đó tạo thành đả kích nghiêm trọng phi thường đối với tiểu dụ. Ta cũng không nghĩ tôn tiểu thư lại có thái độ đó. Tống Bi Phong trầm ngâm một lát, nói, theo ta thấy, tôn tiểu thư có ý đối với tiểu dụ, tình huống phức tạp dị thường. Đối với cái chết quá sớm của huyền Soái, tôn tiểu thư thương tâm muốn chết, đến giờ vẫn chưa cách nào tiếp thụ được. Tiểu dụ giống hệt như một đại thiếu gia khác, chỉ là xuất thân hàn vi. Phải chăng là như thế? Tôn tiểu thư không dám tiếp nhận tiểu dụ là sợ hại chết gã, vì người trong cao môn đại tộc tuyệt không dung thứ cho một hàn môn lấy một thiên kim tiểu nữ hiển quý nhất của kiến khang. Tôn Tiểu Thư vì biết rõ điều đó nên mới cự tuyệt Tiểu Dụ. Yến Phi nói, nếu đúng như Tống Đại Ca nói thì mọi việc dễ dàng thôi. Tối nay để ta âm thầm tiến vào tạ ra, gặp Tôn Tiểu Thư nói cho rõ ràng. Tống Bi Phong vui mừng, tất cả nhờ Tiểu Phi, tốt nhất là trước hết gặp Đại Tiểu Thư để hiểu rõ tình hình. Giờ ta đã yên tâm để đi làm việc rồi. Yến Phi ngạc nhiên hỏi, Tống Đại Ca phải đi làm gì vậy? Tống Bi Phong đáp, ta phải đi liên lạc với nhân vật các bang hội kiến khang cho Tiểu Dụ. Trước đây. Họ tôn kính nhất là An Công và Đại Thiếu Gia, giờ chắc cũng coi trọng tiểu dụ. Mục tiêu của chúng ta là phải tranh thủ từng chút lực lượng ủng hộ chúng ta rồi mới diệt trừ tên gian tặc Hoàn Huyền. Tiến Phi vui vẻ, đúng như Tống Đại ca nói, Hoàn Huyền tuyệt không đấu lại tiểu dụ. Cao Môn kiến khang từ sau khi An Công và Huyền Soái mất đi thì không xuất hiện nhân vật kiệt xuất nào. Giờ đến lượt anh hùng hào kiệt xuất thân áo vải thay thế dẫn dắt, cải biến tình hình bất công giữa Cao Môn và Hàn Môn. Tống Bi phong lộ vẻ khổ não. Khẽ vô vô vai hiến phi cáo từ bỏ đi. 77. Lưu Dụ cùng Mao Tu Chi gặp gỡ, cả hai đều vui mừng. Nhớ lại cuộc gặp ở Hoài Nguyệt lâu ngày trước, lần này gặp lại ở Kinh Khẩu thì cục thế đã biến hóa trọng đại như Thương Hải Tăng Điển. Mao Tu Chi sau một hồi nói những lời tán dương, ngưỡng mộ thành thực từ đáy lòng, rồi nói, không ai tưởng nổi Lý Thục Trang lại đứng về phía hoàn huyền. Ta cũng chỉ đến lúc trường dân cho ta biết tình thế bất diệu mới lập tức chạy về Lịch Dương. Thật nguy hiểm cực điểm. Lưu Dụ hỏi. Lý Thục Trang quả có sức ảnh hưởng lớn đến thế sao? Mao tu chi thản nhiên đáp: Lý Thục Trang là người mà cao môn kiến khang yêu quý nhất. Nguyên nhân tại sao thì thống lĩnh đại nhân chắc còn rõ hơn bọn ta. Nàng ta là một nữ tử có mị lực phi phạm, nói năng thì lời ít ý nhiều, lúc nào cũng có thể nói chúng tâm sự người khác. Bằng vào quan hệ mật thiết giữa nàng và một đám danh sĩ cao môn kiến khang, thì việc thị trợ lực cho hoàn huyền là việc ai cũng thấy. Rất nhiều người cho rằng nàng ta là nhà chiến lược chính trị xuất sắc nhất hiện nay. Chỉ bằng 3 tấc lưới mà xoay chuyển cả cục thế, làm Hoàn Huyền không tốn công sức mà lấy được kiến khang. Ôi! Nghe nói Hoàn Huyền đã ra lệnh cho tán kỵ thường thị tạp phạm chi thảo chiếu thư nhường ngôi, cho thấy trong một thời gian ngắn nữa, Hoàn Huyền sẽ bức tư mã Đức Tông nhượng vị e giờ. Y! Lưu dụ ngạc nhiên, chẳng phải ngươi đang bận tị nạn sao? Tại sao đối với tình hình kiến khang lại hiểu rõ như vậy? Mao Tu Chi trước mặt gã lúc này không còn ăn mặc hoa lệ như trước đây nữa, mà đã thay đổi trang phục bình dân Làm người ta cảm thấy hắn thực tế hơn nhiều. Hắn đáp, hoàn huyền để bạt rất nhiều người trẻ tuổi trong đám ca môn, trường dân cũng là một trong số đó. Hoàn huyền sai đại tướng Điêu Quỷ Thủ Lịch Dương, trường dân là tham quân của điều Quỷ, bí mật qua lại với ta. May là được hắn chiếu cô nên những ngày qua ta không phải chịu khổ. Lần này, hắn nhờ ta đến kinh khẩu gặp thống lĩnh đại nhân nói với đại nhân là hắn vẫn ủng hộ đại nhân. Chỉ cần đại nhân hạ lệnh một tiếng thì hắn sẽ toàn lực phối hợp. Trường dân mà Mao Tu Chi đang nói đến là trừ cắt trường dân, một trong kiến khang ngũ tử. Lưu Du hỏi, trừ trường dân, ngươi có gặp ai nữa không? Mao Tu Chi đáp, hiện tại ở kiến khang địch ta khó phân, trường dân khuyên ta không nên gặp người khác để tránh phát sinh biến hóa không cần thiết. Không biết có phải được lý thục trang chỉ điểm hay không mà Hoàn Huyền đã thi triển thủ đoạn lung lạc mềm dẻo, đặc biệt sử dụng những cao môn tử đệ kiến khang vốn bị tư mã đạo tử đàn áp. Vương Hoàng cũng là một trong số đó. Đường huynh của hắn là vương mật còn được hoàn huyền trọng dụng làm trung thư giám kiêm tư đồ. Thủ đoạn của hoàn huyền thật lợi hại ra ngoài ý liệu của bọn ta. Hắn càng tôn trọng hai nhà vương, ta thì càng được cao môn kiến khang ủng hộ. Lưu dụ thầm nghĩ chắc chắn là vương hoàng không thay đổi lập trường. Nếu không thì đồ phụng tam đã sớm chết rồi. ga nói, những người khác thì ta không rõ, nhưng vương hoàng thì ta khẳng định vẫn là vương hoàng của ngày trước. Mao huynh có thể yên tâm. Mao tu chi khiêm tốn. Thống lĩnh đại nhân cứ gọi thẳng tên ta là Tu Chi được rồi, nếu không thì Tu Chi không chịu nổi đâu. Lưu Dụ cười nhẹ, Huynh vẫn có lòng tin vào ta đến thế sao? Mao Tu Chi lộ thần sắc sùng kính ái mộ đáp, chỉ bằng việc thống lĩnh đại nhân xuất kích một cách tuyệt diệu ở Hải Diêm đã sớm làm bọn ta bội phục đến sát đất rồi. Khi ta tưởng đã mất hết hy vọng thì trường dân lại cho ta biết ngươi đã chiếm được kinh khẩu, đoạt được binh quyền Bắc Phủ Bình Tử trong tay Lưu Lao Chi, ta thật không dám tin. Lần này ta đến kinh khẩu thấy thành được phòng thủ nghiêm mật. Nhưng nhân dân lại sinh hoạt như thường, tất cả đều có quy củ. Những binh tướng ở đây ai nấy đều sĩ khí cao vời, giống như huy thế ngày trước khi huyền Soái còn tại thế, lập tức ta không còn nghi ngờ lo lắng gì nữa, so với lúc trước lại còn tin tưởng hơn bao giờ hết. Hoàn huyền tuyệt không thể đấu lại thống lĩnh đại nhân được. Lưu dụ hỏi, ta muốn hỏi huynh một vấn đề, xin Tu Chi nói thực cho ta biết. Như trường dân được hoàn huyền sử dụng, tại sao vẫn sẵn sàng hỗ trợ Lưu dụ ta? Mao Tu Chi đáp. Ta cũng đã hỏi qua trường dân vấn đề này, hắn trả lời ta rằng tính cách con người không thể thay đổi, hoàn huyền sử dụng chư cắt trường dân hắn chỉ là sách lược nhất thời nhằm vỗ về cao môn tử đệ kiến khang mà thôi. Ai? Trường dân nói rất đúng. Bọn ta vĩnh viễn không bao giờ quên việc hắn thừa lúc vương cung nguy ngập, bức hiếp vương cung phải giao nữ nhi cho hắn. Nếu để đồ ti bị như thế trở thành hoàng đế thì sẽ là một việc đáng sợ đến mức nào? Ủa? Sắc mặt thống lĩnh đại nhân tại sao lại biến thành khó coi thế? Lưu dụ sợ hắn nhìn ra được tâm sự mình, lảng sang chuyện khác, ngươi có biết Hoàn Huyền đã giết cha con tư mã đạo tử rồi không? Mao Tu Chi nói, hắn không làm thế mới là lạ. Hoàn Huyền luôn là một người tâm ngoan thủ lạc, lại vô tình vô nghĩa. Chỉ xem hắn bán đứng đồ phụng tam thế nào là biết. Bọn ta toàn tâm toàn ý hướng về ngươi đó. Giờ đã đến lúc phải thay đổi rồi vì cao môn đại tộc từ sau khi huyền Soái mất đi đã không còn người kế tục, vì thế huyền Soái mới chọn thống lĩnh đại nhân. cho rằng chỉ có thống lĩnh đại nhân mới có thể kế thừa trí hướng chưa tròn của ông ta ngừng một lát hắn lại tiếp hiện giờ thống lĩnh đại nhân là hy vọng cuối cùng của bọn ta nếu sống trộm qua ngày dưới sự thống trị tàn bạo của hoàn huyền thì chi bằng oanh oanh liệt liệt cùng thống lĩnh đại nhân đồng sinh cộng tử trung vinh nhục đánh một trận lớn lưu dụ thấy hắn ngôn từ khẩn thiết càng nói càng kích động trong lòng gã lại vô cùng bình tĩnh gã biết mao tu chi đại biểu cho những kẻ sĩ có trí khí trong số cao môn tử đệ nói lời trong lòng với gã Nhưng sự trung thành của họ là có điều kiện. Nếu mình không thể đáp ứng được kỳ vọng của họ thì không những sẽ bị họ coi thường, mà họ còn sinh dị tâm. Thật ra gã cũng không còn lựa chọn nào khác. Mất đi sự ủng hộ của cao môn thì phương Nam sẽ rơi vào cục diện tứ phân ngũ liệt. Vì thế, trí sĩ bất kể là hầu lượng sinh hoặc là lưu mục chi đều chủ trương kế tục phương châm chính trị của tạ an là chấn chi di tĩnh, không thể làm lung lay căn cơ của cao môn đại tộc, chỉ tiến hành cải cách có mức độ để giảm bớt tình hình bất công trong xã hội. Lưu Dụ nói, ta từng đảm bảo với Vương Hoàng rằng ta sẽ kê tục chính sách của an công và huyền Soái, lấy mục tiêu cao nhất là Bắc phạt thống nhất Trung Nguyên. Về mặt này, ta chưa từng thay đổi, tương lai cũng sẽ không thay đổi. Hai mắt Mao Tu Chi bắn ra thần sắc nồng nhiệt nói, trường dân đã chuẩn bị thỏa đáng, chỉ chờ chỉ thị của thống lĩnh đại nhân. Chỉ cần giết chết Điêu Quỷ, trường dân có thể khống chế lịch dương, cũng khống chế được hết khu vực Thượng Du Kiến Khang. Lưu Dụ gật đầu, việc đó ta hiểu rồi. Sự phối hợp giữa hai bên quan trọng phi thường, ta cũng có thể phái người đi giúp trường dân. Còn ngươi thì có tính toán gì? Mao Tu Chi đáp, ta đương nhiên là cùng tiến cùng thoái với trường dân. Lưu Dụ lắc đầu, nếu thế thì lãng phí nhân tài quá. Ngươi rất có tác dụng, lại còn quan trọng hơn thế nữa. Mao Tu Chi ngạc nhiên hỏi, ta có thể có tác dụng gì? Lưu Dụ cười nhẹ, hiện giờ Tiểu Túng rời ổ đến đây giúp Hoàn Huyền đánh thiên hạ, lực lượng lưu lại ba thuộc khẳng định là rất bạc nhược. Chỉ cần ngươi âm thầm trở về ba thủ, hiệu triệu bộ thuộc cũ và những bang hội, gia tộc vốn ủng hộ nhà ngươi thì có thể bạt tận gốc thế lực tàn dư của tiểu túng, làm tiểu túng không còn đường quay về nữa. Đầu tiên, Mao Tu Chi hưng phần lắm, nhưng hắn lại lộ vẻ thất vọng nói, ta tuy có lòng tin có thể đoạt lại quyền khống chế ba thủ, nhưng lại không nắm chắc có thể đối phó được Kinh Châu quân nghe tin đến đánh. Hoàn Huyền là người biết binh pháp, chắc chắn sẽ đóng trọng binh ở Giang Lăng, vừa có thể ủng hộ Kiến Khang, lại có thể giám sát tình hình thượng du Lưu dụ lắc đầu, khi ngươi về đến ba thục thì ta khẳng định Giang lăng tự lo cho mình còn chưa xong, phải khổ sở ứng phó quân lưỡng hồ mới được chấn chỉnh lại. Hai mắt Mao Tu Chi lập tức sáng bừng lên. Lưu dụ không ngần ngại nói rõ tình hình hiện nay của lưỡng hồ bang cho hắn biết, lại tiết lộ thân phận ma môn của tiểu túng. Nghe xong, Mao Tu Chi tròn mắt há miệng. Gã lại hỏi, ngươi có cần ta phái một số người giúp ngươi thu lại ba thục không? Mao Tu Chi định thần lại, trầm ngâm một lát nói. Chỉ cần ta dùng cờ hiệu của Thống lĩnh Đại Nhân thì ta tự tin một mình ta quay về cũng có thể lật đổ tiểu gia, nhưng cần 6 tháng đến 1 năm công phu. Thống lĩnh Đại Nhân có thể giao bao nhiêu người cho ta? Lưu dụ đáp, ta điều một đội 12 chiến thuyền cho ngươi Người chỉ huy tên là Bành Trung là tướng lĩnh có thực lực nhất trong số những tướng lĩnh mới quật khởi ở Bắc Phủ binh gần đây, thủy chiến, lục chiến đều tinh thông, binh lực đạt 2.000 người. Thế đủ chưa? Mao Tu Chi cảm kích vô cùng tốt thừa rồi. Mau ra chúng ta ở bà thuộc tội dễ sâu xa, tên yêu nhân tiểu túng há có thể nhổ tận gốc dễ được sao? Thống lĩnh đại nhân coi trọng ta như thế, ta sẽ tuyệt không làm thống lĩnh đại nhân thất vọng. Hai mắt lưu dụ lộ thần sắc nóng bỏng, từ từ nói, để tiết kiệm thời gian, các ngươi phải lập tức hành động, ngược dòng lên phía tây, tối nay có thể sấn qua đoạn sông Kiến Khang. Ta phải cho Hoàn Huyền biết việc hắn phong tỏa Đại Giang chỉ có vẻ chứ không có tác dụng thật. Thủy sư xưng bá Đại Giang không phải là Kinh Châu Quân. mà là hùng sư bắc phủ binh do một tay huyền xoáy sáng lập ra mao tu chi không giấu được vẻ hưng phân nói một khi khống chế được ba thuộc rồi ta sẽ dùng danh nghĩa của thống lĩnh đại nhân phát đi văn thư cho khắp nơi xa gần sau đó trước hết sẽ đoạt lấy tam ba là ba quận ba đông quận và ba tây quận rồi xua quân đông hạ đoạt lấy bạch đế thành như thế thì có thể cùng với lưỡng hồ quân giáp kích giang lăng hoàn huyền thế nguy rồi lưu dụ trong lòng vô cùng cảm xúc chính trị phương nam chính là chính trị của cao môn đại tộc Những người xuất thân từ thế gia đại tộc như Mao Tu Chi này tinh thông chính trị, chỉ cần cho hắn có cơ hội hiện lộ phong mang. Nếu như mình cũng giống như tôn ân nêu cao ngọn cờ đánh đổ sự thống trị của cao môn thế tộc, thì từ Mao Tu Chi đang ngồi trước mặt cho đến tất cả những người thuộc thế gia đại tộc sẽ biến thành người phản đối gã. Hậu quả chỉ nghĩ cũng đã biết rồi. Lưu Dụ nói, trên danh nghĩa thì đương nhiên là lấy Tu Chi làm chủ, Bành Trung làm phó, nhưng ngươi phải coi Bành Trung là đại diện của ta. Đối đại với hắn thật thành thực và lễ độ thì mới không sai lầm, làm hỏng đại sự. Mao Tu Chi đáp, ta hiểu rồi. Tu Chi thực hiểu rõ rồi, tuyệt sẽ không cô phụ sự ưu ái của thống lĩnh đại nhân đâu. Vậy phía trưởng dân sẽ làm sao? Lưu dụ vui vẻ đáp, ta sẽ phái người liên lạc với trưởng dân, việc này không cần ngươi lo lắng, quan trọng nhất là làm cho tốt việc của ngươi. Sau khi đoạt được ba thục thì ngươi chỉ cần liên hệ với Hồ Bân ở Thọ Dương là chúng ta có thể thông tin tức với nhau. Được rồi. đã đến lúc tìm bành trung đến gặp mặt ngươi rồi mao tu chi đứng bật dậy đến trước mặt gã cung kính quỳ xuống dập đầu ba cái rồi mới ngẩng đầu lên mặt hắn đã ướt đầm nhiệt lệ lưu dụ hiểu rõ tâm tình hắn khi hoàn huyền tiến chiếm kiến khang mao tu chi khẳng định đã cho rằng vĩnh viễn không báo được mối huyết cựu bị tiểu túng hủy ra diện tộc nữa rồi bỗng nhiên tình thế xoay chuyển hắn không những có hy vọng báo cựu mà còn có thể trọng trấn gia tộc làm sao hắn không kích động đến mức không thể kìm được nước mắt như vậy từ sau khi quyết định quay về còn lăng Mỗi ngày gã đều suy nghĩ làm sao để đánh bại hoàn huyền, không bỏ qua bất kỳ sách lược và hành động nào có thể đả kích hoàn huyền, vận dụng mọi phần lực lượng có trong tay. Gã rõ ràng cảm thấy bất kể là bản thân gã hay những người theo gã đều biết họ đang không ngừng từ từ tiến tới thắng lợi cuối cùng. Giống như tạ huyền và binh tướng thủ hạ của ông ta trong trận chiến phi thủy, không một hai hoài nghi con đường họ đang đi không phải là đại lộ thanh thang dẫn tới thắng lợi. Đấu trí và sĩ si khí như thế này chính là mấu chốt quyết định đến thành bại của cuộc chiến phi thủy. Nhìn qua thì thanh thế của Hoàn Huyền như mặt trời lên cao, nhưng lưu dụ lại biết Hoàn Huyền chính là mặt trời đang ngả về Tây, vì thế hiện nay chỉ là hồi quang phản chiếu. Đạm chân! Đạm chân! Thời khắc để rửa nỗi sỉ nhục của nàng càng lúc càng đến gần rồi. Sau khi Hoàn Huyền thua trận ở Kiến Khang thì hắn vĩnh viễn sẽ không còn cơ hội đứng lên nữa. Chú thích! Bể dâu biển biến thành nô dâu, ý là biến hóa phi thường. Hết chương 528. Chương 529, tháng khoan tại ác. Ra hưng thành khoái ân như một cơn gió ảo vào thư chai mừng rỡ hô lớn từ đạo phúc chúng kế rồi lưu mục chi đang vùi đầu vào cuốn sách liền bỏ sách xuống vui mừng hỏi tất cả đều trong tính toán của khoái tướng quân đúng không khoái ân hồi phục lại vẻ bình tĩnh ngồi xuống đối diện với lưu mục chi đáp vừa mới nhận được tin từ đạo phúc tập kết đại quân ở phía tây hải diêm phía đông vận hà ra vẻ chuẩn bị đồng thời tấn công bọn ta và hải diêm thăm dò phản ứng của bọn ta lưu mục chi cười thiên sư quân vừa mới bại trận Lại thêm tôn ân nuốt hận dưới kiếm biến phi, sĩ si khí xuống thấp đến cực điểm. Nếu như chúng chủ động phản công thì thực là hạ hạ sách. Thật không tưởng nổi với tài trí của từ đạo phúc mà cũng phạm phải sai lầm nghiêm trọng như vậy. khoái ơn tiếp, từ sớm, khi lưu tuần tế trời ở Ông Châu, tuyên dương tôn ân hóa thân đắc đạo thì ta đã đoán thiên sư quân sẽ phản công toàn diện nên mới cố ý che giấu sự bố trí của mình làm từ đạo phúc không hiểu được thực lực và bố trí của chúng ta. Hiện giờ, xem tình hình từ đạo phúc như thế cho thấy hắn không cách gì hiểu được sự bố trí của chúng ta lưu mục chi vui mừng từ đạo phúc muốn nhân lúc lưu xoáy của chúng ta trở về quảng lăng hy vọng thừa nước đục màu cá nhưng hắn lại không biết chúng ta còn có khoái tướng quân trong bóng tối chủ trì đại cục làm sao hắn không bại trận cho được khoái ân đỏ mặt lưu tiên sinh không cần tân bước ta thế vị trí đó ta tuyệt không ngồi vững được làm ta cảm thấy như ngồi trên lớp băng mỏng không dám chết lại. may là con lưu tiên sinh giúp ta chủ mưu tính kế mới có thể có được cục diện trước mắt Lưu mục chi đỡ lời, ta chỉ có thể có vài chủ ý nhỏ về việc thực thi chính trị và an định nhân tâm mà thôi. Nói đến kỳ mưu thao lược thì khoái tướng quân toàn tự mình nghĩ ra. Được rồi. Lần này khoái tướng quân có đối sách thế nào? Hai mắt khoái ơn lấp loáng thần quang, trầm giọng, cho tới hôm nay, thiên sư quân vẫn chiếm ưu thế địa lợi nhân hòa. Nhưng sau chiến dịch này thì thiên sư quân sẽ tan vỡ triệt để, không có cách nào phát động một cuộc phản công khác nữa, chúng ta có thể hồi sư giúp lưu Soái tấn công kiến khang. chém cái đầu thối của hoàn huyền xuống nói đến hoàn huyền hai mắt khoái ân tràn đầy cựu hận cho thấy hắn vẫn chưa thể quên được cái chết của hầu lượng sinh lưu mục chi điềm đạo ngàn vạn lần không nên vội vàng cầu thắng Từ đạo phúc tuyệt không dễ dàng đối phó đâu thường nói bách túc chi trùng tử nhi bất cương hơn nữa thiên sư quân nhân số vẫn gấp nhiều lần chúng ta đúng không khoái ân lộ thần sắc cảnh giác gật đầu nói lưu tiên sinh giáo huấn rất đúng ta không được khinh địch hắn lại trầm ngâm tiếp Mục tiêu thật sự của Từ Đạo Phúc chính là Gia Hưng chứ không phải Hải Diêm. Chỉ cần đoạt lại Gia Hưng thì Từ Đạo Phúc có thế lại khống chế được vận hạ. Khi đó Tiến có thể công, thoái có thể thủ, Hải Diêm sẽ biến thành một tòa thành cô độc. Từ Đạo Phúc chọn Gia Hưng làm mục tiêu tấn công chính là muốn bỏ khó lấy dễ. Chỉ cần thu phục được Gia Hưng thì có thể đại trấn quân uy, xóa sạch tâm lý chán nản của Thiên Sư Quân. Lưu Tiên Sinh thấy ta đoán có đúng không? Lưu Mục Chi mỉm cười. Ta hoàn toàn đồng ý nhưng từ đạo phúc sẽ dùng thiên phương bách kế đến mê hoặc chúng ta, vì thế chúng ta phải kiên trì giữ vững lòng tin, ngàn vạn lần không nên hoài nghi quyết định của mình. Như vậy thì có thể kỳ vọng vào chiến thắng. khoái Ân mừng nói, được tiên sinh đồng ý, lòng tin của ta lập tức tăng mạnh. Ta còn có một vấn đề muốn thỉnh giáo tiên sinh là cuộc chiến lần này chúng ta nên lấy tấn công làm chủ hay lấy phòng thủ làm chủ. Lưu Mục Chi vớt dâu cười, hỏi hay lắm. Như thế có thể thấy khoái tướng quân đã năm chắc thắng lợi. Nhìn thấu nhược điểm lớn nhất của địch nhân rồi. khoái ân lộ vẻ bội phục chân thành nói, không lạ tại sao Yến ra lại mời tiên sinh từ biên hoang đến gia hưng này, vì tiên sinh quả là trí tuệ sâu như biển. Chỉ bằng hai câu nói của ta mà đã đoán đúng chiến lược của ta. Đó là điều mà ta khổ tâm suy nghĩ rất nhiều mới có được chút tâm đắc nhỏ nhoi đó. Lưu Mục Chi khen, ngươi là một người rất khiêm nhường và cầu tiến, không lạ tại sao đến hầu tiên sinh mà Đỗ Phụng Tam cũng phải tôn sùng lại đánh giá cao ngươi như thế. Hầu lượng sinh. ôi nghĩ tới hầu lượng sinh trong lòng khoái ân vô cùng kích động người mà khoái ân cảm kích suốt đời khẳng định là lão nếu không có lao an bày từ sớm thì mình đã không có ngày hôm nay đối với lưu mục chi hắn có cảm thụ giống như đối với hầu lượng sinh ngày trước nên hắn không những tôn kính lão mà còn rất hưởng thụ cảm giác mỗi khi được nói chuyện với lao giống như được hưởng ngọn gió xuân trong lành vậy khoái ân nói bất kể là lư tuần thổi phòng tôn ân đến mức nào Nói cái gì là hóa thân thành tiên thì cũng không thể che giấu được sự thật đó là vào lúc thiên sư quân cần lao nhất thì tôn ân lại rời bỏ chúng. Việc đó tạo thành đả kích nghiêm trọng nhất đối với thiên sư quân và đây cũng là nhược điểm chí mạng của địch nhân. Trước ánh mắt cổ vũ của Lưu Mục Chi, khoái ân cứng cỏi tiếp tục, bất kể là khí thế thiên sư khi tới hùng mạnh như thế nào, dù chúng người nhiều thế mạnh nhưng chỉ là ngoài mạnh trong yếu, nhân tâm hoảng hốt. chỉ cần chúng ta có thể đánh trọng thương thiên sư quân ở một điểm bất kỳ nào đó là có thể mở rộng vết thương làm dao động quân tâm thiên sư quân dẫn tới sự tan giã toàn diện của thiên sư quân lưu mục chi nói từ khi tiểu lưu ra đi rồi tiểu ân nếu không luyện binh thì lại khổ tâm suy nghĩ trước bản đồ địa thế hoặc là ra ngoài thành thị sát hoàn cảnh địa lý xung quanh ta đã đoán ra khoái tướng quân sẽ chọn chiến thuật chủ động đột kích khuyết điểm của thiên sư quân ngoài sĩ khí thấp kém mà còn tốt xấu không đều đại bộ phận quân chưa được huấn luyện đầy đủ Trang bị không đồng bộ, là nông dân, ngư dân bị bắt làm lính. Chỉ cần khoái tướng quân có thể nắm chuẩn xác, tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu thì có thể chỉ mất nửa công sức mà thu được hiệu quả kỳ diệu. Khoái ân cảm kích, đa tạ tiên sinh chỉ điểm. Lưu Mục Chi vớt dâu cười, thiên sư quân mặc dù người nhiều thế mạnh, nhưng do huấn luyện không đủ nên ngược lại trở thành nhược điểm của chúng. Khi điều động đại quy mô thì sẽ làm nhược điểm đó hoàn toàn lộ rõ. Ưu thế của chúng ta lại là khống chế thủy đạo và kỵ chiến nên chỉ cần khoái tướng quân có thể phát huy ưu điểm của chúng ta là có thể thừa thế đoạt lại thành cối kê. Vậy thì mối loạn thiên sư quân có thể bình định được rồi. khoái Ân đứng lên, cung kính thi lê nói, tất cả cứ làm như tiên sinh đã nói. Ta lập tức dùng phi cắp truyền thư báo cho Chu đại tướng quân ở Hải Diêm. Cũng đến giờ đội xong đầu chiến thuyền đi hành động rồi. 77. Lưu Dụ vừa tiễn thuyền đội đi ba thủ, trên đường trở về phủ thì bị hà vô kỵ cản lại Hai người vừa ngồi trên lưng ngựa vừa nói chuyện. Hà Vô Kỵ nói, em của Tư Mã Thượng Chi là Tư Mã Hưu Chi đang đợi đại nhân trong xoái phủ. Lưu Dụ gật đầu, ta đã sớm đoán hắn sẽ đến tìm ta. Tư Mã Hưu Chi là đại tướng cuối cùng của Tư Mã Hoàng Tộc còn nắm binh quyền, cùng với bộ đội của Lưu Dụ, trong tình thế phía Tây chống cự Kinh Châu Quân, phía Nam áp chế Thiên Sư Quân mà hắn vẫn giữ được hai thành Vô Tích và Đan Đổ. Theo như tin tức mới nhất thì bộ đội của Tư Mã Hưu Chi sĩ khí xuống thấp. Lại thiếu lương thảo nên vốn từ 3.000 chiến sĩ giờ chỉ còn hơn ngàn người, những người khác đã đảo ngũ bỏ chạy hết. Hà vô kỵ trầm giọng hỏi, thống linh chuẩn bị xử trí hắn như thế nào? Lưu dụ thấy hắn mắt lộ sắc cơ, than, người muốn làm thịt hắn sao? Hà vô kỵ đáp, đó gọi là một là không làm, hai là làm tới cùng. Hiện giờ ai cũng biết họ tư mã khí số đã tận, trừ khử tư mã hưu chi cũng như là nổ tận gốc họ tư mã. Lưu dụ ung dung hỏi, vậy thì ta và Hoàn Huyền có gì khác nhau đâu? Cuộc chiến giữa ta và Hoàn huyền sẽ biến thành cuộc chiến tranh giành đế vị sao?" Hà Vô Kỵ lập tức nghẹn họng không nói được nữa. Lưu Dụ tiếp, "Ta hiểu tâm tình của Vô Kỵ. Suy nghĩ của ngươi không chỉ là suy nghĩ của các huynh đệ Bắc phủ binh chúng ta, mà còn là tâm nguyện của quảng đại bình dân ba cánh. Đối với triều đình, mọi người đều triệt để ác cảm và chán ghét, đều hy vọng chủ nhân mới xuất hiện mang đến luồng gió mới, cải cách tình hình xã hội tầng tầng lớp lớp bất công này, để ai nấy đều có thể sống những ngày an vui." Đó là lý tưởng của mọi người, cũng có thể cuối cùng một ngày nào đó sẽ xuất hiện, nhưng tình hình hiện tại vẫn chưa cho phép điều đó xảy ra. Hà vô kỵ phẫn hận nói, ta không hiểu. Lưu Dụ khuyên giải, ngươi không phải là không hiểu mà là không muốn chấp nhận. An công ngày trước tại sao không đưa huyền Soái lên thay họ tư mã chính là vì đã khám phá ra điểm đó. Dù tốt dù xấu, thì lợi ích của cao môn đại tộc cũng kết hợp thành một cách mật thiết với tư mã Hoàng Triều. Lật đổ họ tư mã cũng giống như khiêu chiến toàn bộ lợi ích của cao môn đại tộc, ít nhất thì trong tâm lý họ nghĩ như vậy. Hiện giờ, hoàn huyền có thể được đại bộ phận thế tộc kiến khang ủng hộ chính là vì có người dùng văn chương nêu xuất thân hàn vi áo vải của ta, tô đậm tính phá hoại của ta, lợi dụng sự đối lập và phân cách sâu sắc giữa cao môn và hàn môn làm cao môn kiến khang sinh lòng chống đối ta. Nếu vào lúc này mà ta giết chết tư mã hưu trì, tự lập làm vua thì ta lấy ra. Nhờ nghĩa gì mà thảo phạt hoàn huyền đây? Cao môn kiến khang sẽ có phản ứng gì? Kể cả nếu chúng ta có thể đánh chiếm được kiến khang thì Phương Nam vẫn chỉ là một trường lầm than rối loạn. Nhưng nếu chúng ta phất cờ chính nghĩa, dùng danh nghĩa bảo tấn thất, phạt nghịch tặc để khởi sự thì có thể làm cao môn kiến khang biết ta tuyệt không phải là một kẻ phá hoại. Mà việc chúng ta đối đại với tư mã hưu chi như thế nào chính là mấu chốt quan trọng. Hà vô kỵ cười khổ, thống lĩnh nhìn nhận rất thấu triệt. Ôi! Nếu như chúng ta đánh sống đánh chết chỉ vì hồi phục ngôi vị cho cái tên Hoàng đế si ngốc đó, thì chỉ nghĩ thôi đã làm ta tức không chịu nổi rồi. Chúng ta đã chịu đựng đủ rồi, không thể chịu nổi việc một tên tư mã đạo tử khác xuất hiện nữa. Lưu dụ nhìn về phía xoáy phủ phía trước, lại với tay chào dân chúng đang hoan hô họ reo hai bên đường. Gã nói, tất cả đều không giống nhau. Ngươi không cần lo lắng về họ tư mã nữa. Những ngày phong quang của chúng đã biến mất theo việc hoàn huyền nhập cung rồi. Rất nhiều việc không thể một lần là thành công. Mà phải tuần tự từ từ tiến, bình tĩnh chờ thời cơ chín muồi, Hoàn huyền có thể xưng vương xưng đế, nhưng ta lại tuyệt không thể làm thế vì xuất thân khác nhau. Việc lớn nhất trước mắt là đối phó hoàn huyền, phàm là điều có lợi thì chúng ta tuyệt không thể bỏ lỡ, nhưng chỉ cần một việc có hại lại đã là nhiều. Hiểu chưa? Hà vô kỵ trong lòng đã thoải mái hơn nói, hiểu rõ rồi. Suy nghĩ của ta đã quá đơn giản, chỉ làm hỏng việc. May là có đại nhân đề tỉnh. Lưu dụ trong lòng thầm thở dài. Qua nhiều lần suy đi tính lại, gã cuối cùng cũng ổn định được vị trí rõ ràng. Gã thường khổ tâm vì sự đấu tranh trong nội tâm, tất cả đều vì để giết được hoàn huyền, nhưng đồng thời gã cũng tự bước chân lên con đường dài vô tận không thể quay đầu lại được nữa. Trước khi trở về Quảng Lăng, mọi sự đều mơ mơ hồ hồ, chỉ là các trận chiến đấu nối tiếp nhau làm gã không rảnh để suy nghĩ. Nhưng sau khi đến Quảng Lăng, gã cần phải có quyết định thông minh nhất đối với cục thế trước mắt. Chỉ một sai lầm có thể dẫn tới hậu quả đáng sợ không dám tưởng tượng. lại không thể sửa chữa được. Ví dụ như không phải là thống lĩnh, mà xưng vương xưng đế. Gã hiểu sâu sắc vị trí bản thân đang đứng, với những cảm thụ rõ ràng đến từ vị trí đó. Nhưng có một việc gã có thể khẳng định là mỗi khi gã tiến một bước thì hoàn huyền lại càng tiếp cận tuyệt địa của bại vong. Không ai có thể thay đổi sự phát triển của tình thế trước mắt. 77. Kiến Khang, Hoàng Hôn Vương Hoàng đáp ứng lời kêu gọi của ám Ký đến một gian tiểu điếm ở phía nam thành gặp đồ phụ tam. Đồ Phụng Tam trở y đã lâu bèn giờ tay ra hiệu với y, vương hoàng mới miễn cưỡng nhận ra đồ Phụng Tam. Sau khi ngồi xuống, y tán thưởng, thuật dịch dung cải trang của đồ huynh khẳng định là cao thủ, đến ta cũng không cách gì nhận ra được đồ huynh. Đồ Phụng Tam không hề giải thích, hỏi, tình hình kiến khang hiện nay thế nào? Vương hoàng khổ não đáp, tình thế có chút không hay. Ở kiến khang hiện nay lưu hành một câu nói là lưu dụ sở dĩ có uy thế như hôm nay toàn là nhờ hoang nhân ủng hộ sau lưng. mà hoang nhân sở di chống lưng cho lưu dụ là vì muốn đưa cả ổ hoang nhân đến kiến khang vậy thì sẽ cải biến triệt để hiện trạng phương nam đồ phụng tam hỏi người có tin không vương hoàng đáp ta đương nhiên không tin nhưng việc lưu huynh được hoang nhân ủng hộ lại là sự thật không còn tranh cãi gì nữa người có dụng tâm khác có thể mượn hình ảnh đó càng nói lại càng giống như thật đồ phụng tam thầm nghĩ nhậm thanh thị cho rằng cần trừ khử lý thục trang quả là có tuệ nhãn độc kế chỉ cần dùng miệng lưỡi, không cần xuất thủ đó không dễ hóa giải Nhất thời hắn không nghĩ ra biện pháp gì. Muốn công hãm Kiến Khang tất phải nhân cơ hội nội bộ giao động, phân hóa quan hệ giữa Cao Môn Kiến Khang và Hoàn Huyền. Nếu như toàn thể Cao Môn Kiến Khang toàn lực chống lưng cho Hoàn Huyền thì lưu dụ thất bại không sai. Đỗ Phụng Tam không để lộ nỗi phiền não trong lòng cho Vương Hoàng thấy, lạnh lùng nói, "Đen trắng thị phi tự có công luận. Về phía Hoàn Huyền thì thế nào?" Vương Hoàng đáp, "Hoàn Huyền đang thua chung dòng chống vì muốn chuẩn bị để ngồi lên đế vị." Cứ theo như tin tức chính xác mà ta nghe được thì trước hết Hoàn huyền sẽ được phong làm sở vương, thu thêm cựu tích, sau đó sẽ tạo ra tình thế có lợi nhất mới tiếp thu việc đường ngôi ngồi lên đế vị. Đô Phụng Tam không hiểu hỏi, tại sao lại phải phong vương? Chẳng phải là thừa sao? Vương Hoàng đáp, chỗ hay của việc phong vương là có thể danh chính luôn thuận bố trí văn võ bá quan từ thừa tướng trở xuống, sau đó biến thành vua là xong, chỉ cách một bước chân. Đô Phụng Tam hiểu ra, nhưng lại phát sinh một nghi vấn khác, hỏi, hiện giờ... Hoàng huyền muốn làm hoàng đế hay thái giám thì chỉ cần nói một câu là xong, tại sao lại phải tạo ra tình thế thích hợp. Vương hoàng đáp: việc đó liên quan đến cái gọi là thiên mệnh. Họ tư mã là chính thống của đại tấn, được cho là có thiên mệnh. Muốn đổi chiều hoán vị tất cần phải phối hợp với thiên ý mới có thể làm người ta chấp nhận được. Vì thế, hoàn huyền tất phải tìm cách tạo ra tầng tầng lớp lớp điểm lành dự báo, lại được quần thần toàn lực khuyên đủ, mượn cái danh đó mà xoắn ngôi ngồi lên đế vị. Đô Phụng Tam Thể hội sâu sắc rằng chính trị của Kiến Khang chính là chính trị của cao môn đại tộc. Về phương diện đó, hắn một khiếu chẳng thông, nhưng Vương Hoàng lại nói lưu loát tự nhiên như là chuyện thường nói chơi trong nhà vậy. Hắn hỏi, những tin tức đó cực kỳ cơ mật, ngươi làm sao mà biết được? Vương Hoàng cười khổ đáp, đường huynh của ta là Vương Mật đã trở thành trọng thần tâm phúc hàng đầu của Hoàng Huyền, bán mạng cho hắn, chủ mưu hiến kế. Ta từ chỗ huynh ấy mà nghe được. Y thì lại tiếp, vì để tạo thế. hoàn huyền sẽ không lựa chọn thủ đoạn việc hoang đường nhất là hoàn huyền cho rằng mỗi khi đổi chiều hoán vị đều có ẩn sĩ xuất thế nên lệnh cho vương mật đường huynh ta đi bốn phương tìm ẩn sĩ ôi nếu đã là ẩn sĩ thì nhất thời biết đi đâu mà tìm được may là ta đã nghĩ ra một biện pháp hay Đồ phụng tam ngạc nhiên hỏi ngươi lại nghĩ cách cho hoàn huyền ư vương hoàng lộ nụ cười đắc ý thấp giọng thì thầm ta không có lòng tốt thế đâu ta bày cho đường huynh đi tìm một người mạo xưng là ẩn sĩ rồi để cho hoàng đế si ngốc hạ triệu lệnh cho hắn nhập cung làm thị lang nhưng tên giả mạo đó kiên quyết cự tuyệt nhận chức quán triệt tinh thần thành cao của ẩn sĩ đạm bạc không màng danh lợi như vậy có thể ứng với điểm lành ẩn sĩ xuất hiện chỉ cần bọn ta vào thời điểm thích hợp vạch trần việc đó thì có thể đả kích mạnh mẽ hoàn huyền rồi đồ phụng tam bật cười ngươi thật là vương hoàng hưng phấn nói tiếp tiểu tử hoàn huyền đúng là không phải người xứng đáng vì hắn lộ do khác biệt hoàn toàn với an công không ngừng có những chủ trương mới trong buổi chiều sáng sớm nay hắn đề xuất phế bỏ tiền tệ Dùng ngũ cốc và vải vóc lụa là để giao dịch, hắn lại tính khôi phục nhục hình làm cho hội nghị rất phân vân. Không ai đồng ý cái nền chính trị mới không hề có đầu vóc đó căn bản là không thể thực hiện được, chỉ có hắn mới nghĩ ra được. Đồ Phụng Tam nói, những tin tức ngươi cung cấp tất cả đều vô cùng hữu dụng làm chúng ta đối với tình hình của Hoàn Huyền rõ như trong lòng bàn tay. Ngươi cũng không nên ra ngoài quá lâu, ta sẽ liên lạc lại với ngươi sau. Vương Hoàng được Đồ Phụng Tam tán thưởng vô cùng cao hứng, vui vẻ bỏ đi. Chú thích. Bách túc chi trùng, tử nhi bất cưng là con giết chết rồi mà thân mình vẫn cửa quậy được. Ví dụ, thế ra hào tộc tuy đã suy bại nhưng vì thế lực lớn, cơ sở phong phú, nên chưa đến mức hoàn toàn phá sản.